trước 1038, g h ì n ba m ư ơ năm ngày trước học viện exit siva mất tích khi biết chuyện này thời điểm exit từng quản lý cơ hồ sinh một trận động đất không cần lo lắng viện trưởng đại nhân cũng không có mất mạng vẹn tung bay ở phòng viện trưởng bên trong dùng có chút đạm mạc biểu lộ nói ra mất mạng cái từ này quá không văn nhã loại thời điểm này hẳn là dùng tạ thế mới đúng ít vị trịt ở một bên bổ sung vấn đề không phải cái này đi học viện exit lương tâm sổ phi ạ lập tức nhà sánh nói tóm lại ta cảm thấy hiện tại chủ yếu nhất vấn đề là biết rõ ràng lao sư đến cùng ở nơi nào ẹo xạ vẻ mặt thành thật đề nghị đồng thời ánh mắt của nàng cũng nhìn về phía không nhìn sức hút trái đất thú linh thiếu nữ phệt vì cái gì phệt tiểu thư có thể xác định lao sư không có gặp bất chấp đâu dù sao si va ngay tiếp theo toàn bộ thí luyện chi môn cùng một chỗ bị tạc bay là rất nhiều học sinh đồng thời chính mắt trông thấy đến tình huống mặc dù tất cả mọi người gửi hy vọng ở si va cái kia như kỳ tích mạch vận nhưng nói thực ra si va có thể còn sống tỷ lệ thật sự là quá nhỏ điểm bởi vì ta cùng viện trưởng đại nhân, nói theo một trưởng đại nhân thật bỏ mình cái kia làm ba hiền giả trung tâm ta cũng sẽ mất đi bản thân ý thức trở thành đơn thuần tính toán công cụ Phải trong c、si、gật gật góc dự tính tiểu hấp huyết quỷ xạ dẹn vỗ bàn đứng giờ ơ y mặc dù vừa rồi mọi người nói cái gì không gian vỡ vụn tính tạm thời gián tiếp tính vĩ độ hỗn loạn hư không năng không yên loại hình bức cách cao dối tinh dối mù từ ngữ lấy nàng trí thông minh rất khó lý giải bất quá si va trước mắt thất lạc đến một nơi nào đó mà lại ngoại trừ còn không có ở da dắm bên ngoài hoàn toàn hung cắt chưa biết điểm này nàng hay là đại khái hiểu rõ nhưng cứ như vậy không phải là mọi người đồng tâm hiệp lực đem s i v a tìm đến mới là bình thường nội dung cốt truyện phát triển sao đem nhân vật chính ném ở một bên bọn hắn đám người này ở chỗ này phối hợp tiến lên nội dung cốt truyện thật không quan hệ sao chàng bằng nói sophie ạ gia hỏa này đến tột cùng đối s i v a tích lũy bao nhiêu o á n h niệm a cái khác tạm thời bất luận ngươi thật cho rằng s i v a gia hỏa kia gặp được ngay cả hắn đều không giải quyết được khó khăn sao sophie ạ lường tức giận bất bình t i ể u hấp huyết quỷ một chút cho dù là rất xuống thế giới khác chỉ sợ hắn đối với thế giới khác sinh vật tới nói mới là quái vật cấp vỡ ơ cờ tồn tại đi ngẫu nghĩ đến si và cái kia luôn luôn có thể biến nguy thành an tốt à nhiều khi con hàng này căn bản cũng không biết vì sao kêu nguy hiểm tóm lại bằng vào năng lực của hắn có vẻ như thật đúng là không có quá nhiều có thể làm khó được hắn sự t ì n h tăng thêm cái kia truyền kỳ cấp bậc thực lực đem hắn gọi là quái vật kỳ thật thật đúng là không có gì sai lầm lớn lui một vạn bước tới nói coi như hắn thật gặp được khó mà giải quyết phiền phức ngươi cảm thấy ngươi có thể giải quyết đối với hắn mà nói đều được cho khó giải quyết vấn đề sao nô、no、xạ sa r e n luy hoàn toàn trầm mặc s o p h i a lấy cực kỳ khí thế kinh người nhìn chung quanh chung quanh một vòng hiện không có tiếp tục đưa ra dị nghị người về sau lúc này mới tiếp lấy nói ra dù sao chờ hắn ở đâu cái trong góc chơi c h á n về sau khẳng định liền sẽ tới cho nên căn bản không cần lo lắng so với cái này chẳng bằng chuyên chú vấn đề trước mắt ý của ngài là c h ỉ ma t ấ n khảo sao một mực nước ở b ồ n hoa bên cạnh giả bộ như trang trí p h ở già t r ẹ n s t e n lúc này mới lên tiếng hỏi thăm làm e giết số lượng không nhiều cao dai ma pháp sư bản thể là khô lâu pháp sư p h ở già t r ẹ n s t e n không có tinh lực hao hết sầu lo thế là vĩnh viễn cảm giác không thấy mệt mỏi hắn liền bị s o p h i a bắt trắng đinh mỗi ngày đều phải xử lý một đống lớn văn bản tài liệu cùng sự vụ có thể nói hiện tại edit h xử lý sự vụ nhiều nhất liền là p h ờ già chenstedt mà xem như đoạn thời gian gần nhất quan trọng nhất ma tấn khảo tự nhiên cũng tại hắn xử lý phạm vi bên trong chính là bởi vậy hắn mới có thể đối s ổ p h i ạ lời nói cảm thấy hứng thú đúng liền là ma tấn khảo thất diệu pháp sư hiệp hội lần này sớm thả ra lời nói lần này có thể thu hoạch được thượng vị học viện pháp thuật đánh giá học viện số lượng nhiều nhất không gặp qua năm cái sophie a nhẹ gật đầu thừa nhận trong lời nói của mình chỉ ý tứ cũng đem mình vừa mới lấy được tình báo mới nhất báo cho những người khác nghe năm đùa dân a hiện tại thượng vị học viện nhưng khoảng chừng mười bảy cái nhiều a a lì s a kinh ngạc nói ra ta không biết thất diệu pháp sư hiệp hội đến cùng là dự định giải quyết một nhóm góp đủ số ưu ác tính hay là vẹn vẹn một lần nữa hạn chế học viện pháp thuật quyền hành bất quá bất kể nói thế nào cái này đều không phải là chuyện tốt bởi vì chúng ta học viện exit trên thực tế cũng là góp đủ số ưu ác tính một trong thiếu nữ nặng nề mà thở dài lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ các ngươi hẳn là cũng rất rõ ràng hai năm này chúng ta exit có thể bình yên đứng hàng thượng vị học viện chín thành là bởi vì tất cả mọi người kiên kỵ si va thực lực nhưng exit bản thân học viện thực lực chỉ là bình thường dùng mất mặt một chút tới nói liền là nhị lưu sau đó lời nói sổ phỉ ạ cũng không tiếp tục nói ra nhưng tất cả mọi người minh bạch nàng ý tứ si va không có ở đây hiện tại mặc dù bởi vì hắn dư huy vẫn còn tồn tại người bình thường sẽ không tới t r e o chọc exit nhưng một chút bị lợi ích choáng váng đầu góc người lại sẽ không quản nhiều như vậy t r à n đầy các loại thần kỳ ma đạo khoa học kỹ thuật chân quý ma pháp thực vật cùng đại lượng thất lạc ma pháp học viện exit cùng học viện exit cấp dưới thương hội tại ngoại giới đến xem không thể nghi ngờ đều là mỹ vị đến không cách nào nói do thịt mỡ nếu có cơ hội chỉ sợ có không ít người đều sẽ muốn từ cục thịt béo này bên trên hung hăng cắn xuống một khối lớn tới. nhưng chúng ta e tít đi qua hai năm này điệu thất dương thật chẳng lẽ giống như trước đây chỉ là không có bất luận cái gì năng lực phản kháng tiểu g i a hòa sao đã từng cứu vớt qua thế giới này thiếu nữ sổ phi ạ dùng sức một truy cái bản trên mặt rốt cục nổi lên vô vị tiêu d u n g không cũng không phải là như thế học sinh của chúng ta mỗi một vị đều là thiên tài chúng ta thí nghiệm bên trong thành quả nổi bật lấy ngàn mà tính thần kỳ động vật cho chúng ta phục vụ si va bày ra chế tạo ma đạo binh trang cũng đã đến có thể liệt trang trình độ chúng ta cũng không nhỏ yếu chúng ta sớm đã tại trong im lặng bắt đầu tiến lên chương ũ n gần n g tại ấ t h trình a giờ thiếu hụt, vẹn, vẹn i ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện Egypt Egypt trong thành lấy được người cả trước Chương danh, lần quả, hiện mọi dựng thẳng n g ầ n cái si va không tại học viện exit cần đầy đủ lực lượng đóng giữ làm hấp huyết quỷ xạ d ẹ n tự nhiên chỉ có thể lưu thủ học viện mà bản thân thực lực ý vị trịnh cùng sophie cũng tương tự chỉ có thể đợi ở trong học viện cứ như vậy có thể dẫn đội tiến về ma tân khảo nhân tuyển liền rất rõ ràng để cho ta dẫn đội thật không có vấn đề sao p h ơ ra c h è n xin thanh â m hoàn toàn như trước đây không có gì l i ệ u gần nhất hắn đã lời ư đi vặn trên đầu mình đ i n h ú c nhưng từ vẻ ngoài tới nói xạ d ẹ n tiểu thư muốn so ta càng giống cái nhân loại a yên tâm đi như ngân loại này trình độ bề ngoài kỳ thật tại ma pháp sư bên trong rất thường gặp sophie thờ ơ nói ra rất nhỏ ma pháp phản vệ luyện kim thí nghiệm thất bại loại hình tình huống đối với phổ thông ma pháp sư tới nói thường xuyên phát sinh nhiều khi loại tình huống này hậu quả liền là cải biến tướng mạo đại đa số thời điểm cũng đều là hướng xấu phương hướng phát triển bất quá để ý bề ngoài ma pháp sư không nhiều chính là đặc biệt là nam tính thời đại này ma pháp sư thật là khiến người ta khó có thể lý giải được ca thơ già c h è n xen dùng không có chút nào chập trùng ngữ khí cảm thán nói chúng ta thời đại kia cho dù là điều phối cái dược tề đều phải thận trọng nếu như muốn đem đại di rời về sau thời đại làm một cái minh sắc phân chia cái kia làm cũ mới hai cái thời đại đường danh giới không hề nghi ngờ liền là học viện pháp thuật thiết lập đại lượng học viện pháp thuật không chỉ có bồi dưỡng được vượt xa quá đi đ ế m lượng ma pháp sư để thất diệu pháp sư tháp có thể cùng tuần h bạch giáo hội chống lại hơn nữa còn cực lớn trình độ đề cao ma pháp tiêu chuẩn đem bởi vì đại di rời mà trở nên tàn khuyết không đầy đủ ma pháp học thức một lần nữa quy nạp trình lý thậm chí một lần nữa giải đọc cùng biên soạn đem làm một cái hệ thống đến giảng dạy cùng học tập phần lớn ma pháp sư không phải đối cái này một công trình tương lai cảm thấy bi quan liền là căn bản không biết chuyện này cựu thế đại các ma pháp sư đừng nói tìm tòi mới ma pháp c h i thức liền liền đem nguyên bản c h i thức hoàn chỉnh truyền thừa tiếp đều đã thành vấn đề đồng thời bởi vì ma pháp cùng luyện kim thí nghiệm tính an toàn còn chờ đề cao đương nhiên sẽ không đi học tập cùng thí nghiệm m ớ i ma pháp ta hiểu được đã ngươi như vậy hy vọng ta sẽ làm e d i t dẫn đội giáo sư tiến về ma tân khảo cảm thán xong p h ơ gia chen liền quả quyết tiếp nhận sự thực bắt đầu hỏi thăm về về sau hành trình cùng cùng hắn đồng hành người chẳng lẽ vẫn là giống như lần trước tuyết tàng siêu tiền tuyến học sinh dùng hàng hai đỉnh cấp học sinh đến ứng phó ma tấn khảo không cần lần này chúng ta vốn chính là muốn tuyên dương học viện chúng ta cho nên trực tiếp bên trên hắc ban cùng ban trưởng tổ đi sophie a lắc đầu bởi vì chúng ta học viện cùng ma pháp khác học viện có trên bản chất khác biệt cho nên giữ lại át chủ bài loại sự t ì n h này căn bản không cần cân nhắc học viện ezit dù nói thế nào cũng bất quá là vừa v ậ n thành lập không đến hai năm siêu tân tinh học viện pháp thuật coi như giáo dục công trình lại thế nào đầy đủ hoàn thiện trong thời gian hai năm cũng không có khả năng bồi dưỡng được cùng học viện khác loại kia áp đáy hòm cường giả át chủ bài mà xem như ezit đắc ý bộ môn ma đạo khí khai phát sau cùng thành quả lại là chỉ cần đi qua thử điều đại bộ phận ma pháp sư đều có thể trang bị đồ vật cứ như vậy vô luận là điều động tiền tuyến học sinh hay là hàng hai học sinh đều không có quá lớn khác biệt ta hiểu được hiện tại liền đi thông chi những tiểu t ử kia p h ơ già trèn xoay người hướng sophie ạ hành lễ sau liền chậm rãi thối lui ra khỏi phòng viện trưởng cũng mang tới đại môn sophie ạ yên lặng nhìn xem phòng viện trưởng cửa gỗ như có điều suy nghĩ mặc dù ngươi nói có chút đạo lý nhưng lần này điều động tiền tuyến học sinh tham gia ma tấn khảo kỳ thật còn có lý do khác cả lúc này p h i ệ t đột nhiên xuất hiện ở s ổ p h ì ạ bên người ban trưởng tổ cái kia bốn cái luôn gặp rắc rối tiểu quỷ tạm thời bất luận vô luận là ạ l ủ xạ hay là tị ổ các nàng tại si va dạy dỗ hạ cũng sẽ có có lưu một chút đòn sát thủ mới đúng mặc dù ta cũng không rõ r à n g cái kia đến tột cùng là cái gì bất quá chỉ sợ sẽ không so học viện khác gáp đáy hòm các cường giả yếu chính là dù nói thế nào si va cũng là đã đứng ở thế giới truyền kỳ đại pháp s ư a lần này ma tấn khảo cảm giác có chút kỳ quái s ổ p h ì e ạ vớt vớt trán của mình trên mặt biểu lộ có chút ngưng trọng thất diệu pháp sư hiệp hội phản ứng thật sự là có chút khác thường mặc dù có thể là ta đa tâm nhưng ta chính là có chút tâm thần có chút không tập trung ta hoài nghi cuộc thi lần này phía sau có thể sẽ có một ít nói đến đây nàng giống như là tìm không thấy tương đối tốt hình dung t ừ như thế dừng lại tấm màn đen p h é t nhỏ giọng nói bổ sung không kém bao nhiêu đâu sophie ạ gãi gãi t i ể u hồng sắc tóc dài cho nên so với học sinh bình thường ta mới quyết định điều động những cái kia năng lực tự vệ tương đối mạnh tiểu g i a hỏa ngươi chính mình cũng không nhiều làm đi cái nào đó năm trăm tuổi u linh thiếu nữ âm thầm văn thầm sophie ạ đứng người lên tại rộng lượng phòng viện trưởng bên trong đi qua đi lại một hồi lâu nàng mới một lần nữa đứng vững không được ta vẫn là không yên lòng cần ta âm thầm điều khiển một chút ma n g â u theo tới bảo vệ bọn hắn sao không lần này đối mặt dù sao cũng là thất diệu pháp sư hiệp hội vụ trộm điều động ma n g â u đi qua phong hiểm quá lớn mà lại dễ dàng để những tên kia có hướng exit gây chuyện lấy cớ mặc dù trong nháy mắt lộ ra có chút động tâm biểu lộ bất quá cuối cùng thiếu nữ vẫn lắc đầu một cái tự tuyệt v ế đề án được rồi người đi mời thánh vực vị kia nguyên thánh nữ đại nhân người hầu đi theo khảo thí đội ngũ đi qua đi phật ra đại nhân ạ cái kia đúng là một cái người tốt tuyển thế nhưng là thất diệu pháp sư hiệp hội sẽ cho phép không có quan hệ gì với chúng ta nhân viên gia nhập trong đội ngũ sao ưu linh thiếu nữ đầu tiên là nhãn tình sáng lên bất quá sau đó có lộ ra thần sắc hầu nghi cho nàng một khách khanh giảng dạy danh hiệu liền không có vấn đề dùng si va lời nói tới nói sư xuất nổi danh là có thể đại nghĩa đứng tại chúng ta bên này hai năm qua phó viện trưởng k i ế p sống để sổ phỉ ạ đối với tại loại quy định này bên trên lợi dụng sơ hở sự tỉnh đã sớm quen tay hay việc minh bạch ta cái này đi tiến hành tương quan thủ tục xử lý cũng thông chi phật giả đại nhân ân làm p i ề n ngươi nhìn xem hóa thành vô số điểm sáng biến mất tại trước mặt fed sophie ạ tại cảm khái ra hỏa này biến mất đặc hiệu chơi càng ngày càng thành thục rõ ràng trước kia đều là xuyên t ư ở n g rời đi sau khi cũng đối về sau ma tấn khảo có chút lo lắng trong lòng c ố này nôn nóng cảm giác làm sao cũng vô pháp loại trừ hy vọng chỉ là ta đ a tâm đi nàng hơi khổ đứng ở phòng viện trưởng cửa sổ sát đất trước ánh mắt nhìn phía ngoài cửa sổ ngoài cửa sổ đen kịt mây đen che cản bầu trời trên bầu trời cơ hồ không nhìn thấy một tia ánh nắng rõ ràng lúc đến buổi chiều nhưng toàn bộ mất lại giống như ở vào hoàng hôn lm hết thệ tại học viện đỉnh ôn dịch chi nguyên cái kia lục sắp phát sáng làm nổi bật phía dưới càn g lộ vẻ kiềm chế bao tố sắp tới chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một n ư ơ chương một nghìn bốn lúc trước mở màn trên lý luận tới nói học viện exit làm thượng vị học viện kỳ thật có thể cho nhiều nhất mười lăm vị học sinh tham gia ma tấn khảo bất quá ra ngoài đủ loại phương diện cân nhắc cuối cùng exit vẫn là chỉ phái gia tỷ ổ alisa alin cùng bốn vị năm thứ hai ban trưởng tổng cộng sáu người từ cao giai khô lâu pháp sư phờ dạ t r è n t i n cùng thánh ngân kiếm cơ phật dạ dẫn đội tiến về ma tấn khảo giáo sư p h ở gia chenstedt chúng ta là trực tiếp ra tiến về hộ hển hiếm sao đ ỏ dịt đi theo đám người sau lưng có chút c â u n ệ hướng p h ở gia chenstedt hỏi làm học viện ezit tuyến một học sinh suốt ngày vào nam g i a bắc cứu vớt thế giới hoặc từ bên cạnh phụ trợ nhà mình lao sư viện trưởng cứu vớt thế giới bao quát đ ỏ dịt ở bên trong ban trưởng tổ nhóm đã sớm có được rộng lớn bộ phận tại ngũ cao giai ma pháp sư lịch duyệt dế một cái ma tấn khảo thật đúng là không để cho bọn hắn khẩn trương tư cách sở dĩ đọ d ị sẽ biểu hiện như thế c ô n n ệ càng lớn trình độ bên trên là bởi vì phụ trách dẫn đội lao sư là nhậm chức thầy chủ nhiệm thơ già c h è n x ề n méo méo trên đầu mình mốc vít gần nhất cái đồ chơi này v ẫ n sẽ k ế t rung động thơ già c h è n x ề n hoài nghi trong đó có bộ phận luyện kim linh kiện dị xét sau đó mới lạnh nhật đáp không lần này ma tấn khảo quá trình tự hồ cùng dĩ vãng khác biệt từ thất diệu pháp sư hiệp hội tới phong thư đến xem lần này khảo thí tự hồ cũng không phải là tại hồ hệ t h ì n h tiến hành cụ thể địa điểm tự hồ tại ma tấn khảo chính thức lúc bắt đầu mới có thể nói cho chúng ta biết c h ờ một chút khảo thí lúc bắt đầu mới nói cho chúng ta biết nó như vậy tư duy bén nhạy ý thức được cái gì không sai như thế nào tại trong vòng thời gian quy định tiến về khảo thí địa điểm hẳn là khảo thí cái thứ nhất nội dung phật ra nhẹ gật đầu khẳng định a lisa phỏng đoán trong khoảng thời gian này bởi vì si va mất tích phật ra không thể không một mình đối mặt đến từ thuần bạch giáo hội phái bảo thủ áp lực cái này khiến thiếu nữ nhìn gầy gò đi không ít nô、no, cứ như vậy trên thực tế cũng nói theo một ý nghĩa nào đó hạn chế khảo thí phạm vi đi phương tây tìm mò xìn hát cám liên minh phía nam tiên cổ lâm hải bắc bộ thú nhân đồi núi cùng đường men biển lấy đông không biết hải vực đoán chừng cũng chỉ có mấy cái này địa phương mức độ nguy hiểm có thể xứng với ma tân khảo độ khó dít lệ cũng sờ lên c ầ m của mình từ manh mối bên trong suy luận lấy cái k h á c tình báo mặc dù đông bộ bình nguyên vẫn tồn tại không ít thần thoại thời đại di tích cũng có thể làm khảo thí địa điểm trong đó có không ít đều ở vào thất diệu pháp sư hiệp hội quản hạt phía dưới bất quá cơ hồ tất cả di tích đều có tương đương trình độ giá trị nghiên cứu coi như thất diệu pháp sư hiệp hội lại thế nào tài đại khí thô cũng sẽ không bại ra đến đem c h â n quý di tích làm khảo thí sân bãi tuyên b ổ lâm hải bắc bộ đồi núi cùng không biết hải vực vẫn còn nói còn nghe được xâm lâm tinh linh bởi vì viện trưởng đại nhân quan hệ đối với nhân loại địch giảm bớt rất nhiều đồi núi bên kia thú nhân cũng tại một năm trước trong chiến tranh tử thương hầu như không còn không biết hải vực trên thực tế cũng có hệ số an toàn tương đối cao một chút đường hàng hải nhưng t h m ọ xin hắc cám liên minh hẳn là sẽ không bị làm khảo thí sân bãi mới đúng chứ tiểu bàn đôn t ạ ninh mùa hè giảm cân rốt cuộc khỏi hẳn dáng người lần nữa khôi phục được lúc trước đầy đặn trình độ hắn đối dịch lệ suy đoán đưa ra dị nghị bên kia hắc cám sinh vật cũng không phải dễ đối phó mà lại nếu như khảo thí quá trình bên trong va chạm gây gỗ lời nói nói không chừng lại bởi vậy dẫn những vật kia cùng nhân loại ở giữa chiến tranh thất diệu pháp sư hiệp hội cũng là loại người t ă n đại thế lực một trong. đối với cái này khẳng định cũng sẽ có điều cân nhắc mới đúng ngươi cảm thấy thế nào c ạ m mỹ r ồ nô、no, c ạ m mỹ r ồ trầm ngâm một lát sau đó nghiêm túc đáp ta cảm thấy hôm nay cơm chưa chi sĩ bơ hấp quá mặt vì cái gì tất cả mọi người phải dùng g i a hỏa này không cứu nổi ánh mắt như ta c ạ m mỹ r ồ nước mắt mắt mặc dù thời khắc mấu chốt coi như đáng tin nhưng ta trước kia đã cảm thấy c ạ mỹ r ồ đứa nhỏ này luôn luôn là lạ phật giả một tay nâng q u a i hàm thở dài đoạn thời gian trước cũng ở trong học viện hướng đồng học cưỡng ép trào hàng mình luyện kim công xưởng bên trong chế tạo ra ngoại trừ trò đùa quái đản bên ngoài không có bất kỳ cái gì tác dụng tiểu đạo cụ ta nói cạm ngươi có thể đừng cho duy trì trật tự đội tiếp tục gia tăng lượng công việc sao đỏ dịt cũng liền mang theo á n trách alin h tiểu thư cũng bởi vì ngươi vô nao cử động mà lãng phí không ít thời gian câm chưa quá mặn cái gì alin h tiểu thư ngươi có cái gì đối ca mỹ dỗ bất mãn hiện tại có thể nói ra nhà Bị đ tờ tờ câu nói này từ trong miệng ngươi nói ra một điểm sức thuyết phục đều không có ấy một bên dịp lệ tỉnh táo nhà danh nói không ta đối cá mỹ dô đồng học thật không có cái gì bất mãn rồi bị hiểu lầm à lính chỉ có thể cởi khổ nhấn mạnh một lần thật sao thật không có cái gì bất mãn sao đò dịt lộ ra sấm xét giữa trời quang c h ấ n kinh biểu lộ đò dịt ta cảm thấy về sau chúng ta phải thật tốt nói chuyện ca mỹ r ổ khoe mắt có q u ắ p hai lần ngoài cười nhưng trong không cười nói bất quá lại bị đò dịt không nhìn ta nói các ngươi nhỏ kịch trường đến nơi đây liền nên không sai biệt lắm chủ đề đều đã lệnh đến không biết địa phương nào đi nha phật ra nhìn p h ở giả c h è n x ề n ở một bên trang pho tượng chỉ có thể mình mở miệng đ ố i mấy cái kia xào xào nháo nháo học sinh hô ban trưởng tổ s á c thực muốn so hát ban càng thêm sinh động ở trong học viện nổi tiếng cũng càng cao chủ yếu là đối năm nhất tân sinh mà nói nhưng bọn hắn hành động thực sự quá loạn tư duy càng là các loại thiên mã hay h o à nếu toàn không có ban ba nữ tử thuận ta đều bị Phật dịt trừng mắt căm tức nhìn Cà mì Trách ta lạc. Cà mì hai tay một đám, một mặt vô tội. Cha NG lẽ lại còn trách Camizo là dàng dày không ban nữ nu nghe ngươi. chúng mắng. nhìn NG còn n hắc hải Hại hai Cha vô có của căm Camizo. lạc. Camizo ba bị lời đi, lối lại đều đều xem lẽ đám, Đò dạ sao?、Nếu、có điểm nộ khí hệ thống đo dịt hiện tại nộ khí nhất định đã đến phá trần trình độ đi rõ ràng là mọi người cùng nhau đang á o cuối cùng lại chỉ đổ thừa ta một người luôn cảm thấy không cách nào thoải mái á bị đối phương khí thế ngăn chặn cả mì rổ lung ta lung túng nói mắt thấy chủ đề lại bắt đầu đi trệ phật dạ chỉ có thể vội ho một tiếng t ộ t lần nữa tham gia bọn hắn nói chuyện bên trong nhưng lúc này một mực đang trang pho tượng phờ g i ả trèn s t e n đột nhiên ngầm đầu dù n g không có ngữ điệu biến hóa thanh âm nói ra tới thế là đám người cùng một chỗ ngầm đầu hướng phía phờ g i ả trèn s t e n nhìn ra xa phương hướng nhìn lại chỉ gặp chẳng biết lúc nào một cái mang theo mũ rơn q u ả đen từ trên trời l ư ớ t đi mà xuống cuối cùng lơ lửng tại mặc thường phục kỵ sĩ váy giáp nhìn nhất có lãnh đạo phạm phật i ả trước người tại móng của nó bên trong thì nắm lấy một chương tấm da dê phật dạ từ đối phương móng nuốt bên trong gỡ xuống tấm da dê mở ra xem xét hiện phía trên tràn đầy loạt mã là cổ đại ma pháp tấn ma hóa thức nghiên cứu qua phủ văn học g ạ lụy xạ lập tức liền nhận ra những này loạn mã bản thể tì ồ giúp ta tính toán chúng ta tới giải khai cái này mật mã hiểu do lúc đầu lẳng lặng mà ngồi ở một bên nhìn xem lớn chừng bàn tay nhỏ tì â n g n g đầu xuất ra mình ma đạo trượng bắt đầu nối liền ba hiền giả từ nơi đó xin tới nhất định sức tính toán trợ giúp hạ lụy xạ tính toán giải tỏa những cái k i a m ậ t mã nguyên bản cần một cái thậm chí mấy cái học thuật hình ma pháp sư không ngủ không nghỉ nghiên cứu tốt nhất mấy ngày mật mã cứ như vậy bị ezit đặc hữu kỹ thuật lực trong vòng mười phút giải đọc đi ra ngươi th nhìn xem phiên dịch tới văn tự đò dịt nhịn không được nói với tàn n h chỉ gặp trên tờ giấy kia viết ma tấn khảo vòng thứ nhất chỗ tập hợp tây sáu chi sườn núi tí mò xìn h cám liên minh cảnh nội chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một nghìn bốn mươi một chương một nghìn bốn mươi một ở trong học viện làm tà giáo thật không có vấn đề sao đang mở ra thất diệu pháp sư hiệp hội phát tới cái kia đoạn loạn mã về sau trang giấy bên trên nguyên bản chống không lấy địa phương dần dần ẩn hiện ra mới văn tự lần này không phải mã hóa thật a dịt lấy nhìn xem cái kia đoạn dùng hưu n ô n n ữ viết văn tự không khỏi thầm nói trên đó viết khảo thí một chút chú ý hạng m phía trên viết hạn định đến tây lục chi nhai thời gian là một tháng nếu như đoạn văn này toàn bộ dùng mã hóa thức đến viết lời nói ngoại trừ chúng ta bên ngoài học viện khác đoán chừng khảo thí còn chưa bắt đầu liền bị soát xuống á lì xạ chỉ có thể bất đắc dĩ cười vì bọn họ giải thích nói trên thực tế căn cứ ta cùng tì ổ ra ngoài du lịch lúc hiểu biết đến đến xem hiện tại ma pháp giới đối với loại này cổ đại văn tự mã hóa thức hiểu do cũng không nhiều đối với phương diện này có ghi lại văn hiến cũng vô cùng ít ỏi bình thường học thuật hình ma pháp sư muốn phá giải những văn tự này đầu tiên liền phải đọc qua khá nhiều văn hiến sau đó đem ghi chép lại văn tự tiến hành đẩy ngược cùng lại giải thế nhưng lại ạ lì xà ngươi không phải ba t ba ba liền đem cái kia đoạn lời nói toàn bộ giải khai sao làm thực tiễn chủ nghĩa người c à m ì rổ dơ hai tay lên không hiểu hỏi am hiểu luyện kim thuật hắn cũng không thích vịnh s ư ớ n g chú ngữ loại hình cho nên đối với thuộc về chú ngữ học loại vật này cũng không hiểu do đó là bởi vì lão sư kiến tạo trong tiệm sách vừa lúc có phương diện này sách mà lại thế mà còn là song ngữ so sánh bản nói thực ra điểm này thật rất không thể tưởng tượng nổi ạ lì xà c ư ờ i khổ hồi đáp tăng thêm tỷ ổ có thể thông qua ỹ đạo mượn dùng ba hiền giả tính t á lực dùng nghèo n â n pháp đến phân tích cùng đối văn tự sắp xếp cái gì phi thường thuận i ệ n nói như vậy còn thừa thời gian dư s a i a các mỹ d ổ k h í thế lập tức tiết xuống tới thiệt thòi ta hôm nay mẹ nó sớm như vậy rời giường làm chuẩn bị không sai thất diệu pháp sư hiệp hội sẽ đem kỳ hạn đặt trước đến thời gian một tháng đoán chừng là bởi vì phá giải mã hóa thức cùng đường dài lữ hành tiến về tây lục chi nhai cần thời gian không đắn phật giả cũng gật gật đầu căn cứ ta kinh nghiệm trước kia từ đông bộ bình nguyên khoảng cách tây lục chi nhai xa nhất ven biển khu vực xuất phát một đường l i ề u mạng đi đường không sai biệt lắm liền cần một tháng mặc dù không một người nói chuyện nhưng học viện e g i t người đều lòng dạ biết rõ giống ma tấn khảo loại này thuộc về công vụ bên trên hành động hoàn toàn có thể điều khiển học viện ma đạo thuyền tăng thêm xịt mù khoảng cách tây lục chi nhai cũng không tính đặc biệt xa cho nên không sợ bị tỉ mỏ x ị n hắc cám liên minh người đánh xuống hết tốc độ tiến về phía trước một đường bay qua đại khái chỉ cần mười sáu giờ là đủ rồi sớm nhất đến nơi đó sẽ có ngoài định mức thêm điểm sao t a n in s t o r e mò suy đoán rất không có khả năng nếu không đối với ven b i ể n v ụ cận học viện pháp thuật tới nói cũng quá không công bằng dít lệ lắc đầu phủ định lấy công bằng công chính làm tên ma tấn khảo hẳn là sẽ không làm như thế mặc dù bây giờ loại tình huống này đã có chút không công bằng đã như vậy chúng ta hoàn toàn không có đi sớm tất yếu a đò dịp cũng gia nhập thảo luận thiếu nữ hai tay ông ngực nghĩ ngợi nói ra mặc dù sớm như vậy đến tây lục chi nhai nhất định có thể để thất diệu pháp sư hiệp hội giật mình bất quá quá sớm bại lộ bên này át chủ bài mà lại cũng dễ dàng tạo thành bị địch nhân đánh giá cao gặp gỡ một chút học viện liên thủ đánh lén bất kể thế nào nghĩ đều phải không đền mất n h a đã như vậy vậy dứt khoát chúng ta nên làm gì làm cái đó đi chờ nửa tháng sau ra lại phát tốt làm cho này lần ma tấn khảo tiểu đội người phụ trách một trong thờ dưỡ d lập tức làm ra quyết định nửa tháng quá lâu thờ dạ trèn lắc đầu mà không thay đổi nói ra lụy xa nói tới phá giải mã hóa thức cần thật lâu chỉ là bình thường học thuật hình ma pháp sư nhưng nếu có sở trường chú văn học học thuật hình có thể là tại đại di rời thời đại lưu lại phương diện này chuyển thừa học viện pháp thuật mặc dù không có cách nào cùng chúng ta so nhưng so với bình thường tình huống vẫn là sẽ nhanh lên rất nhiều nhưng là giáo sư p h ở gia chenstedt cái này cùng chúng ta lúc nào xuất phát không có quan hệ à? đọ dít nhắc tay hỏi đừng quên sổ phỉ ạ phó viện trưởng bàn giao chúng ta muốn làm không chỉ có riêng là thông qua ma tân khảo mà là hướng học viện khác biểu hiện ra thực lực của mình mặc dù không thể hiện tại liền xuất phát dạng này quá mức kinh tế hai t ụ một điểm nhưng cái thứ nhất đến tây lục chi nhai chỉ có thể là chúng ta exit rõ ràng p h ở g i a trèn xten n g ư ơ i gần nhất nhìn nhiệt tình không phải rất đủ bộ dáng ngay cả ốc vít đều không thế nào vặn nhưng ở phương diện này ngoài ý muốn tích ca p h ở g i ạ hơi kinh ngạc mà nhìn xem p h ở g i ạ trèn xten kinh ngạc tại cái này gần nhất nhìn không có gì kích tình khô lâu pháp sư sẽ nói ra loại lời này gần nhất không vặn ốc vít chỉ là bởi vì đầu của ta lý trưởng côn trùng gần nhất một mực đang xin thảo tinh linh nhóm giúp ta trừ sâu mà lại ốc vít bên trong vần tay có chút dị xét người muốn nhìn sao nói thợ dạ trèn xten làm bộ muốn mở ra chán của mình mau dừng tay n h ì n loại đồ vật này sẽ ăn không ngon phật giả vội vàng ngăn cản đối phương tiện thể nhắc lên theo các học sinh thực lực tiến bộ cùng đối ma pháp lĩnh vực ngày càng hiểu rõ p h ậ t g i ả c h è n d s đ làm vong linh sinh vật chuyện này cũng đã sớm thành trong học viện công khai bí mật l i ê n ngay cả đến từ thánh vực thánh nữ đại nhân ở lễ l ì A cùng thánh ngân kiếm cơ phật giả đều đã tiếp nhận điểm này đã như vậy p h ậ t g i ả c h è n d s đ ngươi cảm thấy chúng ta hẳn là lúc nào xuất phát phật giả hỏi ba ngày sau hiện tại tạm thời giải tán ba ngày này liền để cho các ngươi phong phú mình làm tốt càng thêm chuẩn bị đầy đủ đi phật giả c h e n s i e d đằng sau câu t i ê n là đối bảy vị các học sinh nói nghe vậy bọn hắn đều liên tục không ngừng gật đầu à đúng phật giả tiểu thư chờ một lúc ta có thể cùng ngươi trò chuyện một chút không đang lúc mấy người dự định rời đi thời điểm các mỹ rỗ giống như là nghĩ tới điều gì giống như đột nhiên quay đầu lại đối đang cùng phật giả c h e n s i e d liền trong đầu rắn chuyện này triển khai thảo luận phật giả hỏi ân có chuyện gì không phật giả s ừ n g sốt một chút hỏi ngược lại ta nghĩ giống như gì tổ kiến một cái mới tông giáo thỉnh giáo với ngài nam hải cười hì hì trả lời mặc dù ta đã không phải thánh điện kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng nhưng dầu gì cũng là t u ầ n bạch giáo hội thành viên cao cấp người hướng ta hỏi thăm làm sao tổ kiến dị đoàn tôn giáo mặc dù tại edit sinh hoạt lâu phật giả cũng rõ ràng bốn vị ban trưởng bên trong là thuộc cả mỹ rỗ con hàng này nhất là đậu bỉ nhưng không nghĩ tới thế mà lại đậu bỉ đến loại trình độ này mà lại ngươi là ma pháp sư à? ma pháp sư muốn tổ kiến cái gì tôn giáo ngô m ấ u danh tự nói thực ra còn chưa nghĩ ra tạm thời liền gọi si va thần giáo ngươi thấy thế nào cả mỹ rỗ trầm tư suy nghĩ trong chốc lát sau đó hồi đáp chờ một chút cái tên này ngươi đừng nói cho ta cái đồ chơi này tín ngưỡng người là phật dạ khỏe mắt kéo ra có chút đau đầu chính là chúng ta học viện exit viện trưởng đại nhân s i v a exit thiếu niên tiếp tục cười hì hì trả lời tiện thể nhấc lên ta là giáo hoàng đợt s ta toán học là ngữ văn lão sư dạy nghiêm túc tốt ta chứng trước nhân số vấn đề thật sự là không có ý tứ bởi vì nữ bộc thiếu nữ alin ston tại cảm tương đối thấp một mực đem nàng vô ý thức bỏ qua cho nên exit tham gia ma tấn khảo học sinh tổng cộng là bảy người chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 1042. Chương 1042, Bình Nguyên học viện bình chắc dựa theo lời n g ư ờ i nói đi làm không có vấn đề nhưng là các học sinh bản thân pháp sư đẳng cấp ma t ấ n khảo nên làm cái gì trước đó s i v a uy tứ nhưng là muốn làm cho cả năm thứ hai đều đi tham gia phòng viện trưởng bên trong ỵ vị t r ị n một bên bưng lên trên bàn thùng trà một bên hướng sổ p h ì a hỏi chính là bởi vì như thế đoạn thời gian trước học viện exit mới có thể hơn náo gà bay chó chạy không ít giáo sư thậm chí bởi vì học bù tăng ca quá độ mà ngã bệnh sau đó bị exit đặc l ư u trị liệu công trình trong nháy mắt chữa cho tốt bị kéo ra ngoài tiếp tục tăng ca học bù thật sự là cực kỳ tàn ác nhiên ép h a trước đó cũng đã nói tại s i v a trước khi đến không thể cho ngấp nghẽ học viện người có thể thừa cơ hội hiện tại các học sinh vẫn là lưu thủ học viện tương đối tốt sophie ạ chui đầu vào trong đống văn kiện chỉ là dành thời gian trả lời phương dù sao ma tấn khảo mỗi năm đều có nhưng học viện chỉ có một cái còn có một việc Y vì c h í t nhấp một hớp hồng trà nhỏ bé không thể nhận ra những mảy liền đem trong tay nóng hôi hổi hồng trà bỏ lên trên bàn bởi vì nữ bộ u c thiếu nữ alin cũng cần tham gia ma tấn khảo vì khảo thí làm chuẩn bị nàng hiện tại đã không chịu trách nhiệm bên này pha trà chuẩn bị điểm tâm loại hình làm việc ngược lại chuyên tâm tăng lên thực lực của mình tại phòng viện trưởng bên trong pha trà thì là siva tại trước đây không lâu thu lưu cái đám kia thú nhân nữ buộc nói thực ra thủ nghệ của các nàng so alin phải kém đến xa ý vị trích uống không quen cũng bình thường muốn nhìn ta muốn xin phép nghỉ không cửa bị số phi a gọn gàng cự tuyệt ngươi không phải cũng nói siva sẽ không tới lời nói các học sinh không cần tham gia người m à tấn khảo tấn cấp sao cứ như vậy liền không cần giống trước đó như thế liều mạng học thêm a ý vị trích bất mãn kháng nghị nói đã như vậy ta xin phép nghỉ lại có cái gì không thể nghe vậy sophie a để tay xuống bên trong bút lông chìm ngằng đầu nhìn hồ lì ản đế quốc trước trưởng công chúa như vậy ta có thể hỏi một cái trưởng công chúa điện hạ ngài tại sao muốn xin phép n g h ỉ sao bất kể thế nào nhìn ngài đều không giống như là sẽ tiến hành đơn thuần lười biếng hành vi người đây này hoặc ta có phải hay không phải nói âm thanh cảm t ạ phó viện trưởng đại nhân người cao đánh giá không cần cảm ơn giữa hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ rằng co một hồi cuối cùng dẫn đầu thỏa hiệp là y vị chít tốt ta kỳ thật ta nhận được lao sư tin lao sư chờ một chút ngươi nói là xạ rộng phu nhân s o p h i a nhìn chăm chú lên i v ị t r i t lộ ra biểu tình khiếp sợ cái sau thì nhẹ gật đầu thế nhưng là đoạn thời gian trước thất diệu pháp sư hiệp hội không phải bày xạ rồng phu nhân tin chết sao s o p h i a n h ư mày ngươi có thể xác định lá thư này thật đến từ xạ rồng phu nhân ta cùng lao sư ở giữa thông tin vẫn luôn cùng bình thường tin khác biệt có không ít đặc hữu ký hiệu thí dụ như căn cứ tin này lựa chọn một ít chữ mẹ bút đuôi tại viết thời điểm sẽ hơi nết lên loại hình i v ị t r i t nghiêm túc đáp dù sao ta trước kia cũng là đường đường đế quốc công chúa trong thư khó tránh khỏi sẽ hướng lao sư hỏi thăm một chút liên quan tới quốc sách phương diện đồ vật lao sư làm đại ma pháp sư ý kiến của nàng đối với chúng ta hộ lì ạn hoàng thất có ảnh hưởng phi thường lớn nếu có người từ đó cản trở đội tin rất có thể sẽ tạo thành rất lớn hiểu lầm cùng sai lầm cho nên từ trước đây thật lâu ta cùng lao sư liền chú ý tin phòng giả tạo biện pháp nói nàng còn cười một cái tự dễ ước chỉ là không nghĩ tới tại ta mất đi quyền kế thừa hiện tại sẽ dùng đến loại này phòng ngụy biện pháp s ổ p h i ả ngẫm nghĩ một lát sau tiếp tục hỏi mặc dù có chút thất lễ nhưng ta có thể hơi hỏi thăm một cái xạ rộng phu nhân trong thư nội dung sao tổng kết tới nói liền là hy vọng ta có thể vượt qua nham phi đại sơn đi bắc bộ đồi núi bên kia gặp nàng một mặt quá khả nghi đi sophie A d ơ lên cùng mình sắt đỏ tươi lông mày s ắ c thực như thế nhưng ta không thể không đi một chuyến nếu như lão sư còn sống dù là chỉ có một chút xíu hy vọng ta cũng sẽ không từ bỏ tìm kiếm nàng ý vị trịt kiên định nói đã ngươi đều nói đến loại trình độ này sophie A nhìn xem tâm ý đã quyết ý vị trịt thở dài cần tìm người cùng ngươi cùng một chỗ đi sao mặc dù ý vị t r ị cũng là học viện exit giáo sư nhưng giáo sư ma pháp sứ cùng đại lục thông sử nàng giống như sophie ạ tại tất cả giáo sư bên trong thuộc về hạng chốt loại hình ngành thực lực thậm chí so ra kém mấy cái học sinh nếu là gặp gỡ nguy hiểm gì ứng phó quả thật có chút cố hết sức không cần ta dù sao cũng là cái t r u n g g i a i ma pháp sư muốn hộ vệ ta chí ít cần một cái cao g i a i ý vị trị tỉnh táo lắt đầu c ự t u y ệ t sophie ạ hảo ý hiện tại chiến lược căng thẳng học viện cũng cần trình độ nhất định sức chiến đấu mới có thể uy hiếp ở những người khác ta này cũng không nhất định sophie a mỉm cười ngươi nghe qua tất yếu tri ác giáo hội sao đường phân cách hồ ên định thất diệu pháp sư hiệp hội ta không thể nào hiểu được cựu dỉnh phu nhân để tay xuống bên trong tấm da dê nhìn về phía bình chân như v ạ i xạ mạn lao nhân đã muốn đi điều tra cao nguyên phong khẩu phía sau cái kia phiến thần bí tri địa trực tiếp đem tham gia ma tấn khảo những học viện kia thành viên toàn bộ tiếp vào tây lục chi nhai sau đó để bọn hắn trực tiếp ra không được sao vì cái gì còn muốn chuyên thiết lập khảo hạch như vậy ngoại trừ văn tự giải mã cùng hạn thời báo đạo bên ngoài xạ mạn lao nhân còn thiết trí mặt khác khảo hạch mà từ khảo hạch nội dung đến xem chí ít sẽ soát nửa dưới ma tấn khảo người tham gia cho dù đối với thất diệu pháp sư tháp tới nói học viện pháp thuật bồi dưỡng ra được đời sau sẽ có tương đương mãnh liệt báo đoàn ý thức cạnh tranh tính quá mạnh cũng không phải là chuyện tốt nhưng dù nói thế nào những hải tử kia cũng là ma pháp giới tương lai lập tức chôn vùi nhiều như vậy liền xem như ta cũng sẽ lương tâm bất an s ạ mãn l ã o nhân trầm rãi nói ra lại nói ta không cho rằng thực lực không đủ các ma pháp sư tiến về cái kia phiến nguy cơ tư phía ngay cả chúng ta tinh anh các ma pháp sư đều không thể t h a m dò thành công thần bí tri địa có làm được cái gì còn không bằng thông qua khảo hạch sảng chọn ra đủ cường đại thành viên tiến vệ thiếu đi cản trở người nói không chừng còn có thành công khả năng đã ngươi đều nói đến loại trình độ này cuối cùng cựu d ị h phu nhân cũng chỉ có thể thỏa hiệp mặt khác ta luôn cảm thấy trực tiếp đem cái kia phiến địa phương gọi là thần bí c h i địa có chút không ổn dứt khoát chúng ta cho nó đặt tên a s ạ mãn lao nhân lộ ra hoàn toàn như trước đây hiền lành tiêu dung đổi một đề tài nói lên người toàn quân bị diệt thời điểm đã từng truyền đến một cái ý nghĩa không rõ từ ngữ nghe hắn nói như vậy cựu d ị h phu nhân cũng lộ ra thần sắc suy tư bất quá bởi vì tiếp thu được tin tức đại bộ phận đều là không có ý nghĩa nói mở cho nên ngay từ đầu cũng không hề để ý ổ là dạng gì từ ngữ xạ mãn lao nhân cảm thấy rất hứng thú mà hỏi tham hồ phách thì ra là thế như vậy cái kia phiến chưa thăm dò thành công bình nguyên liền gọi bình nguyên hồ phách đi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một nghìn không trăm bốn mươi ba ba ngày t r ò nên t ba ngày sau bọn hắn mới xuất phát đi tây lục Chi n h à i a kỵ sĩ thế giới toàn thân trói đầy băng v à i s i van nằm ở trên giường nghe phệt giảng thuật tại hắn sau khi rời đi e g y p t bên kia chuyện phát sinh trước đó thế giới t r ụ c đại chiến bên trong một mình hắn đứng với ầ u dạ di đại quân tiến công thẳng đến xịp chém giết đầu kia thứ ba giai đoạn ẩu dạ di hạch tâm mới thôi chỉ bất quá khi đó si va nhận lấy thương tích cực nặng liền ngay cả viện trưởng chữa trị chi nắm cũng bởi vì liên tục sử dụng quá nhiều lần khiến cho thân thể của mình sinh ra kháng tính hiệu quả giảm mạnh càng hỏng bét chính là ma lực tiêu hao cho hắn tinh thần cũng mang đến tương đối lớn g á n h vác đặc biệt là tại cái này không có bất kỳ cái gì cấp dưỡng thế giới g i ằ n g đạo lý thế giới này đến bây giờ đều không có thừa dịp hắn người nhập cư trái phép này suy yếu một đạo xét đánh xuống tới b ổ đao liền đã rất tốt mà thế giới này đặc hữu chữa trị năng lực y nguyên đối với hắn không có gì chứng dùng cho nên tại si va thân thể loại kia đối chữa trị chi cầm kháng tính biến mất trước đó hắn cũng chỉ có thể thành thành thật thật bị bệnh liệt giường hào hào nghỉ ngơi không sai sophie ạ tiểu thư cũng đồng ý đề nghị của bọn hắn ưu linh thiếu nữ nhẹ gật đầu nàng bây giờ trên người nhan sắc so với dĩ vãng càng nhạt một điểm thậm chí đến hơi mở trình độ đây là bởi vì nàng phần lớn tính toán năng lực đều tại duy trì thế giới này thì ổ chế tạo thế giới trục cơ quan vận hành khiến cho duy trì bản thể lực lượng thu nhỏ quan hệ dẫn đội lafasda à cùng thờ gia t r ẻ n s ả y n a sách thứ tư học khu quan bế về sau ở nơi đó phòng thủ nữ berlin cũng sẽ trở lại thứ hai học khu đi thật đáng tiếc để hắn dẫn đội xuất phát nói không chừng khá hơn một chút siva có chút tiếc nuối chật chật lưỡi new berlin thực lực so với phờ g i ả c h è n xin càng hơn một bậc cùng gần nhất vừa mới mở ra kỳ tích ma nhãn tiểu hấp huyết q u ỷ xạ d ẹ n tương đương là học viện ezip bên trong hiếm a ibit ế siêu cấp cờ ư n giả g mà lại đã từng làm ôn dịch c h i chủ phân thân cấp đoạt thế giới thu hạch tâm new berlin cũng bước vào qua truyền kỳ lĩnh vực mặc dù bây giờ lại ngã trở về cao giai ma pháp sư cấp bậc nhưng so với cái k h á c còn tại tìm tòi tiến lên ma pháp sư từng có một lần kinh lịch hắn không thể nghi ngờ có thể càng nhanh tốt hơn một lần nữa đi đến con đường kia Đáng trên i liền ế c cả、Sophia、đều ngay không Sophia õ ràng như Berlin Trèn thực thực này mới chỉ có thể mới giả làm Càng như chân ngoại viện Sten cùng giả thực thực chỉ thể Phật Phật chỗ lực, lúc mới mời giả có một đội. dẫn thực tế hiện tại edit giấu ở mặt ngoài hạ thực lực cũng không yếu thậm chí có thể nói mạnh hơn xa phổ thông học viện pháp thuật thí dụ như nói có được x ẹ t b ờ rút chi lực họ rổ treo lên đánh phổ thông cao dai ma pháp sư không có chút nào áp lực duy nhất không diệu chính là nha đầu này sẽ chỉ nghe shiva đối với sophie ạ các nàng đều ngoảnh mặt làm ngơ để nàng dẫn đội tiến về ma tấn khảo cơ hội là không thể nào còn có edit hạ tuyến đương đại mạnh nhất nữ v u saneti ạ Mặc dù ngoài à n b ra còn có nguyệt thần lân ạ con hàng này thật muốn nghiêm túc nói không chừng toàn nhân loại đều chỉ có bị nàng treo lên đánh phần đáng tiếc hiện tại nàng đối với alin stay nghề có hứng thú tăng thêm bên ngoài phờ già trendstone cùng sazen có thể nói ezit đã sớm thành đ ô n g bộ bình nguyên cao đoan thực lực chỉ đếm được trên đầu ngón tay thế lực lớn siêu cấp nói tóm lại nếu quả thật có người nào cho là mình thừa dịp si va không tại liền có thể từ học viện ezit lấy tới chỗ tốt gì lời nói hoàn toàn liền là người si nói ngộng đoán chừng ngay cả chết cũng không biết là thế nào chết mặt khác nếu như là tiến về tây lục chi n g a i bên kia hai thế lực lớn quân cách mạng thủ lĩnh johnny cũng là nhận qua si va ân huệ người trên tay hắn hồn cụ đều là si va tặng quân cách mạng một đám nòng cốt nguyên lão cũng cùng si va từng có cứng rắn giao tỉnh mà tì mọ xin hắc cám liên minh hấp huyết quỷ đại công chúa mặc dù trước mắt cũng không có tham dự và hỗn chi nhưng nếu như học viện ezit bên này đưa ra cần nàng trợ giúp bất luận là xem ở s i v a vẫn là xạ r ẹ n trên mặt mũi nàng hẳn là cũng sẽ không bỏ đi không để ý tới mới đúng nghĩ như vậy tựa hồ lần này ma t ấ n khảo đã có mười phần c h ắ m chín cảm giác nhưng thất diệu pháp sư hiệp hội bên kia mập mờ không rõ thái độ làm cho s i v a có chút kỳ quái xem ra không thể quá sớm có kết luận muốn tiếp tục nói tiếp sau nhìn thấy s i v a tựa hồ tại ngẩn người dán g vẻ phệt nhẹ giọng hỏi nói đi nói đi s i v a khoát tay áo lại nói vì cái gì ta luôn có một loại bởi vì thời gian rất lâu đều không cần s i v a chính mình tham dự cho nên trước hết để cho nhân vật chính ngẫu nhiên lộ cái mặt phòng ngừa các độc giả quên hắn cảm giác ngài ảo giác phết chém đinh chặt sắt nói mặc dù khoảng cách xuất phát tiến về tây lục chi nhai tham gia ma tấn khảo thời gian còn có ba ngày nhưng không có người sẽ lãng phí những thời giờ này tị ồ tại đối với mình cái k i a m ộ t thân ma đạo khí làm sau cùng điều chỉnh c ũ n g ôn tập một lần si và khai thác phong h ó a hệ liệt ma pháp á lì xạ t h ì tại thử cùng mình thể nội tấn táng hải yêu đối thoại để cho mình có thể tốt hơn nắm giữ hoàn toàn mới lực lượng á lì xạ thi tại chế tắc bánh gà tổ coi đây là một nhử lệnh lợn hạ cho mình nhân n g ẫ u bên trên bám vào thật tính bốn vị ban trưởng cũng không có nhàn r Cả mỹ dỗ cải tiến mình những cái kia dùng để trò đùa quái đàn luyện kim vật phẩm để bọn chúng có được một chút nói không chừng có thể đang thi có ích bên trên đặc thù công hiệu mặc dù ở trong mắt đỏ dịt ý nguyên chỉ là trò đùa quái đàn đạo cụ mà thôi mà lại bởi vì cải tạo lúc cũng phát sinh liên tiếp bạo tạc cùng dối loạn khiến cho cả mỹ dỗ đang chuẩn bị đồng thời còn phải cố gắng đào thoát duy trì trật tự các đội viên đ ổ i bắt đ ỏ dịt lúc đầu ngay tại nghiên cứu ma vật học cùng triệu hoán học dự định thử triệu hoán mình cái thứ nhất sử ma kết quả còn không có thành quả cũng bởi vì cả mỹ dỗ đưa tới dối loạn mà không thể không để sách xuống tịch cùng mình thủ h bất quá đang đổi u bắt trên đường gặp tiểu nữ vũ cụ lạn cũng từ đối phương nơi đó thu được triệu hoán sử ma một chút tâm đắc dít lễ lúc đầu dự định rời đ i m ộ t dùng ị d thời gian ngắn nhất cho mình gia tăng càng nhiều kinh nghiệm thực chiến bởi vì thí luyện chi môn đã cùng si và cùng nhau mất tích nhưng bởi vì rời đ i m ộ t d ị s không có cách nào cam đoan mình có thể tại quy định thời gian bên trong trở lại e z i t cho nên cuối cùng hắn cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác hướng các giáo sư lịnh giáo đến thu hoạch được kinh nghiệm chiến đấu nhìn thấy đồng bạn đều cố gắng như vậy tiểu bàn đôn tạ nín cũng không có tiếp tục đậu bị x u n dưới mà là bắt đầu liều mạng tích lũy học phần dự định lại xuất phát t r ư ớ c vào tay học viện trong cửa hàng một cây ma trượng cây kêu ma trượng đối thổ nguyên tố ma pháp có tương đương trình độ tăng thêm đối với t ạ ninh thực lực tăng lên có trợ giúp rất lớn tại mọi người đều lấy phương thức của mình tăng lên mình thời điểm ba ngày thời gian cứ như vậy đi qua chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một nghìn không trăm bốn mươi bốn chương một nghìn không trăm bốn mươi bốn bị phá hủy doanh địa đến nơi đây còn kém không nhiều lắm đi mặt nợ một người mặc đen tuyển pháp bảo nam tử trung niên mang theo một cây ma trượng thở hồng hộp đi tại tây lục chi nhai phía dưới ma trượng đỉnh màu xanh ra trời rượu tinh nhan sắc cả đạm nhìn tựa hồ đã tiêu hao ma làm tại trung niên đi theo phía sau một cái hất lên thổ hoàng sắc áo khoác hơi tuổi nhỏ hơn một chút nam tử mặc dù mắt phải của hắn chỗ cột một cái bằng da màu đen bị mắt nhưng bị mắt biên giới chỗ còn có thể nhìn thấy một chút bị bỏng vết thương chật nhìn phi thường dữ tợn bất quá giờ phút này hắn trên gương mặt dữ tợn tràn đầy kinh hoàng vẫn là tiếp tục hướng phía trước đi một điểm tương đối tốt bạn độc nhãn nam tử thở dốc m ộ t hơi nằm thật chặt trên người mình áo khoác đám kia vừa thúi vừa cứng khổ tu sĩ cùng chúng ta đi rời ra hộ pháp kỵ sĩ đoàn tri bộ đội kia cũng còn chưa mở tiến tì mỏ x ị n lánh địa hiện tại chỉ có hai chúng ta vạn mang theo ma trượng tên là bạn nam tử trung niên bất mãn trường độc nhãn mặt nợ chúng ta dù sao cũng là ma tấn khảo trận đầu khảo thí giám khảo đường đường cao dai ma pháp sư nếu như bị người biết chúng ta bị một đám hắc cám sinh vật b ư ớ c đến loại tình trạng này vậy đơn giản liền là khó mà rửa sạch xỉn đục mặt nợ hướng trên mặt đất nổ nước miếng phi cũng không biết pháp sư nghị hội là thế nào nghĩ ma hóa thức khảo đẻ mới vừa vạn phát ra ngoài ba ngày liền xem như chúng ta thất diệu pháp sư tháp giải đ ộ c ban cũng không có khả năng tại trong vòng ba ngày phân tích ra phía trên cổ đại ma hóa thức những cái kia đang t r ế t học viện pháp thuật nào có khả năng so với chúng ta hiệp hội càng nhanh nhưng đ á m kia lão ra hỏa lại nhất định phải chúng ta mau chóng chạy tới nơi này đơn giản không biết mùi vị hắn bất mãn lớn tiếng ồn ào bất quá lập tức lại như là sợ bị người khác nghe được như thế thấp giọng còn cẩn thận từng ly từng tí hướng chung quanh nhìn một chút lúc này mới tiếp tục phàn nàn coi như lui một bước những học viện pháp thuật kia có thể giải đọc ra cổ đại văn tự nhưng tỷ mỏ xìn hắc cám liên minh cũng không phải nhân loại chúng ta lãnh thổ nào có đơn giản như vậy tiến đến a dù sao tây lục chi nhai chỗ tỷ mỏ xìn hắc cám liên minh nội địa chỗ sâu mà tỷ mỏ xìn cũng không giống nhân loại sở thuộc thế lực như thế sẽ cho tam đại thế lực một trong thất diệu pháp sư Hiệp hội một bộ mặt. chàng bằng nói bên này hắc ám sinh vật đã bởi vì liên tục chinh chiến đánh bất tỉnh đầu óc mặc kệ đứng tại trước mặt bọn hắn chính là ai chỉ cần không phải người một nhà đều trước ném lăn lại nói l i ê n ngay cả thất diệu pháp sư hiệp hội đều như vậy càng không nói đến những nhân loại khác thế lực lúc đầu loại này trọng đại khảo thí khẳng định sẽ có thất diệu pháp sư hiệp hội cấp dưới một chút bộ đội làm hộ vệ nhưng bởi vì gần nhất thiên thai liên tiếp phát sinh pháp sư hiệp hội số lượng không nhiều lệ thuộc trực tiếp bộ đội đều chẳng c ọ c tại đông bộ bình nguyên các nơi muốn điều khiển tới phải cần một khoảng thời gian may m à thuần bạch giáo hội vì hòa h o ã n đoạn thời gian trước tam đại thế lực có chút cứng ngắc quan hệ tài trợ một chi khổ tu sĩ đoàn làm hộ vệ nhưng mà chờ bọn hắn đạt tới tìm mò xin về sau lại trực tiếp bị một đám thâm viên ác ma phục kích thân có thần thánh ma lực khổ tu sĩ đoàn tự nhiên trở thành đám kia ác ma mục tiêu thứ nhất thực lực phải mạnh hơn một chút hai cái ma pháp sư ngược lại tại một phen kịch chiến sau tùy tiện thoát ly chiến trường mê thất tại tây lục chi nhai bên lần giới đừng q á n trách Con tiên phong người cũng đã tại địa điểm thi nơi đó thiết lập danh địa chỉ cần chúng ta thuận tây lục chi nhai đi cùng bọn hắn tụ hợp là chuyện sớm hay muộn cho đến lúc bán đau lòng xoa xoa mình má trượng chấn an đồng bạn của mình một câu lại phát hiện cái sau trên mặt biểu lộ không thích hợp doanh doanh địa độc nhãn mặt nợ xuống tay run run dày dày chỉ hướng phía trước bàn thuận ngón tay của hắn phương hướng nhìn lại kết quả cả người như bị xét đánh run dày một cái vô ý thức há to miệng cách bọn họ cũng không tính quá xa địa phương có một vùng phế tích lâm thời kiến tạo doanh trướng cùng rách nát không chịu nổi tường vây lịch nhưng đang nhìn tây k i a đã bẻ gãy cột cờ cùng trên cột cờ bị không biết tên lực lượng xé nát nhưng lại lờ mờ có thể nhìn thấy đồ án cờ xí cẳng là chiêu kỳ mảnh này bị phá hủy doanh địa chân thân thất diệu pháp sư hiệp hội doanh địa tại không hề có điểm báo trước tình huống dưới liền bị không biết tên tồn tại phá hủy mà lại càng làm hai người khó có thể tin chính là thẳng đến cái này doanh địa bị hủy diệt hồ hẹn từng bên kia đều không có nhận một điểm phong thanh làm ở thời đại này có thể bước vào cao dai m a pháp sư tiêu chuẩn cường giả b ả n ý chí lực tự nhiên không thể khinh thường rất nhanh hắn liền khôi phục tỉnh táo cắn răng bước nhanh đi tới doanh địa phế tích người điên rồi loại thời điểm này không phải cách nơi này càng xa càng tốt sao ai biết những cái kia hung thủ có thể hay không lại tới đã bị thâm viên ác ma đánh lén sợ mất mật nật thì bất mãn đối với hắn gầm nhẹ nói Cái này doanh địa trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi nhưng hắn lại không dám một người rời đi một mình hành động chỉ có thể lo lắng đứng ở một bên thi thể đều không thấy nhưng không có vong linh ma pháp khí tức tăng thêm rất nhiều máu dấu vết cùng một chút trải rộng vết cắn thân thể nội tạng tàn phiến bạn hít một hơi thật sâu ánh mắt có chút sầu lo là thâm viên thú nhân so với bắc bộ đồi núi bên trong những cái kia họ hàng xa càng thêm cường đại cùng tàn nhẫn ăn thịt người loại thì ra là thế chỉ là thú nhân chỉ cần bị đường vây quanh lâm vào tuyệt đối số lượng thế yếu mặt nợ nghe hắn nói như vậy ngược lại hơi tỉnh táo một điểm thú nhân loại vật này so với ác ma tới nói yếu nhược không chỉ một bậc cho dù là pháp sư học đồ chỉ cần phương pháp chiến đấu thỏa đáng cũng có thể tùy tiện đánh giết t r ư ở n g thành thú nhân mặt nợ cũng không phải không có cùng thú nhân chiến đấu qua biết tạo thành loại tình huống này chính là thú nhân hắn có chút hiếp yếu sợ mạnh tính cách lập tức liền phát huy ra vi rượu chỗ tốt bạn t so với những h t mặt viên i k nợ h n muốn hiểu rõ hơn tình huống trước mắt nếu không chúng ta chú đóng ở người nơi này sẽ không đơn giản như vậy toàn quân bị diện đáng chết ta nhìn thấy bọn hắn mặt nợ ngầm đầu tứ phương phát hiện chung quanh xác thực bắt đầu xuất hiện lít nha lít nhít điểm đen số lượng nhiều lắm bạn chúng ta nên làm cái gì liều lên tính mệnh đánh một trận đi bạn trong lòng bàn tay cũng ra không ít mồ hôi cùng thâm viên ác ma kịch chiến đã tiêu hao hắn đại lượng ma lực hắn hiện tại trạng thái phi thường không tốt mặt n ợ không sai biệt lắm cũng là như thế nói thực ra phá vòng vây khả năng cũng không lớn theo chung quanh thú nhân số lượng càng ngày càng nhiều hy vọng càng ngày càng xa vời nữ thần ở trên cái này nhất định là một trận ác mộng mặt n ợ sắc mặt tái n h u ậ toàn thân nhịn không được run lệ bẫy nếu thật là ác mộng liền tốt bạn cũng n ợ nụ cười khổ nhìn xem chung quanh càng ngày càng d ậ y đ ặ c bức t ừ n g ư ờ i bạn đoán chừng vây quanh hai người thú nhân số lượng thậm chí đã vượt qua năm ngàn trừ phi phát sinh cái gì kỳ tích nếu không hôm nay nơi này chính là bọn hắn táng tân h chỗ đang lúc bạn làm xong chiến tử chuẩn bị lúc kỳ tích phát sinh m à n g lớn cũng không phải là đám mây bóng ma ném đến trên chiến trường tiếp theo một chiếc to lớn thuyền gỗ xuyên phá t ầ n g mây từ xa đến gần đi tới đỉnh đầu bọn họ trên không bảy s á c gợn sóng tại mạn thuyền hai bên kéo ra hoa mỹ màn sáng mấy người ảnh đứng trên bông thuyền tựa hầu ngay tại quan sát đến phía dưới thế cục ba cây cột buồn bên trên cánh buồn bay phất phới không biết có làm được cái gì to lớn một mái trèo sắp xếp tại đáy thuyền hai bên theo thuyền chạy chậm rãi huy động để cho người ta khắc sâu ấn tượng to lớn vân trang trí liền như thế đường hoàng h i ể n lộ rõ ràng tại mạn g thuyền phía trên làm cho tất cả mọi người đều có thể minh bạch chiếc này có thể chạy ở chân trời thuyền lớn sở thuộc mặc dù đã sớm nghe nói qua loại vật này nhưng lần thứ nhất nhìn thấy vật thật vẫn là lệnh bạn tâm tình quấy đậu đây là tới từ e tích ọ c viện pháp thuật ma pháp t h u y n chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện Trước tình, thể dít thuyền toàn trước từ người nước như đọc sách sự tình, có cẩn cụ chăm chỉ 1045, hoàn nhóm tiểu hải để đây sự sao pháp ma yêu lần á hát cám i dưới sinh hiện. Hôm nay vận khí không tệ, không phía nhóm phát nay vận vật tệ, có bị l này thuyền trưởng là một cái phờ giả c h è n xến bọn hắn không quá quen mặt tiểu hải yêu lúc này nó chính một mặt vui mừng đối học viện hai vị dẫn đội người nói ra nếu không mặc dù có thể đánh tới độ cao này công kích không nhiều nhưng đụng phải một chút đầu góc phát nhiệt ra hỏa vẫn là rất đáng ghét ma pháp thuyền bên trên không phải có vũ trang sao phật dạ tò mò hỏi mặc dù chiếc này không phiền phức cũng không phải là e d i t mấy chiếc đại sát khí một trong ma đạo khu trục hạm nhưng bản thân cũng tự mang như là rượu tinh pháo loại hình uy lực mạnh mẽ vũ khí đối mặt thảo phạt đẳng cấp cấp 20 trở xuống địch nhân cơ hồ đều làm h i ể u sát liền xem như hơi mạnh một điểm địch nhân cũng vô pháp miễn trừ loại cấp bậc này công kích chúng ta nhất tộc không quá biết dùng loại kia vũ khí mà lại khai hỏa quá mức tấp nập đối tinh mạch lô cung cấp năng lượng cũng sẽ tạo thành tương đối lớn áp lực vận khí không tốt thậm chí lại bởi vậy hạ cánh khẩn cấp tiểu hạ yêu thuyền trường chậm rãi giải, giải thích nói dù sao chiếc không đối với cái khác đại bộ phận thế lực mà nói ma p h á p thuyền cái đồ chơi này đã không tính bình thường đi p h ậ t ra ở trong lòng nhà danh nói mặc dù thuần bạch giáo hội cũng có cùng ma p h á p thuyền tương tự thánh lễ thuyền bất quá cái k i a là đại di rời thời đại lưu truyền xuống bảo vật đến nay thuần bạch giáo hội vẫn như c ũ không cách nào phân tích cùng phục chế đồ chơi kia khoảng cách mục đích vẫn còn rất xa p h ậ t ra chen xen méo méo trên đầu mình trang bị mới ốp vít mở miệng hỏi cũng nhanh đến tiểu hải yêu thuyền trưởng mắt nhìn bị kẹp ở đài điều khiển bên trên tấm da dê địa đồ hồi đáp lại chờ một chốc lát là được mặc dù tấm da dê điệ đồ nhìn chỉ là phổ thông một chương hình nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện phía trên có một cái nho nhỏ màu đen hình tam giác đang di động vậy liền đại biểu cho chiếc này mà p h á p thuyền tự thân cùng trực tiếp kết nối ba hiền nhân hệ thống có được cùng loại gps hệ thống ma đạo khu trục hạm khác biệt bình thường ma p h á p thuyền bên trên chỉ có loại này thông qua tại trên địa đồ tỏ vẻ ra là tự thân di động đến xác định đường thuyền cùng hướng đi kỹ thuật tuy nói cũng rất tiện lợi cùng trực quan nhưng một tấm bản đồ đánh dấu đi ra địa hình dù sao mười phần có h ạ n một khi hành trình xa xôi liền cần không ngừng đổi cái khác địa đồ tiểu h ả i yêu thuyền trưởng liền đổi ba về địa đồ nói đến những cái kia tiểu quỷ nhóm đâu phật giả nhàm chán nhìn chung quanh lúc này mới phát hiện mới vừa rồi còn xào xào nháo nháo những tiểu t ử kia đều đã không thấy bong thuyền ta để bọn hắn đi hòng hòng gió phật giả c h è n xin mở ra hai tay làm ra một bộ không thể làm gì dáng vẻ n g a khí bình thản nói ra bọn hắn lưu tại nơi này không chỉ có không có trợ giúp ngược lại cuối cùng sẽ vướng chân vướng tay thêm phiền phước cho nên mới để bọn hắn rời đi phật ra một mặt im lặng lúc này tiểu hạ yêu thuyền trưởng đột nhiên lên tiếng nói ra lập tức liền muốn tới ta chuẩn bị tìm một mảnh đất chống hạ xuống đột nhiên ma pháp thuyền mười phần đột một chấn động một cái bong thuyền ma pháp thuyền tốc độ phi hành cũng không chậm bất quá nó bong thuyền đã sớm thiết trí tốt đặc thù kết giới có thể yêu hóa hướng mặt thổi tới cùng phong khiến cho nguyên bản có thể đem người thổi bay gió trở nên giống như chầm c h ầ m gió mát không chỉ có không có bất kỳ cái gì nguy hại ngược lại cho người ta để thần t ì n h não cảm giác cho dù là đang vận hành trên đường cũng có thể làm đến tổ chức kiến hội tổ chức tiệc trà có thể là lộ thiên đồ nướng loại hình dễ nhìn cái phong cảnh càng là không có gì quan hệ có thể nhìn thấy tây lục chi ngai càng bị hưng phấn mà đứng tại mạn thuyền đằng sau hô to rốt cục mua tới cần phải cao hứng như vậy sao lại tới đây chỉ tốn hơn nửa ngày thời gian tiếp xuống phải làm gì cùng những tên kia chơi chơi trốn tìm sao ta níns lại có chút tiêu cực hắn i ế p miệng nói ra khoảng cách chỉ định này còn có hơn nửa tháng chán nở dê lẽ lại trong khoảng thời gian này chúng ta đều muốn ăn ở trên thuyền cũng không biết thất diệu pháp sư hiệp hội có quản hay không cơm tiểu ban đôn đối với cái này có chút sầu l o cái khác còn có thể nhẫn nhưng hắn có thể vỗ bộ ngực nói hắn không phải nhằm vào cái nào đó nhà ăn mà là trên thuyền nhà ăn đều là tay gà hoàn toàn không thể cùng e g i ế nhà hàng so sánh a ha nếu như tạ ninh đồng học đối đồ ăn có cái gì yêu cầu lời nói ta có thể đi trên thuyền nhà ăn giúp làm một phần hương vị lời nói đại khái vẫn là có thể trình độ nhất định trở lại như cũ học viện nhà hàng nữ buộc thiếu nữ á linh cười ha h a mối nối nói ra vậy làm sao có ý tốt đâu tiểu b à n đôn tạ ninh nhăn nhò nói bất quá sau đó vẫn là không nhịn được nói ra chỉ cần mì x à o mì x à o l i ề n tốt người cái tên này hoàn toàn không có ngượng ngùng cảm giác ra một bên c ả mì rổ quý nghiêm mặt nhà danh nói bỏ qua một bên ba người này ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại không nói tại bom thuyền khắc một bên mấy người cũng tại trò chuyện với nhau phía dưới giống như có điểm gì là lạ lúc đầu có chút không có việc gì dịch lệ hai tay chống lấy mạn thuyền n ô ra hơn nửa người c a o mày tòng ma pháp trên thuyền nhìn xuống đi không nên đem thân thể n ô ra mà p h á p thuyền các giáo sư không phải đã nói làm như vậy rất nguy hiểm sao một bên đỏ dịch lập tức q u á t lớn cho dù là rời đi học viện exit nàng vẫn như c ũ duy trì mình duy trì trật tự ủy viên p h o n g phạm chỉ bất quá không có đám kia chó săn về sau nàng lời nói này đối với dịch lệ lực uy hiếp đ ạ i giảm không đúng đỏ dịt ngơi ư nhìn phía dưới giống như có nhân loại bị sinh vật gì vây công nô thấy không rõ thiếu nữ h i p mắt lại lại như c ũ không có cách nào giống dịch lệ như thế thấy rõ phía dưới đến cùng xảy ra chuyện gì muốn xem đến phía dưới xảy ra chuyện gì chỉ cần xin nhờ tỷ ổ là có thể đi ngang qua hạ lụy x à nghe được hai người đối thoại liền đem cùng nàng nắm tay tỷ ổ dẫn tới bên cạnh hai người thật có lỗi tỷ ổ có thể sử dụng dòm kính ma pháp đem phía dưới chuyện phát sinh chuyện phát ra sao hiểu do tỷ ổ nhẹ gật đầu m à u lam nhạt tóc dài theo động tác của nàng nhảy cấm không thôi nàng giơ lên mình cái tay còn lại bên trong cây kia tràn đầy khoa n u y ễ n phong tình ma đạo trượng nhẹ dọn ngâm nga vài câu khởi động ma đạo trượng chú văn chỉ gặp ma đạo trượng đỉnh luyện kim cơ quan liền bắt đầu vận hành ở trước mặt mọi người hình chiếu ra một nửa trong suốt màn hình nay tấm cảnh tượng là thần kỳ như thế đến mức ngay cả một bên khác cả mì rổ ánh mắt của bọn hắn cũng bị hấp dẫn sau đó bọn hắn mới chú ý tới trên màn hình chính phát hình hình tượng đó là hai cái nhìn giống ma pháp sư người bị một đám thâm viên thú nhân vây quanh cảnh tượng từ hai người kia có chút thảm hề hệ bộ dáng đến xem chỉ sợ tình huống trước mắt đối bọn hắn tới nói có chút khó giải quyết lồng ngực của bọn hắn đeo thất diệu pháp sư tháp huy trường là hề người mắt xác d ị lệ nói ra có phải hay không là chúng ta lần này g á m khảo tạnh n h trong lúc vô tình đoán được c h â n tướng bởi vì hiện tại ma pháp thuyền cơ hồ đã lơ lửng nói rõ chúng ta đã đạt tới mục đích không có khả năng nào có ma t â n khảo giám khảo sẽ bị một đám quái vật bước đến cùng đường mặt lộ các bị rộ vung tay lên tối đa cũng liền làm ấy công việc nhân viên có thể hay không đây chính là vòng thứ hai khảo thí đọ dịt như có điều suy nghĩ khảo thí chúng ta năng lực ưng biến loại hình nói tóm lại a lì xa có phán đoán ta cảm thấy chúng ta hẳn là cứu người trước tán thành giống như trên hát ban hai người khác cũng nhất trí đồng ý nàng vờ y thì tốt e g i t ma tấn khảo tiểu đội xuất kích chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện trước một n ư ơ i s á trước một n g h m ư ớ c mặt mộng bức thâm viên thú nhân bình thường tới nói phần lớn á nhân loại cũng sẽ không có thảo phạt đẳng cấp thứ nhất là bởi vì bọn hắn cơ bản đều có được cùng nhân loại tương cận trí tuệ đơn thuần dùng cho cân nhắc ma vật giã t h ú thảo phạt đẳng cấp cũng không quá thích hợp phóng tới trên người bọn họ thứ hai là bởi vì á nhân loại cùng nhân loại cũng có được các loại khác biệt nghề nghiệp cá thể ở giữa khác nhau quá lớn mà lại khó mà phân chia không có cách nào tiến hành một cái thống nhất định lượng nhưng thâm viên thú nhân lại là trong đó ngoại lệ khởi nguyên của bọn họ đã không cách nào khảo chứng nhưng trước mắt ma pháp giới giáo dục chủ lưu cách nhìn là cho rằng bọn này có được màu đen da lông cùng nhân loại ngũ quan t r ê n lệnh cực lớn á nhân loại là các thú nhân tại thần thoại thời đại sau khi kết thúc đi theo đám thâm viên ác ma cùng một chỗ lưu lạc thâm viên vị diện cái kia một c h i hậu duệ mà lại vô cùng có khả năng có được trình độ nhất định ác ma huyết mạch chứng cứ là thâm viên thú nhân cũng có thể từ ác ma những thuật sĩ thông qua triệu hoán ác ma nghi thức triệu hoán đi ra thành niên phổ thông thâm viên thú nhân thảo phạt đảng cấp chừng cấp mười lăm cũng được hưởng năm điểm sửa đổi mà thâm viên trong thú nhân chức nghiệp giả thì có được lực lượng càng thêm cường đại thảo phạt đẳng cấp căn cứ nghề nghiệp khác biệt đại khái phân bố tại mười lăm cấp ba mươi khu thời gian ngoài ra tương đối đáng nhắc tới liền là thâm viên trong thú nhân đặc thù nhất hai loại cá thể linh hồn tắt mãn cùng tà thần thế sư linh hồn tắt mãn là vũ độc tắt mãn một loại tiến giai nghề nghiệp cũng là thần thoại thời đại liền tồn tại cổ lao chủng tộc đặc thù nghề nghiệp ngoại trừ bản chức một hệ liệt kỹ năng bên ngoài linh hồn tắt mãn còn có thể thu thập các thú nhân sau khi chết sinh ra linh hồn làm lực lượng của mình nơi phát ra tại hắn phụ cận chiến tử thú nhân càng nhiều hắn liền càng cường đ bọn hắn công kích cơ hồ toàn bộ đều là nhằm vào linh hồn tại tôn trọng vật lý công kích trong thú nhân có thể tính là riêng một ngọn cờ phi thường khó đối phó tà thần tế sư thì là tại thâm viên các thú nhân bốn m bốn mới diễn sinh ra tới mới nghề nghiệp bọn hắn từ bỏ nguyên bản tín ngưỡng trở thành tà thần thân thuộc bọn hắn lấy tàn sợ hãi đau xót cùng tử vong làm vui vì lấy lòng mình tín ngưỡng đối tượng thu hoạch siêu việt bình thường lực lượng bọn hắn nóng lòng trong chiến đấu tận khả năng đối với địch nhân tạo thành to lớn đau xót nó tàn nhẫn thủ đoạn đối với bọn hắn địch nhân sĩ khí mà nói là một loại kịch liệt đà kích nói tóm lại linh hồ nó thảo phạt đẳng cấp cũng chừng ba cấp hai độ cao tăng thêm thâm viên các thú nhân năm đẳng cấp sửa đổi hai loại nghề nghiệp thâm viên thú nhân cao nhất thảo phạt đẳng cấp thậm chí cao tới cấp ba mươi bảy chỉ có một cái liền đầy đủ cao dai m a pháp sư nhức đầu càng đừng đề cập hiện tại dấu ở thâm viên thú nhân trong đội ngũ linh hồn t ắ t mãn cùng tà thần tế sư số lượng tuyệt đối không chỉ một cái bạn ngươi cảm thấy exit đám người kia sẽ đến cứu chúng ta sao mặt nợt cùng mình chiến hữu bạn tựa lưng vào nhau t ậ t lực bảo trì không góp chết t r ạ thái đối mặt những cái kia dần dần tiến tới gần thâm viên thú nhân có chút khẩn trước hỏi mặc dù ngay từ đầu nhìn thấy exit ma pháp thuyền lúc cảm thấy thật cao hứng, thâm viên các thú nhân chính là lực chú ý cũng bị phân tán một cái nhưng bây giờ ma pháp t r u y ề n lại đứng tại trên không không có muốn hạ xuống y tứ cái này tự nhiên để hắn cảm thấy lo lắng không biết bạn mở ra bàn tay phải bên trong màu xanh điện hỏa hoa đã bắt đầu nhảy n ố t lên tại hắn trong tay trái cây kia ma trượng đỉnh rượu tinh cũng lóe lên không chừng qua n mang đây là hắn sắp thi pháp điểm báo trong hiệp hội đối ezit đánh giá l ư ợ n g cực hóa rất nghiêm trọng nói thực ra ta cũng không rõ ràng ezit đến cùng là cái như thế nào học viện ngay lúc này một đạo to lớn chùm sáng từ trên trời giáng xuống bằng tốc độ kinh người tại trước mặt bọn hắn khẽ quét mà qua Cái kia đường lực. trong h ể p h o n lúc nhất thời tất cả thâm viên các thú nhân đều bị cái này kinh khủng công kích dọa sợ tại thất diệu pháp sư hiệp hội hai vị ma pháp sư cùng những thâm viên kia thú nhân ở giữa cái k i a đạo màu đen vành đất cháy tựa như là một đầu đường danh giới như thế đem hai bên ngạnh s i n h s i n h cô lập ra để thâm viên các thú nhân trong lúc nhất thời sướng sốt không dám vượt qua vành đất cháy một bước nhưng đến từ e t i t viện trợ cũng không có kết thúc bảy cái thân ảnh tòng ma pháp trên thuyền mẹ xuống tại đ ị a u tâm lực hút tác dụng dưới bắt đầu làm lên vật rơi tự do cái này khiến bạn do dự mình muốn hay không dùng phong nguyên tố ma pháp thử tiếp được bọn hắn bất quá rất nhanh hắn liền ý thức được mình quá lo lắng phong hoa ủy cạ ruột chi rực mặt quái dị háo giáp trên đầu còn mang theo thai mẹo trạng đồ trang sức nhỏ nhắn x i n h x ắ n thiếu nữ huy động trong tay mình cây kia kỳ quái ma trượng nhẹ dọn g hô sau đó bảy người kia phía sau đều triển khai tuyết trắng mà ó n g ánh cánh chim ở trên bầu trời tự do bay lợi lấy chưa thấy qua ma pháp bạn không tự chủ được thầm nói hắn đem mình thay vào đến ezid đám người kia trên thân phát hiện nếu như đổi thành mình loại tình huống này lựa chọn đại khái là quần thể vũ lạc thuật loại hình không thể không thừa nhận thiếu nữ hiện tại sử dụng ma pháp xác thực muốn trội hơn chỉ có thể dùng để hạ xuống vũ lạc thuật bọn hắn điên rồi sao mặt n ợ t thanh âm để bạn lập tức lấy lại tinh thần hắn lúc này mới phát hiện những thiếu niên thiếu nữ kia chính điều khiển tuyết trắng cánh c h i m hướng những cái kia một mặt mộng bức thâm viên các thú nhân phát động công kích không chuẩn xác mà nói là trong đó sáu người hướng các thú nhân v ọ t tới vừa rồi phóng ra kỳ quái ma pháp cái kia màu làm nhạt tóc dài thai m è o tiểu nữ hải thì g ơ lên cây kia quái dị ma trượng trong miệng nói lẩm bẩm tựa hồ tại vịnh sướng lấy cái gì chú văn những thâm viên kia trong thú nhân tuyệt đối còn cất dấu linh hồn tắt mãn cùng tà thần tế sư chỉ là một đám tiểu hải từ lời nói không biết có phải hay không là đám kia e đít lũ tiểu ra hỏa d mặt nợt hung hăng chật chật lưỡi màu nâu ma pháp quang từ dưới chân hắn nổi lên b ă n g vào xuất sắc nhã lực mặc dù mắt phải mù mặt nợt xác định đám kia tiểu g i a hỏa đừng nói là cao giai ma pháp sư liền ngay cả trung giai cũng chỉ là miễn miễn cưỡng cưỡng đạt đến hợp cách tuyến trình độ dù nói thế nào linh hồn t ắ t mãn cùng tạ thần tế sư đều là tương đương với cao giai ma pháp sư cấp bậc nhân liền xem như mặt nợt cũng không có cách nào yên tâm thoải mái mà nhìn xem một đám tiểu hài tử đi chịu chết chẳng lẽ nói bọn hắn đem bọn này thâm viên t ú nhân xem như hạng thứ hai khảo thì sao bàn biến sắc cũng đi theo mặt nợt hướng phía các muốn để đám kia làm loạn bọn nhỏ minh bạch trước mắt chân chính tình huống nhưng e giết đám kia bọn nhỏ lại cho thấy ngay cả bọn hắn cũng vì đó kinh ngạc kỹ xảo chiến đấu đầu tiên xuất hiện chính là một nhóm lớn ma pháp khôi l ỗ i mặc trang phục nữ buộc thiếu nữ thoải mái mà thao túng số lượng kinh người khôi l ỗ i quả thực là đem lấy lại tinh thần thâm viên các thú nhân ngăn ở vành đất cháy bên ngoài sau đó hai cái thiếu niên thông qua hiệp đồng thi pháp tại ngắn ngủi trong mấy giây liền mở ra to lớn ma pháp t r ợ điện lại sau đó liền là tính so sánh giá cả cực cao đê hoàn ma pháp điên cùng công kích chương trình ủng hộ thương hiệt của tàng thư viện uy phong đường đường nếu như đi trừ tất cả ngoại giới nhân tố ảnh hưởng lời nói cả mỹ d ỗ bốn người bọn họ trước mắt ma pháp tố dưỡng cấp độ đại khái đang đứng ở sơ giai đến trung giai quá độ giai đoạn bị bầu trời chiếu cố tì ổ so với bọn hắn tốt hơn không ít đã là thực sự t r u n g giai nữ bộ thiếu nữ ả l i n x bởi vì học tập chính là khôi lỗi ma pháp tăng thêm thiên phú dị bẩm mặc dù cũng là ở vào cùng loại cả mỹ d ỗ bọn hắn ban trưởng tổ cấp độ nhưng thực lực lại cao hơn qua bốn người bọn họ nhưng nhất làm cho người kinh ngạc còn thuộc ả lisa làm si ba cái thứ nhất học sinh a lì s a lúc đầu chỉ là một cái bình thường nông thôn thiếu nữ mặc dù có được nhất định ma pháp thiên phú nhưng cùng bị học viện hệ thống sàng chọn đi ra từng cái đều có thể được xưng là thiên tài ezip các học sinh khác biệt thiên phú của nàng chỉ là phổ thông ngay cả cách tốt đẹp cũng còn có một khoảng cách thàng đến bị giấu ở linh hồn nàng chỗ sâu tấn táng hải yêu xuất hiện mặc dù siva được sự giúp đỡ của truyền cổ cự long nắm giữ linh hồn cương vực chi môn kiểm soát phương thức cũng mượn vì cờ l ự c trị liệu ưu quỷ chứng đạt được kinh nghiệm cũng giúp hạ lụy xạ linh hồn tiến hành điều khiển tinh vi để nàng ở một mức độ nào đó có thể điều khiển sâu trong linh hồn t ấ n táng hải yêu nhưng trên thực tế liền ngay cả siva cũng còn không có thể hiểu rõ t ấ n táng hải yêu bản chất đến tột cùng là cái gì bất quá có thể xác định chính là tại t ấ n táng hải yêu xuất hiện về sau hạ lụy xạ ma pháp học tập liền trở nên thuận buồn xua gió ma pháp tố dưỡng cũng đột nhiên tăng mạnh cái sau vượt cái trước siêu việt ban trưởng tổ cùng ti ô bọn hắn trở thành trước dĩ l ệ cùng tạ ninh hợp lực mở ra ma pháp trận địa cùng dĩ vãng có chỗ khác biệt cũng không phải là vì tăng cường ma pháp y lực có thể là thu hoạch được một ít hiệu quả đặc biệt ra hộ bọn hắn mở ra ma pháp trận địa năng lực chỉ có một cái cái tiêu chính là lệnh trận địa bên trong tất cả học viện e d i t thành viên trong khoảng thời gian ngắn có thể trực tiếp từ phụ cận học viện công trình ma lực mạng lưới bên trong rút ra ma lực thay thế ma lực của mình tiến hành thi pháp đơn giản tới nói nếu như đem ma pháp sư so sánh một bộ điện thoại như vậy dưới tình huống bình thường ma lực của bọn hắn liền là điện thoại tin tự mang lượng điện một khi sử dụng hết ma pháp sư không sai biệt lắm thì tương đương với bị vùi g ờ ở ập tờ gi m à dít lệ cùng tạ ninh mở ra ma pháp trận địa hiệu quả chính là cho điện thoại chen vào dây sạc chỉ cần cung cấp điện chỗ đường cúc điện cái kia cơ hồ liền là muốn chơi như thế nào liền chơi như thế nào tiết tấu đây là từ ezit ma pháp thắp bên trong đàn sinh ra chỉ thuộc về học viện ezit bản gốc ma pháp bị si và rõ ràng vì ma pháp trận địa tesla vô tuyến t ả i điện mà lúc này ma lực của bọn hắn nơi phát ra dĩ nhiên chính là trên đỉnh đầu ma pháp thuyền tinh mạch lô ma pháp thuyền trước mắt chủ lực vũ khí rượu tinh pháo chính quá tải làm lạnh bên trong vũ khí phụ là cùng loại sàng nọ phụ ma nọ máy cái đồ chơi này đối phó cỡ lớn sinh vật rất có, có hiệu quả bất quá tại loại địch nhân này cùng con kiến giống như đ ầ y khắp núi đồi tình h u ố n g dưới cơ hồ không có gì chứa d ụ n g cho nên trên thuyền tinh mạch lô hiện tại chỉ cần cho ma năng động cơ cùng ma lực vòng bảo hộ công năng có không ít dành dụm ma lực vừa v ẫ n có thể cung cấp cho bọn hắn tiêu xài tại cho mình mặc lên như là thứ cấp nhanh chóng thi pháp ma pháp pháp mở đất chú văn đơn giản hóa bạo tạc tăng hiệu xạ kích tăng trình loại hình loạn thất bát tao phụ trợ ma pháp về sau a lì xạ cho dù là ném hỏa cầu thuật đều có thể được sương tụng điên cùng công kích cái từ này thế là nguyên bản đã bị rượu tinh pháo đánh thành chim sợ cành c ô n thâm nguyên các thú nhân tức thì bị nổ đầu vóc v ề phần tại sao muốn nói kém chút đó là bởi vì tại mấy cái linh hồn t ắ t mãn cùng tà thần tế sư tuyệt đối giai cấp uy hiếp d ư ớ i phổ thông thâm viên các thú nhân từ bỏ chạy trốn nhao n h a u tụ lại cùng một chỗ mà những cái kia linh hồn t ắ t mãn cùng tà thần tế sư nhóm cũng cùng thi triển sở trường làm ra một cái hắc khí bừng bừng to lớn kết giới dùng để ngăn cản ạ lụy xạ đê hoàn ma pháp oanh tạc dù sao cũng là có thể cùng cao giai ma pháp sư vỡ ở tờ cổ tay nhân vật trong lúc nhất thời ạ lụy xạ ma pháp thật đúng là không có cách nào công phá cái kia hắc khí bừng bừng kết giới tục ngữ nói nhân số hơn vạn vô bờ vô bến hiện tại thâm viên các thú nhân mặc dù cũng không có hơn vạn số lượng nhưng bây giờ bởi vì tụ lại ở cùng nhau đen nghịt một mảnh nhìn cũng cực kỳ ưu thế một khi chờ bọn hắn tập hợp lại hoàn thành khẳng định sẽ đỉnh lấy tầng kia sát rùa đen kết giới dết tới đi nhìn thấy loại tình huống này bạn cũng không lo được tiếp tục b ẹ y b o t trực tiếp một phát t h i ể m điện liên o a n h lên tầng kia hắc vụ kết giới muốn đánh gây các thú nhân trọng c h ỉ n h thế thái tiết ấu nhưng t h i ể m điện liên nhưng không có có thể đánh xuyên đối phương kết giới hào quang mỏ h u làm chỉ ở hắc vụ bên trong lóe lên một cái liền dập cát ít nhất là tam hoàn cấp bậc phòng hộ kết giới bạn lập tức liền đã đoán được cái kia hắc vụ kết giới đẳng cấp. nguyên bản hắn coi là lớn như vậy kết giới tám thành là cái chỉ có thể ngăn cản đê hoàn ma pháp hạng lợm nhưng không nghĩ tới mình đi qua pháp thuật cường hiệu sau thiểm điện liên y nguyên không cách nào công phá đồ chơi kia cái này khiến bạn trong lòng chầm xuống hắn cắn răng một cái bắt đầu vịnh sướng lên thăng hoa chú văn dự định đem mình am hiệu nhất thiểm điện liên thăng hoa thành tam hoàn cực hạn ma pháp chắc t u y ệ t thiểm điện liên dùng cái này tới thử lấy đánh vỡ thú nhân phòng hộ kết giới dù sao trước mắt bất luận là nhân số vẫn là cao đoan c h i l ư c đều là bọn hắn nhân loại bên này chiếm cứ thế yếu một khi các thú nhân một lần nữa tỉnh táo lại lại lần nữa hướng bên này tập kếp tới vậy liên th trừ phi lại ăn một cái rượu tinh pháo bằng không bọn hắn đám người này đều giữ nhiều len ít nhưng ezit mấy tiểu tử k i a lại hoàn toàn không có phương diện này lo lắng ta nguyên bản còn đang suy nghĩ làm như thế nào đem bọn nó đổi tới cùng một chỗ cả mỹ dỗ nhìn xem trước mặt chi tiêu đằng đằng sát khí thâm viên thú nhân quân đội mười phần có bức cách giơ tay vừa đỡ m ũ pháp sư vành nón nết miệng lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường không nghĩ tới bọn chúng thế mà tự mình tụ tập trung một chỗ quả thực là tự tìm đường chết đừng nói nhảm tranh thủ thời gian rút lui đến an toàn phạm vi đò dị thì không có nói nhiều một thanh nắm chặt lên vẫn còn giả bộ ép ca mỹ dỗ cổ h á mang theo hắn đuổi theo hạ lụy x a cùng những người khác cùng một chỗ giống như là l ử a thiêu nông nhanh chóng trở về chạy thâm viên các thú nhân còn tưởng rằng mình vũ dung dọa lui bọn hắn nhao nhao nhấc tay cao giống gào thét một bộ vô cùng phấn khởi bộ dáng liền ngay cả bạn cùng m ặ t nợt đều có chút s ứ n g sở không biết vì cái gì bọn hắn muốn chạy bất quá rất nhanh bọn hắn liền biết một mực đều ở hậu phương định sướng thì ổ rốt cục cũng ngừng lại vô số phủ văn tại bên người nàng lấp lóe hào q u a n g màu trắng bạc quấn quanh ở bên người nàng vô hình vô chất ma lực giờ phút này lại nhấc lên trận trận gió lớn thổi đến quần á hướng phía bầu trời một chỉ bầu trời tựa như là sôi trào nước sôi b o n g méo sau đó nó bị xé đứt một viên màu đen cầu xuất hiện ở bầu trời chính giữa ngay sau đó màu đen cầu liền hóa thành thiên thạch hướng phía bị hắc vụ kết giới bao vây các thú nhân đập tới tại màu đen lưu tinh cùng hắc vụ tiếp xúc trong nháy mắt hắc vụ liền cùng bầu trời sôi trào và n mẹo sau đó bị vô cùng cường đại lực lượng x é rách khó nói lên lời trùng kích hướng phía chung quanh khuếch tán ra đến cũng không phải là phong tường hoặc tiếng gầm loại hình mà là càng cao hơn cấp độ như là không gian chấn động sóng xung kích như thế đem không gian chung quanh cũng tạo thành tương đương trình độ ảnh hưởng bị loại mẫu đen lưu tinh im lặng vỡ ra đem những cái kia không có chút nào sức chống cự thâm lên các thú nhân bao vây lại liền như là ở trong không gian bôi lên lên một tầng màu đen như thế quỷ bí cho tới giờ khắc này thì ổ cái kia nho nhỏ thanh em mới chuyển vào trong thai của hắn thiên địa khai hích hư giới tân tính chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tám thư viện Trước 1048, Trước 1048, các ngươi vì sao như thế sâu tại thì ổ cái kia không ngất cũng vì đó d é o vang dưới ma pháp thâm viên thú nhân tự nhiên không có may mắn còn sống sót đạo lý bọn chúng vị trí giờ phút này bị một cái hô cực lớn thay thế bởi vì hư không năng tạo thành t r ô n vùi hiệu ứng quan hệ cái danh to kia nội bộ không gian còn cho người một loại cùng chung quanh có chút không hợp nhau dị thường cảm giác bất quá đây chỉ là hiện tượng bình thường chủ vật chất vị diện bản thân liền có bản thân năng lực chữa trị chờ đến không gian b a động bình phục lại về sau loại cảm giác quái dị này tự nhiên cũng sẽ biến mất theo thằng đến đây hết thể đều sau khi kết thúc tì ô bọn hắn mới chậm rãi hạ xuống mặt đất bên trên đôi kia giống như hàng mỹ nghệ hóng ánh cánh chim cũng biến mất theo đáng nhắc tới chính là tì ô tại sau khi rơi xuống đất trên người bộ kia kỳ quái khôi giáp cùng nàng trong tay ma đạo trượng bên trên liền mở ra mấy cái giải nhiệt miệng suy một tiếng bài xuất đại lượng c ó i trắng đây là nàng ma đạo khí ngay tại giải nhiệt hiện tượng khôi giáp nội bộ t r ở khách có thể đại lượng hút nóng đặc chế kim loại đầu đem ma đạo khí bởi vì ma lực quá tải sinh ra nhiệt lượng toàn bộ sau khi hấp thu loại kim kim loại đầu sẽ lập tức hỏa tan bốc hơi biến thành đại lượng mà phòng ngừa ma đạo khí người sử dụng bị bị phòng thậm chí đun sôi bộ này sinh ra từ edit luyện kim công s ư ở n g có thể nói là trước mắt thời đại này tối cao đoan ma đạo kỹ thuật kết tinh ma đạo khí trên thực tế cũng không vẹn vẹn chỉ thiếu nữ trong tay cây kia có thể mượn dùng ba hiền giả tính toán năng lực ma đạo trượng mà là tính cả trên người nàng áo giáp cùng trên đầu đôi k i t hai mẹo trạng đầu vòng ở bên trong trọn vẹn trang bị hai mẹo trạng đầu vòng có thể dùng đến cân đối chọn bộ ma đạo khí, vận hành, đồng thời cũng là ma đạo khí hạch tâm chỗ so với trước kia muốn hơi nặng nề một điểm khôi giáp thì làm ra tiếp thu ma lực cùng ma pháp không tác dụng Thân ma kim thuộc chế tạo sát ngoài tăng thêm cùng loại mì dỗ bọn hắn thả chế ngoài cùng ma kim mì loại sắc cà rõ a ma địa ma kia ma ma một miễn pháp phụ giáp tiếp tiếp. phiên hiệu quả, khiến cho khôi giáp trở thành một cái đại hào ăn khen hành phức. cái trận trở trảo, tỷ trước tiến trực r ăn động đại lượng ma lực cần cùng ma lực nguyên đại đi điều đại quả, lực lực Xúc ổ ràng nhất ví dụ liền lúc trước thì ổ thảo phạt nham sinh bệ h ẹ một thời điểm vì điều động đại lượng ma lực nhất định phải đứng tại tàu hy vọng chi quang đầu thuyền mà lần này dù là rời đi ma pháp thuyền vẫn như cũ có thể mượn ma pháp thuyền ma lực thi pháp cuối cùng ma đạo trượng thì vẫn như cũng là thông qua ỷ đạo quyền hạn cho phép mượn dùng ba hiền nhân tính toán năng lực để hoàn thành tỷ ô tự thân không cách nào hoàn thành ma pháp muốn nói cùng trước kia có cái gì khác biệt đại khái là hạng kỹ thuật này muốn so trước kia càng thêm thành thục xì txct một điểm đi mặc dù ở bên trong thiết giải nhiệt cơ cấu trợ giúp giới ma đạo khí nhiệt lượng đã tán đi không sai biệt lắm nhưng bài xuất xương trắng bản thân nhiệt độ cũng rất cao cái này khiến t ì ô một mặt phiền c h á n biểu lộ coi như nàng khoảng cách thất diệu pháp sư hiệp hội cái kia hai cái ma pháp sư gần nhất cũng không có cùng bọn hắn chào hỏi ý tứ chỉ làn bước bước nhỏ một đ ầ u đụng phải chạy tới a lì s ạ trong ngực nguyên bản hai mắt thật to h í p lại lộ ra vẻ v h ả i thoải mái dễ chịu biểu lộ dù sao ngoại trừ si va bên ngoài a lì s ạ hẳn là tiểu nha đầu nhận biết sớm nhất người đồng thời cũng là tình cảm tốt nhất điều này cũng làm cho a lì s ạ lộ ra không biết như thế nào cho phải d ở khóc d ở cười biểu lộ ngoại trừ nữ buộc thiếu nữ a lin nhìn chằm chằm ôm ở cùng nhau hai người lộ ra rõ ràng ta cũng tốt muốn ôm lấy tỷ ổ hâm mộ thần sắc bên ngoài ban trưởng tổ bốn người lực chú ý thì tập trung đến pháp sư hiệp hội hai vị cao giai ma pháp sư trên thân người tốt chúng ta là học viện e x lần này tham gia ma tấn khảo cùng học viện Bình Chất học Sinh. ta gọi c ả mị dồ sở ở ý ạ c ả mị dồ đối hai người làm một cái tiêu chuẩn pháp sư lễ cao giọng nói ra mặc dù bình thường là cái ưa thích quấy dối đậu bỉ nhưng c ả mị dồ tại tương đối chính thức trường hợp vẫn là rất nghiêm túc đây cũng là hắn ẩn ẩn trở thành ban trưởng tổ bốn người đầu lĩnh nguyên nhân một trong mấy người khác cũng lần lượt tự giới thiệu mình một cái dự định tại giám khảo trước mặt l a n lộn cái quân mặt bạn cùng mặt n ợ cũng trở về lễ cũng báo cho tên của mình chúng ta sư phụ mang đội lập tức tới ngay trước đó không biết chúng ta có thể hay không biết được mình vừa rồi khảo hạch biểu hiện như thế nào lời khách sáo sau khi nói xong các b ị dỗ liền muốn từ đối phương nơi đó moi ra phía bên mình thành tích nhưng hắn lời nói lại lệnh bạn cùng m ặ t nợt hai người hai mặt nhìn nhau làm có thể trở thành cao giai ma pháp sư nhân tài sự thông minh của bọn họ tự nhiên không thấp lập tức liền hiểu trước mặt bọn hắn mấy cái này thần cao mới đến bộ ngực mình tiểu ra hỏa nghĩ lầm những thâm viên kia thú nhân chỉ là trận thứ hai khảo hạch nhưng nói không nên lời a bên này trường thi còn không có bố trí tốt liền bị đám kia quái vật tiêu diệt hồ hệ thân đội ngũ bị đám thâm viên ác ma đánh lén thất lạc liền, liền thân vì g á m khảo chúng ta đều bị đám kia thú nhân đổi gà bay cho chạy mấu chốt là rõ ràng chỉ là thí sinh trên lý luận tới nói còn không có tốt nghiệp học sinh lại đem đám kia thâm nguyên thú nhân cho thu thập thí sinh so giám khảo càng sâu là loại nào lại nói vừa rồi cái kia một lần cuối cùng tuyệt bức là đại ma pháp cấp bậc đi mà lại đều vận dụng đến hư không năm n y liền xem như mấy vị kia đại ma pháp sư đều không có mấy cái có thể làm cho đến hư không n ă n g đó à. các ngươi thật chỉ là học sinh sao chẳng bằng nói các ngươi đến thi cộng l ồ n g à, đừng nói học sinh liền xem như chính thức ma pháp sư cơ hồ đều sẽ bị các ngươi treo lên đánh được không ma pháp k á c học viện các học sinh gặp được các ngươi sẽ khắc loại cương độ này hoàn toàn liền là gian lận a â mặc dù ở trong lòng liều mạng gầm thét lửa này g nhưng cuối cùng bạn vẫn là vẻ mặt đau khổ đem tình huống trước mắt báo cho cả mỹ dồ mấy người làm như vậy quả thật có chút mất mặt nhưng so với hiện tại thuận thế trăng b ớ c chờ một lúc lại bị người vạch trần p h ả i tốt hơn nhiều dù sao bạn cùng mặt nợ đều không phải là sở trường á o thuật ma pháp sư sẽ không trong truyền thuyết so bảo dương thuật càng cao hơn một cấp có thể chống dông triệu hồi ra một cái thành nhỏ bảo pháp sư biệt thự làm doanh địa hiện tại doanh địa bộ kia rách nát dáng vẻ người sáng suốt vừa nhìn liền biết xảy ra chuyện gì coi như có thể lừa gạt đến trước mắt mấy cái này tiểu ra hỏa nhưng cả m ì rỗ trong lời nói cũng điểm ra bọn hắn sư phụ mang đội lập tức liền muốn đi qua bạn cũng sẽ không tự tin đến cảm thấy mình có thể tùy tiện l ừ a gạt ở dạy dỗ mấy cái này học sinh ma pháp sư tới n g h e xong bọn hắn kể rõ e d i t mấy cái học sinh tương hỗ nhìn nhau vài lần đều từ đối phương trong mắt thấy được thần sắc nghi hoặc học viện e d i t mặc dù cùng cái khác đem thất diệu pháp sư hiệp hội xem như ma pháp sư q u y ề n uy coi hồ hển hình là thành thánh sùng bái học viện pháp thuật khác biệt nhưng cũng mười phần coi trọng cái này nhân loại tam đại thế lực một trong thế là cái này cũng tạo thành tại học viện ezit các học sinh ý nghĩ bên trong hồ hển hiếm đi ra cao dài ma pháp sư từng cái đều có giáo sư phở ra chenstin thực lực cấp vật nhưng tình huống vừa rồi đối với phở ra chenstin tới nói cũng không phải là nhiều nguy hiểm trình độ điểm này từ tự khai đầu đến phần cuối phở ra chenstin đều không có lộ diện liền có thể nhìn ra nhưng mà sự thật cũng không phải là bọn hắn tưởng tượng d ạ n g này mặc dù hồ hển hiếm s á c thực cường giả không ít nhưng chử ra mấy cái tia đại ma pháp sư bên ngoài có thể chắc thắng phở ra chenstin cũng không nhiều dù sao đang mở ra khúc mắc đừng hỏi ta khô lâu vô tâm ở đâu ra khúc mắc về sau phở ra c h e n t i n ẩn ẩn có lĩnh ngộ thuộc về mình ký tích đi đến đại ma pháp sư con đường k u y hướng bất luận như thế nào tại ma pháp thuyền chậm rãi hạ xuống về sau đến từ học viện é dít hai vị giáo sư phật dạ là lâm thời giáo sư cũng rốt c ụ c c ù n g hộ h ẹ n h ư ở hai người gặp mặt chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một nghìn bốn mươi chín chương một nghìn bốn mươi chín đối thủ cũ học viện ịt sổ vìn nơi này là t ỷ mò xìn h cám liên minh phụ đệ khoảng cách t â y lục chi nhai đại khái năm mươi cây số địa phương nguyên bản rậm rạp thường thanh thảm thực vật bởi vì lúc trước đột nhiên xuất hiện ngày đông giá rét mà bị đông cứng chết không ít khiến cho may mắn còn sống sót thảm thực vật nhóm có được tương đối lớn không gian sinh tồn tăng thêm bị thâm n g u y ê n khí tức cảm nhiễm khiến cho vùng rừng tùng này bên trong tất cả thảm thực vật đều phát sinh trình độ nhất định v ậ t mèo cùng thâm n g u y ê n sinh vật trở nên tham lam vô độ liều mạng sinh trưởng lấy cướp đoạt càng nhiều không gian sinh tồn cùng sinh tồn t à i nguyên điều vi này cũng làm cho học viện còn tốt trong rừng ma vật cũng không có quá nhiều gì biến một cái tóc đỏ thiếu niên huy động trong tay ma trượng dùng một cốc ngọn lửa màu xanh lam đem hướng bọn họ đánh tới nha lan g chủng ma vật tiêu thành cho t à n nếu không thật đúng là không tốt lắm giải quyết cũng không phải là như thế k i ể u lần này cho học viện ít sổ vịn dẫn đội vẫn là tên là nạ xỉ hẹt ma pháp giáo sư ngươi chẳng lẽ không có chú ý tới vừa rồi chúng ta đi ngang qua cái kia hồ nước sao nô、no, cái kia hồ nước có cái gì không đúng sao tóc đỏ thiếu niên gãi đầu một cái không hiểu hỏi đội ngũ hậu phương lập tức chuyển đến cửa nhà âm thanh ngươi cũng liền dạng này hỏa hoa đầu so với năm ngoái tới nói muốn g ầ y một chút nhưng y nguyên mười phần đầy đạn học viện ịt s ố vịn thủ tịch phải sổ、so、khinh miệt nhìn xem tóc đỏ thiếu niên khó trách ngươi không chỉ có không có tiến bộ ngược lại còn ngã một vị từ no sau biến thành no bảy pheo sổ,、so, ngươi muốn đánh nhau sao t i ề u y ị nhưng là bộ k i a một điểm liền thùng thuốc nổ tính tình tại chỗ liền ngạnh lên cổ căm tức nhìn chế rêu hắn m ậ p mạc ngươi không phải cũng thiếu chút rơi mất một vị sao chẳng b ă n g nói nếu như bây giờ vợ dần lại hướng ngươi khiêu chiến nói không chừng vị trí của ngươi đã ngồi không vững ngươi nghĩ rằng ta và ngươi cùng tê dại chuột giống như không muốn phát triển sao bị b đâm ê như nhưng trong c dù vậy tính cách cường ngạnh t i ề u lại như cũng không có muốn thỏa hiệp dự định chỉ là cắn răng gượng chống lấy phải sổ khí thế nguyên bản còn lặng lẽ đi theo lùn cây bên trong muốn đánh lén bọn hắn mấy con nhà làng chủng ma vật lập tức bị loại khí thế này sợ tệ ra quần như một làn khói chạy vô tung vô ảnh a bữa tối chạy một bên sổ mười phần đáng t i ế c nhìn xem cái kia mấy con nhà lang loại ke ra q u ò n chạy trốn phương hướng có chút t i ế c mới thở dài một cái ngươi không đi ngăn cản bọn hắn sao nạ x i、si、một bộ đau răng bộ dáng bộ mặt hướng sổ hỏi năm ngoái k i ể u cùng phe sổ cũng thường xuyên b ộ c phát xung đột lúc kia đều là dựa vào người hòa giải sổ đi giải quyết nhưng bây giờ sổ rõ ràng không có muốn đi khuyên can ý tứ không sao à kỳ thật ở trung lâu liền có thể biết đây là hai người bọn họ đặc hữu giao lưu tình cảm phương pháp mà thôi sô、so、khẽ cười nói làm giáo sư nạ xì、si、một bộ ta đọc sách thiếu ngươi đ ư n g gạt ta biểu lộ mà lại hiện tại loại tình huống này để bọn hắn hơi phát tiết một chút cũng tương đối t ố t ta số、so、đem ánh mắt thu hồi lại sắc mặt lạnh nhạt dù sao lần này chúng ta học viện ít sổ vìn đến đây tham gia ma tấn khảo m ộ ư ơ i bảy người chỉ còn lại có chúng ta năm cái giống như học viện edit làm thượng vị học viện pháp thuật học viện ít sổ vìn cũng là có được m ộ ư ơ i năm người tham gia danh l ạ c h tăng thêm hai vị dẫn đội giáo sư tổng cộng m ộ ư ơ i bảy người cùng thiếu người edit khác biệt ít sổ vìn làm uy tín lâu năm học viện pháp thuật ma tấn khảo loại sự tình này đương nhiên sẽ không, không ai hỏi tham trang băng nói đúng này hứng thú quá nhiều người học viện thượng tầng cũng là quan hệ phức tạp kết quả vàng thao lẫn lộn trà trộn vào đến một đ cuối cùng lại đều đem tính mệnh lưu tại mảnh này hắc cám sinh vật khống chế thổ địa bên trên thông qua năm ngoái ma tấn khảo lập hạ công lao mới miễn cưỡng chen vào học viện thượng tầng nạ s ỉ hư lệnh một tiếng h i ệ n nhiên đối với cái khác thượng tầng đang tuyển người về điểm này tùy tiện như vậy cảm thấy rất bất mãn bất quá lời nói đi cũng phải nói lại đoạn thời kỳ này hắc cám nhóm sinh vật hành động quả thật có chút không thích hợp số làm học viện ịp s ố vìn học p h é p cấp nhân vật tại tham gia ma tấn khảo trước khẳng định sẽ làm thật đầy đủ bài thờ cho nên đối với tỷ mỏ xìn h ắ cám liên minh tình huống cũng là không tính hoàn toàn không biết gì cả đoạn thời gian trước bởi vì hấp hết u y quỷ đại công chúa mất tích toàn bộ tìm mỏ xìn hắc cám liên minh cơ hồ đều loạn thành một nồi mạc lạc lạc cháo những cái kia đại công tức cùng lãnh chúa đều muốn đem đồng liêu mình chó đầu góc đều đánh tới cái này khiến tuyệt đại đa số hắc cám sinh vật thế lực đều hứng chịu tới tổn thương không thể không dừng lại nghỉ ngơi lấy lại sức nhưng chẳng biết tại sao trong khoảng thời gian này nhưng lại lại lần nữa sinh động hẳn lên đối với cái này hắn mười phần không hiểu liền xem như hắc cám sinh vật muốn khôi phục nguyên bản thực lực không cho dù là khôi phục lại nguyên bản một nửa thực chí ít cũng phải tiếp tục tu dưỡng lên mấy tháng mới đúng cái này thật sự là quá kỳ quái nói không chừng thất diệu pháp sư hiệp hội liền là muốn nhờ vào đó đến tiến hành ma tấn khảo đâu bởi vì năm ngoái bị thất diệu pháp sư hiệp hội âm một thanh quan hệ nạ xì đối với bọn hắn cũng không có ấn tượng tốt gì khả năng này không nhỏ mặt khác lần này thất diệu pháp sư hiệp hội cũng bưng lời nói nhiều nhất chỉ có năm cái thượng vị học viện giáo sư ngươi thấy thế nào thân là lần trước ma tấn khảo người tham gia sổ tự nhiên cũng đối thất diệu pháp sư hiệp hội không có cảm tình gì cũng không muốn nói chuyện nhiều việc này dứt khoát đổi đề tài nói thực ra cơ hồ tất cả uy tín lâu năm học viện pháp thuật đều là chúng ta cường lực đối thủ cạnh tranh trong đó s c t giờ dạ gồng học viện hẳn là khẳng định có thể ra biên cho nên trên thực tế muốn tranh vị trí chỉ có bốn cái trong đó cần có nhất chú ý là dạ ven rốt át m ắ n dô ấ y cùng đỏ p ớ i hệ ta mấy cái này học viện đi nạ s ỉ tâm lấy ngón tay mấy đạo ta cho rằng còn có một cái khác đáng giá chú ý học viện sô、so、đột n g ộ t nói ra ý của ngươi là e giết sao nạ s ỉ suy tư một chút liền ý thức được sổ chỉ là cái nào học viện pháp thuật sô、so、gật gật đầu ta cảm thấy ngươi đa tâm nạ xí lại lắc đầu ta biết các ngươi lần trước cùng ezit mấy tên tiểu tử kia cùng một chỗ hành động hoặc nhiều hoặc ít đối bọn hắn có một ít đặc biệt coi trọng bất quá theo ta được biết ezit học viện pháp thuật sáng lập mới không đến hai năm mặc dù vị viện trưởng đại nhân kia s ắ c thực rất mạnh bất quá viện trưởng mạnh không có nghĩa là học sinh mạnh một cái học viện pháp thuật nội t ì n h cũng không có dễ dàng như vậy t í c h xúc nói hắn còn dừng một chút quay đầu lại h ú hồ lần này chúng ta còn có một cái bí mật vũ khí So cũng theo động tác của hắn cùng một chỗ quay đầu lại ánh mắt hai người cùng nhau tụ tập đến phía sau bọn họ học viện í sổ、so、vìn cái cuối cùng người sống sót trên thân đó là một người mặc trường bảo màu lam đậm thiếu ni hắn ôm một cây cùng mình thần cao không sai biệt lắm pháp trượng nhìn có chút nhỏ gầy đen nhánh làn da cũng giống một cái nông phu thắng qua ma pháp sư lúc này hắn chính đem một bản viết đầy chữ viết quyển nhật ký nhét về trường bảo bên trong trong túi láo sau đó có chút ngầm đầu trong ánh mắt lộ ra bộ kia bộ dáng l ã n h đạm hạ làm cho không người nào có thể coi nhẹ tự tin hắn liền là học viện ít sổ v ỉ n vũ khí bí mật chỉ dùng thời gian một năm liền trở thành trung gia ma pháp sư siêu cấp ma pháp thiên tài vợ dần chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện tóc đỏ thiếu niên kiểu từ rậm rạp lùn cây bên trong chui ra không lo được lấy xuống trên đầu mình lá cây cùng cánh khô liền cảm động gieo hò liên tục rốt cục đi ra cái kia đáng chết rừng rậm theo sát phía sau đi ra thì là trên đường đi đều cùng hắn không thế nào nhìn vừa ý mập mạp p h è o sổ hắn nhìn sang d ơ cao hai tay hoan hô kiểu hoàn toàn như trước đây trâm trọc khiêu khích chẳng qua là xuyên qua một mảnh rừng cây mà thôi cần phải hưng phấn như vậy sao ngươi vẫn là tiểu hài t ử sao bất quá mặc dù nói thì nói như thế nhưng hắn trong mắt cũng toát ra vung lòng cảm xúc hiển nhiên là một mực căng thẳng thần kinh rốt cục l ò n một chút không phải nói ít s mà là gần nhất tỉ mò x i n hắc cám liên minh trạng thái thật sự là quá quỷ dị những cái kia đến từ thâm viên nhóm sinh vật chẳng biết tại sao luôn mang theo một loại khó nói lên lời phấn khởi cảm giác vừa thấy được bọn hắn liền sẽ xông lại liều mạng thậm chí ngay cả cân nhắc s o n g phương thực lực sai biệt loại này gần như bản năng phương diện đồ vật cũng bị mất trước đó trong rừng thời điểm bọn hắn gặp được một đám thâm viên miêu nhân làm thâm viên thú nhân một cái á loại lấy n h y bén cẩn thận cùng mau lẹ lấy xưng ơ thâm viên miêu nhân sức chiến đấu cũng không xuất sắc nhưng này cái thời điểm những thâm viên kia miêu nhân lại hoàn toàn không có suy nghĩ qua có thể đánh thắng bọn họ hay không chỉ là nhất cái này thật sự là quá kỳ quái liền ngay cả trong rừng đám ma vật tựa hồ cũng nhận bầu không khí như thế này ảnh hưởng dù là không có bị thâm nguyên khí tức cảm nhiễm tính tình cũng biến thành mười phần táo bạo công kích khuynh hướng cực kỳ nghiêm trọng cơ hồ đều sẽ chủ động công kích t h ị p sổ vịn một đ o à n người liền ngay cả rừng cây bản thân đều đã không thể tin được bởi vì thâm nguyên khí tức mà vận b ẹ o thực vật bên trong không ít sinh ra đối với sinh vật khao khát một phần trong đó thậm chí có ý thức trên người mình mọc ra chuyên môn dùng để bắt được sinh vật hình người khí quan tăng thêm cồn hóa thụ nhân đoạn đường này đi tới thật là để ít sổ v ị các học sinh cảm thấy có chút tâm lực tiểu tụy. nguyên bản cảm thấy trận đầu khảo thí chỉ là đến tây lục chi nhai tập hợp hoàn toàn không có gì khó khăn phe sổ bọn hắn cũng rốt cục nhận thức được sai lầm của mình chính là bởi vì như thế tại thành công xuyên qua qua mảnh này t r í mạng rừng cây về sau t i ể u mới có thể biểu hiện cao hứng như vậy liên liên đối phe sổ t r â n t r ọ c đều cam chi như đãi không biết chúng ta sẽ là thứ mấy cái đến doanh địa học viện cùng sau lưng phe sổ chính là sổ hắn đẩy mắt kính của mình như có điều suy nghĩ nói ra giáo sư bộ giặt là sở trường chú văn học đại sư hắn chỉ dùng ba ngày thời gian liền giải khai trận đầu trên tờ giấy kia mật văn cái tốc độ này phóng nhãn toàn bộ đông bộ bình nguyên chỉ sợ đều là số một số hai tồn tại tăng thêm học viện chúng ta bản thân khoảng cách tỉ mò xỉn cũng không xa có thể và o hôm nay đến nơi này đã rất khá sau đó chui ra ngoài là nạ x i、si, làm người trưởng thành hắn hiện nhiên tại chui l ù g cây lúc chịu khổ đầu muốn càng lớn một điểm màu xám trắng áo choàng hơn mấy hồ đều dính đầy lá cây cùng bùn đất chợt nhìn tựa như là tên ăn mày nếu như ta không có đoán sai chúng ta rất có thể là cái thứ nhất đến doanh địa học viện sau điện vợ dần chậm rãi mặc dù hiển nhiên cũng nghe đến phía trước những người kia thảo luận nhưng cũng không có muốn gia nhập vào thảo luận bên trong ý tứ năm người làm sơ thương lượng nhưng vợ dần đã không có nói chuyện cũng tiện thể đem trên người mình cành khô lá mục toàn bộ thanh lý mất sau bọn hắn quyết định vẫn là mau trong tiến về tây lục chi nhai hạ doanh trướng rời đi trí mạng rừng cây về sau tiến về tây lục chi nhai doanh địa con đường cũng chỉ có một đầu đường bằng thẳng lúc đầu k ề bên này còn có tương đương số lượng thâm viên thú nhân chú đóng muốn sở qua đi cũng không phải là cái gì đơn giản tình huống nhưng ở mấy ngày trước những thú nhân kia liền bị tỷ âu đại ma pháp giải quyết rơi mất như thế cũng miễn đi một bước cuối cùng trở thành tài liệu khả năng nơi này khắp nơi đều là bạo tạc vết tích ma lực lưu lại cũng không có biến mất nhìn nơi này tự a hồ phát sinh qua quy mô không nhỏ chiến đấu a pheo sô đối tình hống u chung quanh làm sơ quan sát liền hơi đoán được chuyện đã xảy ra tự a hồ là thâm viên các thú nhân muốn công kích thất diệu pháp sư hiệp hội giám khảo kết quả một trận đại chiến từ những này đã rách giới thú nhân doanh chướng đó có thể thấy được sau cùng bên thắng là thất diệu pháp sư hiệp hội người đương nhiên a ta cũng không cảm thấy thân là giám khảo người sẽ bị chỉ là vài đầu thâm viên thú nhân đánh bại điều một mặt cái này rất bình thường biểu lộ đây cũng không phải là chỉ là vài đầu trình độ từ doanh t r ư ớ n g số lượng đến xem vẹn vẹn bên này thâm viên thú nhân số lượng liền vượt qua một nàn g thớt theo sô hư lạnh một tiếng t h â u ngắn ngón tay chỉ hướng cách đó không xa vài tòa rõ ràng cùng cái khác thâm viên thú nhân doanh t r ư ớ n g phong cách vẽ khác biệt nhìn muốn xa hoa được nhiều doanh t r ư ớ n g mà lại đó là thâm viên thú nhân cao đẳng đặc thù c h ứ c nghiệp linh hồn tắt mãn cùng tà thần tế sư mới có tư cách ở lại doanh t r ư ớ n g liền xem như đầu góc vụng về đến như ngư loại này trình độ gia hỏa hẳn là cũng minh bạch hai loại quái vật đại biểu cái gì a cao g i a ma pháp sư thực lực cấp bậc nói như vậy lần này chúng ta giám khảo là đại ma pháp sư sao t i ể u nhãn tỉnh sáng lên có chút hưng phấn chỉ sợ để ngươi thất vọng làm giáo sư nạ si đột nhiên mở miệng nói ra theo học viện mạng lưới tình báo trước mắt thất diệu pháp sư hiệp hội đã biết tất cả đại ma pháp sư hoặc là ngay tại ra ngoài phiên trực hoặc là liền dứt khoát không hề rời đi hồ ả n định trừ phi trong khoảng thời gian này xuất hiện tân tấn đại ma pháp sư nếu không lần này các ngươi giám khảo tối đa cũng liền là cao dai mà thôi tiêu cùng phải sổ sắc mặt cùng nhau chấm xuống bởi vì biểu lộ thật sự là quá mức đồng bộ nhìn mười phần thú vị so với không có lý do đó ta cảm thấy chúng ta vẫn là trực tiếp đi xem một chút tương đối bất việc Số mở miệng nói ra đề nghị của hắn đạt được nhất trí đồng ý học viện ezit viện trưởng sẽ đến không đột nhiên một mực không có lên tiếng ỵ sổ v ỉ n thiên tài vợ dần đột nhiên hỏi học viện ezit viện trưởng ta nhớ được gọi là siva ezit đúng không là cái hiếm thấy du lịch phái đại ma pháp sư thế nào vợ dần ngươi biết hắn sao đã từng trên tay siva nếm qua đau khổ nạ xì、sì、sắc mặt không tốt lắm hướng vợ dần đặt câu hỏi cái sau nhẹ gật đầu không tính là nhận biết một điểm nhật duyên ta hy vọng có thể lần này ma tấn khảo bên trên chấm dứt, chấm dứt là có ý gì mà lại cùng đại ma pháp sư có nghiệt duyên cái gì luôn cảm thấy có chút không ổn á mặc dù không rõ ràng ngươi cùng hắn có quan hệ gì bất quá ta khuyên ngươi vẫn là đ ừ n g tùy tiện trêu chọc một vị đại ma pháp sư tương đối tốt nạ xỉ khuyên nói ra mà lại ezit vị viện trưởng kia tính cách cũng có chút quái đ ả n luôn luôn cùng thất diệu pháp sư hiệp hội đối nghịch ta cảm thấy vẫn là cùng hắn giữ một khoảng cách đối ngươi càng tốt hơn ngươi là tiền đồ vô lượng thiên tài sớm muộn cũng sẽ đến hắn cái kia độ cao vợ dân còn không có đáp lời số、so、khó có thể tin thanh em liền văng lên cái kia đó là cái gì chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện Trước 1051, mới xây pháp sư tháp tây lục chi nhai phía dưới nguyên bản coi như trống trải bên trong vùng bình nguyên xuất hiện một tòa quái dị kiến trúc nó cơ hồ hoàn toàn do sắt thép cùng đặc hóa pha lê tạo thành nhìn tựa như là một tòa thủy tinh cúc hoặc cái gì khác hàng mỹ nghệ không chỉ có như thế nó v ẻ n g o à i còn mười phần có khoa huyễn khí tức các loại dây hẹn b è n cùng thỉnh thoảng lẽ các loại quan g mang ánh đèn cũng vì nó loại này khoa huyễn khí tức tăng thêm không ít bầu không khí nếu có người địa cầu đột nhiên xuyên qua đến tòa nhà này trước mặt đại khái sẽ cho là mình đi tới gần tương lai hoặc cái khác khoa huyễn thế giới đi nhưng thật đáng tiếc nơi này vẫn là đông bộ bình v ề phần tòa này phong cách vẽ không giống nhau l ắ m kiến trúc À, thật có lỗi bởi vì gần nhất chúng ta công trình đội tiểu hạ yêu nhóm quen thuộc viện trưởng đại nhân thiết kế lối kiến trúc cho nên vô ý thức cứ dựa theo cái kia tới gia nhập học viện e z í t hạ hạ thương đội cũng bởi vì xuất sắc công trạng mà trở thành bao công đầu Ngạch, nói là công trình đội dáng nộm tang tang giọng nói, không nào náy diện bản nói, tang tang không vấn sáng gì, có chút nào đối diện trước cảm có the thế hãy thao thao nói, tăng tăng ta thấy gì, ta bất tuyệt bất ta sa sa đội đối là đề dấp quá tiểu tư h liền rất ưa thích loại này kiến trúc kém chút liền đem học viện vừa kiến tạo hoàn thành không bao lâu ma rượu nhọn tinh tháp cho nhổ đi rất hiển nhiên cho dù là tại cao quý cự long trong mắt học viện chúng ta kiến trúc so hổ hển hình cái kia không có chút nào ý mới cùng đặc sắc pháp sư tháp phải đẹp nhiều đặt hai năm t r ư ớ c vị này nhiều nhất chỉ nói qua pháp sư học đồ ngộng thương nhân tuyệt đối không có can đảm đối một cái cao d à i mà pháp sư nói ra những lời này coi như mượn hắn mười mấy cái lá gan cũng giống vậy nhưng hai năm qua tại học viện exit trong thương đội mưa gió gặp nhiều về sau lá gan của hắn tự nhiên cũng lớn lên không chỉ i có như thế exit ma tượng càng là từng cái sâu tạ tiên theo si va đối học viện cải tạo làm sâu sắc hiện tại học viện exit chỉ là một cái giữ cửa ma tượng bày trợ bình thường cao giai ma pháp sư cũng đừng nghĩ tùy tiện xung quanh nếu như không phải là bị học viện hệ thống hạn chế chết chỉ có thể ở trong học viện sử dụng Chỉ x e、si si một, so、một bên cố gắng bảo trì lại trên mặt ưu nhã biểu lộ nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận t o a này nhìn có chút quái dị pháp sư tháp xác thực muốn so hổ hển hình những cái kêu bể ngoài hùng vĩ nội bộ âm u pháp sư tháp muốn tới càng thêm mỹ quan cùng thuận tiện mà lại cái này đội không biết học viện ezit từ nơi nào lấy được tiểu h i yêu nhóm còn ở lại chỗ này cái trên pháp sư tháp liệt trang rất nhiều trước đây chưa từng gặp ma pháp trang bị lấy cái kia c h i ế c ma đạo thuyền động cơ vì nguồn năng lượng nơi phát ra cho dù là những thâm viên kia thú nhân phục sinh cũng lại có tia phân liệt cái gấp hai ba lần đoán chừng chỉ cần vài phút liền có thể để bọn chúng một lần nữa biến thành cho bụi lại nói rõ ràng trước đó chỉ là xin nhờ ezit người hỗ trợ trọng c h ỉ n h một cái doanh nghiệp vì lông cuối cùng sẽ chống giống kiến tạo ra một tòa pháp sư tháp、Thái、huy ezit đã xa xỉ đến loại trình độ này sao mà lại thế mà chỉ dùng một ngày pháp sư tháp kiến tạo không phải cần m à pháp sư đi qua lịch luyện cùng chuẩn bị mới có thể hoàn thành sao vừa rồi cái k i a luận thương nhân thế mà đều đem không cùng loại loại pháp sư tháp phân loại chỉnh lý thành ngục lục phía trên cũng đều công khai ghi giá mà lại mặc dù giá cả đối với người bình thường mà nói xem như thiên văn sổ tự nhưng đối với bọn hắn những ma pháp sư này tới nói thế mà cũng không tính là quá đắt để hắn cái này cao dai ma pháp sư đều hữu tâm đem mình nguyên bản tòa kia so với tòa này hàng mỹ nghệ mà nói tựa như cái con mối tổ pháp sư tháp nổ rớt ủy thác bọn hắn một lần nữa kiến tạo không được tâm bình tĩnh tâm bình tĩnh trong tay mình cũng không có nhiều tiền như vậy mà lại nếu quả thật xuất ra nhiều như vậy tiền đến tạo pháp sư tháp như vậy thì sẽ có rất lâu không có cách nào tự do làm mà pháp thí nghiệm nghiên cứu à hiện tại ủy tháp kiến tạo lời nói chúng ta có thể đưa ngài một đ、si、à i đệ thệ xì ạ thời kỳ mang ngẫu nha có thể trả góp sao đa tạ hân hạnh chiều cố tôi ta xem ra cuối cùng chúng ta đến từ hộ h ẹ n hình đồng chí vẫn không thể nào ngăn cản được ezid r u ộ hoặc kỳ thật không riêng gì bạn cái khác lục tục no ngoe đi vào tây lục chi nhai học viện pháp thuật giáo sư các học sinh cũng bị tòa này pháp sư tháp cho chấn nhất đến tại biết tòa này pháp sư tháp lại là trong vòng một đêm kiến tạo mà thành về sau càng là không ít người đều lộn、sột. chẳng lẽ học viện ezit gây kỹ năng toàn bộ lệch ra đến tạo phòng ở đi lên sao pháp sư thắp trên nhất quả nhiên trong phòng ezit một đoàn người chính tụ tập ở chỗ này chúng ta có phải hay không quá kêu căng một điểm phật giả hướng p h ở già t r ẻ n xin hỏi lúc trước p h ở già t r ẻ n xin nói muốn trùng kiến doanh địa thời điểm vị này thánh ngân kiếm cơ tiểu thư cũng không có nghĩ nhiều như vậy sẽ đồng ý nhưng không nghĩ tới học viện ezit kiến tạo trình độ vượt quá dự liệu của nàng hơn nữa còn vượt quá nhiều như vậy không sao chẳng bằng nói ma pháp khác học viện người biết chúng ta bỏ ra nhiều khí lực như vậy tại ngoại vật bên trên ngược lại sẽ vô ý thức khinh thị học viện chúng ta học sinh nội tại thực lực t h ờ g i a c h e n s t ề n không chút hoang mang vận động não túi bên trên bốc vít khí định thần nhà nói không nghĩ tới vẫn chưa tới mười ngày liền đã có nhiều như vậy học viện tới xem ra chúng ta vẫn là xem thường cái khác học viện pháp thuật ta các mỹ dô ở một bên hai tay ôm ngực một mặt không tầm thường cảm thán giải đọc cổ đại mật văn nhưng thật ra là nhất khảo nghiệm một cái học viện nội tỉnh tích lũy không có gì ngoài ý m u ố n lần này ma t â n khảo năm người đứng đầu hẳn là liền sẽ trong những học viện này xuất hiện đọ dít mối nối nói ra vô luận cái nào đều là như sấm bên hai uy tín lâu năm học viện pháp thuật ta xuất thân gia đình quý tộc tạ n ì n đối với mình trước kia thường xuyên nghe nói đến những học viện pháp thuật kia tự nhiên có sự hiểu biết nhất định xem ra sẽ là một c ủ a c á c chiến đám người trò chuyện cao hứng các bị dỗ lại nhìn về phía ban trưởng trong tổ duy nhất không có lên tiếng người dịch lệ người đang suy nghĩ gì không có gì bị điểm tên dịch lệ cởi trả một cái ta chẳng qua là cảm thấy mấy ngày nay cùng học viện k h á c chạm mặt thời điểm học viện ít s ổ v ỉ n trong k i a cái mới học sinh giống như một mực đang nhìn chăm chú chúng ta h ảo giác à? các bị dỗ hoàn toàn không có chú ý nói không cũng không phải là ảo giác lúc này lên tiếng chính là đồng dạng trầm mặc đến bây giờ ạ lư xạ nàng c a o mày nói thực ra ta mơ hồ nhớ kỹ nhìn thấy qua thiếu niên kia nhưng chính là nhớ không nổi đối phương rốt cuộc là ai một bên tỷ ổ cũng nhẹ gật đầu hiển nhiên giống như ạ lưu xạ đối với đối phương có chỗ ấn tượng phật giả p h ủ i tay đánh gậy đám người đột nhiên bắt đầu trở nên nặng nề bầu không khí tóm lại vô luận dạng gì đ ệ n h nhân các ngươi chỉ cần mình cẩn thận liền tốt ta tin tưởng các ngươi hơn một năm nay tới cố gắng các ngươi cũng phải phải tin tưởng mình có lòng tin mới được trong lòng mọi người ấm áp cùng kêu lên trả lời được rồi phật dạ giáo sư phật dạ tiểu thư khoảng cách ma tấn khảo trận thứ hai bắt đầu còn lại hai mươi ngày chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện c h ư ơ n một nghìn không trăm năm mươi hai c h ư ơ n một nghìn không trăm năm mươi hai khổ bức các giám khảo bởi vì hộ hệ hình nhân thủ tại tây lục chi nhai hạ ngoại trừ hai vị giám khảo bên ngoài toàn quân bị diệt liền liên doanh đều là h ủy thác é d i t thương đội kiến tạo cho nên bạn cùng m a t n u s không thể không chia ra tiến hành liên lạc thất diệu pháp sư hiệp hội cùng đối hắc ngầm sinh vật bạo động nguyên nhân tiến hành điều tra thế nào hiện tỷ m ỏ xin hắc cám liên minh gần nhất hành vi khác thường nguyên nhân sao bạn đến tây lục chi nhai tòa kia trong pháp sư tháp hiện m a t n u cũng đã tới liền mở miệng hỏi không có bất quá có một điểm đầu mối mặt n tựa như là muốn để cho mình an định lại như thế thật to nhấp một hớp m ạ c h trà nhưng hắn cầm chén trà tay lại như cũ có chút tố chất thần kinh có cắp những cái kia hắc cám sinh vật đều giống như như bị điên ta tập kích một chi đầm lầy xài lang nhân đi s ă n đội sau đó ý đồ dùng thôi miên ma pháp theo bọn nó miệng bên trong giải được bọn chúng như thế c u ầ n bạo nguyên nhân nhưng thất bại bởi vì bọn chúng nói là thú nhân nữ bạn thử mở cái trò đùa bọn chúng nói là thâm viên nữ mặt nơ cũng không có nghe ra bạn trong lời nói trò đùa ý vị mà là tiếp tục nói ra người biết ta trước kia vì đối phó một cái v u yêu nghiên cứu qua thâm viên nữ mà những cái kia xài lang nhân bị thôi miên sau nói liền là thâm viên nữ nhưng chúng nó lời nói hoàn toàn không có lo gì có thể nói thuần túy là phá thành mảnh nhỏ một chữ độc nhất cùng từ ngữ tạo thành ý nghĩa không rõ đồ vật nếu như không phải bọn chúng không có tâm linh nhiễu loạn dấu hiệu ta thậm chí đều muốn coi là bọn gia hỏa này bị tâm linh ma pháp cho chi phối vậy thật đúng là không ổn bạn như mày trước đó bảo hộ chúng ta khổ tu sĩ đến bây giờ cũng không thấy bóng người đoán chừng đã chết tại hắc cám sinh vật bạo loạn bên trong mà cùng thuần bạch giáo hội đã nói x o n g chi kia hộ pháp kỵ sĩ đoàn đến nay đều không có liên lạc tới nói thực ra tình huống cũng không thể lạc quan dừng một chút hắn mới một bên dùng tòa này pháp sư tháp tự mang máy nước nóng vì chính mình rót một chén nóng hôi hổi mà t r à một bên tiếp tục nói ra xấu nhất tình huống khả năng chỉ có hai chúng ta mang những học viện pháp thuật kia học sinh cùng giáo sư xuyên qua cao nguyên phác khẩu thẳng tiến mục đích lần này bình nguyên hộ phách đừng nói dỡn chỉ có hai người chúng ta căn bản không có cách nào tổ chức lên ra g á m khảo khảo thi a chúng ta bây giờ ở cái đồ chơi này vẫn là edit đám kia ngườm kiến tạo mặt n s t biến sắc không là tiểu hà i yêu kiến tạo cái kia n g u ờ m chỉ là giám sát một loại nhân vật mà thôi bạn thuận miệng c á i chính loại chuyện nhỏ nhặt này thế nào cũng được bạn ngươi liên hệ đến hồ hẹn hiếm sao cuối cùng mặt n s t cũng chỉ có thể đem hy vọng ký t h á c trên người bạn đại bộ phận cao đẳng hắc cám sinh vật thí dụ như hấp huyết quỷ bá tức cùng đại ác ma đều là ma pháp hảo thủ ta tùy tiện hướng hồ hẹn hiếm tin cầu cứu một khi bị bọn chúng chặt được cái này doanh địa tạm thời liền có đứng trước tập kích nguy hiểm cho nên ta chỉ có thể để cho ta xử ma đi đưa tin hết thệ thuận lợi đại khái ba ngày sau liền có thể đến hồ hệ n h ầ n đi bạn ngược lại là không có muốn thừa nước đục thả câu rất quan côn đem lời nói rõ ràng ra đi cần ba ngày vậy chúng ta cầm tới phục liền là sau sáu ngày đúng không mặt nợ nhữ mày hiển nhiên đối cái này hiệu suất cũng không hài lòng không ta chỉ cần thu đến xử ma tin tức liền có thể đưa nó trực tiếp một lần nữa triệu hoàn đến bên này tin cũng có thể thông qua phương pháp này thu được nói cách khác hết thệ chỉ cần ba ngày thế thì còn tốt mặt nợ nhẹ nhàng thở ra bạn nhấp một hớp mình pha trả khuyên bảo đồng nghiệp của mình nói ra hiện tại còn không phải có thể trầm tĩnh lại thời điểm không có cách nào xác định hắc cám nhóm sinh vật bạo động nguyên nhân đối với chúng ta tiếp theo hành động có không nhỏ ảnh hưởng không nói chuyện còn nói đến lần này hắc cám sinh vật bạo loạn cùng trước đó không sai b i t lắm cơ bản đều là chính bọn chúng bên trong hao tổn nói không chừng chờ lần này dối loạn dừng lại sau chúng ta liền có thể nhất cử đem tỉ mỏ xin hắc cám liên minh chiếm cứ địa bàn thu sạch tới mặt nợt trong mắt lóe lên một đạo tinh quang không che giấu chút nào mình muốn kiến công lập nghiệp lấy thu lớn như vậy một khối địa bàn ít nhất cũng có thể thu hoạch được một cái tử t ứ lĩnh nhiều khi ma pháp sư đối với danh dự cái gì đều không có yêu cầu gì nhưng người sống một đời có được một mảnh chỉ thuộc về lãnh địa của mình làm rất nhiều chuyện đều sẽ có một cái lực lượng đối với ưa thích thí nghiệm ma pháp sư loại hình thì càng l à như thế tại lãnh địa mình coi như đem phòng thí nghiệm nổ rất cũng sẽ không có người quản mặc dù tỷ lệ tử vong đồng dạng tăng cao nhưng độ tự do hiển nhiên cũng phải xa xa cao hơn tại hồ hển hình cùng một đám những đồng nghiệp khác nhét chung một chỗ loại sự tình này liền đến thời điểm rồi nói sau hiện tại chúng ta có thể sống hồ hển hình đều đã đáng được ăn mừng bạn thở dài không thể làm gì khác hơn nói ra lúc này hắn bảy ở gian phòng huyền quan bên trong một kiện như là trang trí tượng bản thân thạch điêu đột nhiên vặn vẹo lên t h ế đ i ề u bên trên người là ma pháp sư vĩ đại tay cụ s、sì、i đa vị này ma pháp sư đã từng đặt vững đại di rời sau luyện kim thuật lĩnh vực hai mươi cái cơ bản thưởng thức tay của hắn liền là đang nghiệm chứng ma pháp lý luận có chính xác không thời điểm bị tắt rơi lúc này mới có một cái tay cụ tiên hiệu vị này ma pháp sư vĩ đại là mỗi vị tiếp xúc qua luyện kim thuật lĩnh vực ma pháp sư đều muốn vì đó dâng lên k í n h ý tồn tại tại ma pháp sư gian phòng bên trong có vị này pho tượng vốn cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình nhưng bây giờ pho tượng này lại không hiểu thấu vặt mẹo lên nhìn có chút quỷ dị đây là ngươi sử mà phản hồi sao mặt nơs không am hiểu sử ma phương diện này năng lực mặc dù có chút â m mộ nhưng cũng chỉ có thể thuận miệng hỏi một chút ta lưu tại pháp sư tháp cửa chính sử ma hiện chuyện thú vị bạn đứng dậy đi đến pho tượng bên cạnh dùng ngón tay nhẹ nhàng đâm một cái pho tượng chán vốn đang làm ẩ m ý không thôi pho tượng lập tức liền yên tĩnh trở lại cái gì chuyện thú vị mặt nơs đương nhiên tốt kỳ để hỏi có người tới b á i phòng tòa tháp này chủ nhân bàn ngón tay cũng không hề rời đi pho tượng chán mà là thông qua pho tượng cùng mình sử ma cùng hưởng thị giác cùng thính giác xem xét đại môn bên kia chuyện phát sinh bãi phòng chủ nhân ngươi nói là học viện ez nhóm người kia sao mày ngay từ đầu mạt nợt đối với cứu được bọn hắn một mạng học viện ezit vẫn là rất có hào cảm nhưng tại ezit kiến tạo song tòa này có chút viên tân đoạt chủ pháp sư tháp về sau hắn đối học viện ezit giác quan lập tức liền hàng không ít không sai bạn nhẹ gật đầu sau đó hắn cũng không đợi mạt nợt tiếp tục hỏi thăm chỉ là mở miệng nói ra người tới là tì m ỏ xỉn quân phản kháng người từ đối thoại đến xem ezit tự hồ cùng cái này quân phản kháng có quan hệ gì bạn trên mặt lộ r a nụ cười thẳng nhiên thú vị ta ngược lại muốn xem xem các người đến tột cùng có cái gì bí mật chương trình ủng hộ thương hiệt của tàng thư viện công o ạ n hai tường một mặc dù bản đối với quân phản kháng người mang tin tức cùng exit đám người kia giao lưu rất có hứng thú nhưng ở siva giáo dục hạ biết rõ trọng yếu nói chuyện không thể tại giã ngoại exit một đoàn người đương nhiên sẽ không tại cửa ra vào trực tiếp cùng đối phương giao lưu tại đem tên là nạ rỗ bạ thiên nhiên quyển thanh niên mời vào pháp sư tháp về sau bạn dùng để giám sát sử ma liền luôn cuống tại không có đạt được quyền hạn tình huống dưới hán sử ma dù cho tiến vào pháp sư tháp cũng vô pháp công việc bình thường đem bởi vì nhìn trộm kế hoạch phá sản mà buồn bực không thôi g á m khảo đại nhân để qua một bên tóm lại tại đi tới exit chuyên dụng gian phòng về sau hai bên mới chính thức bắt đầu nói、chuyện. e g mặc dù nàng thuộc về thuần bạch giáo hội trận giành nhưng theo nguyên thánh nữ ở lấy ly a đầu hàng địch đến học viện exit bên này về sau vị này cương trực công chính nguyên thánh điện kỵ sĩ đoàn đoàn trường trên cơ bản cũng đã trở thành siva tâm phúc học viện exit hoạch tâm một thành viên nếu như không phải trăm phần trăm tín nhiệm vị này thánh ngân kiếm cơ lần này ma tấn khảo sổ phi hạ liền sẽ không mời nàng hỗ trợ dẫn đội cho nên nàng tự nhiên cũng biết si va mất tích chuyện này cũng tại xác nhận si va còn sống chỉ là thất lạc đến chỗ không rõ điểm này về sau đối với chuyện này trình độ nhất định đồng ý học viện c á c cao tầng phương thức xử lý cũng chính là tận lực làm nhạc chuyện này ảnh hưởng đem si va mất tích sự tình che giấu đi qua ô hoa vậy thì có chút phiền bái nếu như các ngươi có biện pháp liên hệ đến vị đại nhân kia ta cảm thấy vẫn là mời hắn mau chóng đến đây nơi này tương đối tốt nạ d ộ p hạ không che giấu chút nào làm ra có chút hoa chương thất vọng biểu lộ vô đùi nói ra bất luận là phật giả vẫn là phờ già chènston bọn hắn đều không phải là đồ đẩn từ nạ rộp câu nói này bên trên li tỷ mỏ xìn hcm liên minh bên trong có thể xảy ra một ít không tốt lắm trọng yếu tình huống hiện tại đông bộ bình nguyên là người đều biết si va thực lực tại trong nhân loại tối thiểu có thể xếp tới ba vị trí đầu hy vọng mời được si va xuất thủ đã nói lên chuyện này đã ra khỏi bình thường vũ lực có thể giải quyết trình độ l i ê n giống với trên địa cầu cần sử dụng vũ khí hạt nhân mới có thể giải quyết sự tình tuyệt bức không phải việc nhỏ một cái đạo lý mặt khác quân phản kháng dù sao chỉ là tại tỷ mỏ xìn hoạt động thế lực cho nên sự kiện lần này nghĩ như thế nào hẳn là đều cùng tỷ mỏ xìn bên này có quan hệ tổng hợp hai cái này tình báo có thể đạt được suy đoán như vậy cũng không kỳ quái ta tạm thời trước suy đoán một cái phờ giả c h è n xen l ư ỡ i nhát tiếp tục vặn vẹo trên đầu mình ốp vít chỉ là hai tay mười ngón đ e m nắm trụ dưới mình ba phía dưới mặt mũi tràn đầy nghiêm túc trên thực tế là không có biểu lộ vị tiên sinh này nói lời hẳn là cùng gần nhất tỉ mỏ x ỉ n vùng này sinh vật đột nhiên trở nên táo bạo cực kỳ tính công kích có quan hệ mặc dù cũng không phải là cái đại sự gì nhìn bất quá tại pháp sư tháp thành lập cùng sau khi xây xong trước trước sau sau từng chịu đựng gần hai mươi lần tập kích hoặc là có vẻ như ngay tại di chuyển thâm viên sinh vật hoặc là một chút lựu thoán ma vật bất quá loại này tập kích bản thân tự khiến người khó hi trên thế giới tất cả sinh vật đều là tư tưởng ích kỷ nhiều nhất liền là tại lợi mình đồng sự hơi lợi tha một cái hình thành một loại nào đó cộng sinh quan hệ đàn sói đi săn nếu như con mồi quá cường đại tại đụng phải tương đương trình độ tổn thất về sau đầu sói lựa chọn tuyệt bức là để tất cả sói cục đôi chạy trốn mà không phải đánh đến một đầu cuối cùng sói đều muốn gặm đến đối phương một ngụm nếu thật là như thế tính tình của t ư ờ n g sói đã sớm tuyệt chủng được chứ thế giới này đàn sói không chọc nổi đồ vật thực sự nhiều lắm phần lớn quần n ư sinh vật cũng là một cái nước tiểu tính sẽ không đem mình toàn bộ chủng quần liều sạch tại một lần đi săn bên trong nhưng mà trước đó những cái kia có vẻ như ngay tại di chuyển quần cư thâm viên sinh vật nhóm lại là hung hãn không sợ chết hướng pháp sư tháp động tự sát thức công kích mặc dù coi như cuối cùng một cái đều không thể xông vào pháp sư tháp phòng hộ lưới hỏa lực bên trong nhưng này loại như bị điên trạng thái vẫn là cho ezid một đoàn người mang đến cực lớn t r u n g kích b i n g o nạ dồ p ạ h u y ế t sáo nhẹ gật đầu không hổ là ezid tiên sinh bộ hạng quả nhiên đủ thông minh như vậy có thể đem liên quan tới chuyện này tất cả tình báo đều nói cho chúng ta biết sao nâng lên chuyện này thật dạ cũng hết sức cảm thấy hứng thú nói ra các ngươi khả năng thông tin bất quá lần này sự kiện nguyên nhân gây ra là một mảnh lấy lạ xạ rừng quả nato pa c ư ờ i khổ một tiếng lúc này mới bắt đầu giàn v ậ t cái gọi là lấy lạ xạ quả là một loại cảm giác cùng loại quả táo phổ biến hoa quả ngoại hình của bọn nó tròn triệu thành thục sau hiện ra màu vàng nhạt mặt ngoài còn có một tầng p h á g phất đánh qua sáp quang trạch phi thường m ê n g ư ờ i là rất nhiều sinh vật đều mười phần yêu thích hoa quả cùng đồ ăn tì mò xin hắc á m liên minh thế lực khắp nơi lúc trước một trận nội loạn nguyên khí đại thương tăng thêm về sau có ám dạ quý tộc đại công chúa trở về nghe đồn để bọn hắn nhao nhao hành quân lặng lẽ bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức cũng không biết lúc nào tì mọi x bọn chúng cũng không phải là phổ thông thực vật mà là có được bộ dễ tạo thành hai chân có thể di động sản phẩm nhưng muốn nói bọn chúng là thụ nhân những n à y cây ăn quả nhưng lại không có thụ nhân trí tuệ cùng bản thân ý thức thậm chí liền ngay cả thổ dân ma pháp đều chỉ sẽ để cho mình tán cây bên trong trái cây tăng ra sản xuất cùng tự động thụ phấn hai cái này không có gì chứng dùng thổ dân ma pháp duy nhất loại pháp thuật năng lực thì là tại không sợ lửa đồng thời có thể rất nhanh khôi phục thân thể tổn thương đương nhiên đó cũng không phải trọng điểm trọng điểm là những n à y lấy lạ xạ cây ăn quả bên trên trái cây sau khi ăn xong về sau mặc kệ là sinh vật gì đều sẽ dần dần trở nên thủ đoạn Chờ phản kháng hiện điểm này thời điểm. quân này điểm tại h phe mình đột nhiên ờ i điểm. đội bởi đột Quân cuồng vì l o n tổn gần thành mà đã tổn thất b n h l ự cái Còn lại bộ đội cũng c lại đội bộ bị c l o ạ d ù này g ăn lấy lạ về sau quân phản kháng điều tra tiểu đội hiện lấy lạ xạ dừng quả tại c u ồ n g l o ạ n thai ương sau không chỉ có không có biến mất ngược lại số lượng càng ngày càng nhiều thậm chí đã trải rộng bảy thành tỷ mỏ x i n hắc cám liên minh lãnh thổ cái này cũng lệnh cổn đoạn thai ương tiếp tục kéo dài khiến cho toàn bộ tỷ mỏ xìn lại lần nữa lâm vào chiến tranh nắm bùn cho đến bây giờ quân phản kháng vẫn không có có thể tra được những n à y trái cây bị bọn hắn đặt tên là c u ồ n g l o ạ n chi quả lấy lạ xạ rừng quả ban sơ đ ạ n sinh địa điểm cùng những n à y cây ăn quả mọc thêm phương pháp nhưng là chúng ta hiện một điểm trọng yếu tình báo nhìn thấy phật ra bọn hắn nhữ mày nạ rộ t h ọ mới tiếp tục nói ra chúng ta khả năng hiện tất cả c u ồ n g l o ạ n rừng quả đầu lĩnh rừng quả đầu lĩnh phật ra nháy mắt không hiểu lặp lại m ộ t câu rừng cây ăn quả còn có đầu lĩnh cho nên nói là khả năng a nạ r ồ phạ khoác qua tay ánh mắt nghiêm túc đó là một đầu cao chừng năm mươi mét hình thể to lớn đến bao trùn một mảnh nhỏ địa vực bất luận thân cảnh vẫn là lá cây thậm chí là trái cây đều b ả y biện ra kim hoàng sắc hoàng kim cùng loạt thụ ta có thể nói đặt tên của các ngươi năng lực thổ đến bạo sao thơ g i ả trèn xuyên gãi gãi c á i c ằ m suy tính nửa ngày mới lên tiếng chúng ta thổ họ đường bức cách không có các ngươi ma pháp sư cao như vậy thật đúng là không có ý tứ chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một n r ư ơ chương một nghìn g trăm năm m ư công đoạn hai tường hai đầu lĩnh tiếp tục như vậy không được à. tìm m x i n đông bộ biên c ả n h chỗ một cái ẩn nấp trong sân động mặc bằng da trang phục thợ săn nam từ đầu trọc khắp khuôn mặt là cho đùi vết bẩn hình dung chật vật hướng một cái ngồi tại trên tầm nhìn đại khái chỉ có bảy tám tuổi tiểu nam hải nói ra nam hải mắt trái bậy biện ra làm cho người khó có thể tin kim sắc nhìn bên trong tựa hồ còn lưu chuyển lên không cách nào dùng lời nói diễn tả được văn hoa cái này đã từng ngay cả danh tự đều không có sơ động trên thực tế liền là tỉ mỏ x ỉ n quân phản kháng hiện tại tổng bộ đương nhiên bởi vì bị tỉ mỏ x ỉ n cơ hồ tất cả thế lực khác truy nã quan hệ quân phản kháng tổng bộ sẽ thường xuyên sửa đổi nơi này cũng chỉ sẽ sử dụng một đoạn thời gian mà thôi sơ động nguyên bản đại khái chỉ có xe buýt t o lớn nhỏ nhưng đi qua quân phản kháng liên tiếp mấy lần cải tạo đã đào ra gần hơn mười cây số quanh có khúc hiệu đường hầm cùng rất nhiều không tính quá lớn hình tròn hang lõm làm gian phòng có thể bình thường dùng ăn đồ ăn đã không nhiều lắm ăn rời thủ hạ có một c h i dân binh tiểu đội nhịn không được ăn cùng loạn chi quả hiện tại tâm trí đã bị bóc méo thậm chí bắt đầu sùng bái lên cái kia mấy cây lẩy lạ xạ cây ăn quả hắn tay chân cùng sử dụng loạn xạ khoa tay lấy muốn cố gắng thể hiện ra bản thân nội tâm loại kia lo lắng cảm giác ta biết luke tiểu nam hài liếc mắt nhìn hắn trầm giọng nói ra hiện tại ngoại trừ lệ thuộc trực tiếp chúng ta mấy tri bộ đội bên ngoài cái khác tạp bài quân cơ hồ đều đã bởi vì đ một đứa bé trai l á o khí hoành thu đối một cái đủ để làm hắn ba ba nam tự nói chuyện loại cảnh tượng này nói theo một ý nghĩa nào đó tựa như náo h kịch mười phần buồn cười nhưng mắt thấy một màn này quân phản kháng nhưng không có một cái lộ ra t i ể u d u n g ngược lại đều lo lắng nhưng có đều đâu vào đấy tiếp tục công việc của mình trên thực tế mặc dù tại đông bộ bình nguyên nhân loại khu quản hạt cũng không có danh khí gì nhưng nếu như là tì mò xìn hắc cám liên minh bên trong cho dù ai biết nam hải này thân phận chỉ sợ cũng sẽ không có buồn c cười suy nghĩ hắn liền là quân phản kháng người sáng lập một trong trước mắt quân phản kháng cao nhất thủ lĩnh đồng thời cũng là trên thế giới số lượng không nhiều có hồn cụ nam nhân j o h ni ấy tốt về phần bên ngoài thì thuần túy là ký túc với hắn mắt trái cái viên kia hồn cụ mang đến tác dụng phụ mà thôi mỗi một lần sử dụng cái tia con mắt lực lượng thân thể của hắn liền sẽ trở nên càng thêm tuổi nhỏ một điểm lúc đầu tại hồn cụ chiến tranh về sau cũng chính là tỉ mỏ xìn hắc cám liên minh thế cục ổn định lại sau hắn cũng không cần tiếp tục như vậy tấp nập sử dụng hồn cụ có thể đủ tốt tốt tính dưỡng mới đúng nhưng đột nhiên xuất hiện của loạn thai n h ư n g lại đem quân phản kháng quấn vào hỗn loạn vòng xoáy bên trong mà xem như quân phản kháng cao nhất lãnh tụ hắn tự nhiên cũng chỉ có thể tiếp tục tự thân đi làm. lần lượt trợ giúp quân phản kháng đào thoát những cái kia điên mất nhóm sinh vật tập kích nhưng nói thì nói như thế hiện tại chúng ta lại có thể thế nào johnny hai tay chống mình cái cằm khuỵu tay chống tại trên đầu gối biểu lộ tràn đầy bất đắc dĩ đừng nói chúng ta cũng không đủ lương thực cho dù có hiện tại cũng không có cách nào đột phá những cái kia cùng l o ạ n nhóm sinh vật phong tỏa đưa đến cái khác quân phản kháng c h i bộ đi thôi vẫn là nói ngươi dự định để cho chúng ta hướng cây kia hoàng kim thụ phát động tự sát thức công kích bị johnny xưng là luke quân phản kháng trưởng quan không cam lòng t à răng hắn đương nhiên cũng rõ ràng cây kia hoàng kim thụ lợi hại bọn hắn trước đó p h ả i đi ra thảo phạt đội thậm chí ngay cả hoàng kim thụ ngoại vì khôn vi ma doanh địa đều không thể xuyên qua liền toàn quân bị diệt nếu như không phải j o h n n y quyết định thật nhanh mang tất cả mọi người lập tức chuyển rời đến cái này tương đối an toàn địa phương chỉ sợ sau đó quân phản kháng chủ lực liền bị khôn vi ma đại quân bao phủ lại hắn hung tận đ ạ p một cức tường đã làm phát tiết lúc này mới tiếp lấy hướng j o h n n y hỏi vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì dĩ nhiên không phải hôm qua hội nghị thời điểm ngươi dẫn đội ra ngoài tuần tra cho nên cũng không biết nơi này xảy ra chuyện gì Johnny lúc này mới không nhanh không chậm cùng hắn giải thích nói kỳ thật chúng ta trước đó từ c u ồ n loạn sinh vật trên tay cứu được cái kia hai cái khổ tu sĩ mang đến tin tức không t ồ i đại khái là ba ngày trước quân phản kháng đội tuần tra đụng phải hai cái đang bị một đám số lượng không đến trăm con c u ồ n loạn sinh vật truy sát khổ tu sĩ tại bỏ ra không tính quá lớn thương vong sau quân phản kháng thành công cứu hai vị kia khổ tu sĩ lúc đầu johnny bọn hắn còn có chút kỳ quái khổ tu sĩ làm thuần bạch giáo hội tại kỵ sĩ đoàn một phương khác cao đoàn chiến lược trên lý luận tới nói hẳn là sẽ không bị đám kia thực lực chẳng ra sao cả c u ồ n loạn sinh vật truy đầy tỉ mỏ xỉ chạy loạn mới đúng nhưng cuối cùng biết được đám kia c u ồ n g loạn sinh vật lúc đầu số lượng trên vạn khổ tu sĩ lúc đầu cũng có bốn người chém giết một ngày một đêm chiến từ hai người về sau còn lại hai người thể lực cùng ma lực từ lâu đến cực hạn thậm chí đã tiêu hao không ít bởi vậy mặc dù c u ồ n g loạn sinh vật chỉ còn không đến một trăm cái nhưng bọn hắn cũng mất chiến đấu liên tục chi lực chỉ có thể chạy trốn tại không có thời gian nghỉ ngơi tình h n g dưới cái kia hai cái khổ tu sĩ nếu như không phải đụng phải quân phạt kháng chỉ sợ cuối cùng vẫn là sẽ chết tại những cái kia c u ồ n g loạn sinh vật trên tay cứu khổ tu sĩ sau quân phản kháng liền từ bọn hắn trong miệng biết lần này bọn hắn kỳ thật vốn là vì hộ tống hai vị ma pháp sư mới có thể đến đây t ỉ m mọ x ỉ n mà hai vị kia ma pháp sư thì là lần này ma tấn khảo giám khảo đương nhiên cái này cùng johnny cũng không có quan hệ thế nào coi như biết hai vị kia cao dai ma pháp sư là cái không sai chiến lược nhưng ở thu hoạch được hồn cụ trước chỉ là phổ thông thôn dân johnny cũng không có có thể dựng vào cao quý lãnh d i ễ m thất diệu pháp sư hiệp hội con đường bất quá sau đó hai vị kia khổ tu sĩ nói ra được tình báo liền để johnny có chút ngồi không yên theo bọn hắn nói ma tấn khảo sẽ để cho rất nhiều học viện pháp thuật tụ tập đến tây lục chi nhai cái kia một vùng mà trong đó có e d i t học viện pháp thuật đối si va tôn thờ johnny tại hồn cụ chiến tranh về sau càng là mười phần trực quan nhận thức được si va đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào mặc dù không thể xác định lần này si va có thể hay không đến đây tìm mọ xịn nhưng ở hắn nghĩ đến coi như chỉ là si va học sinh hẳn là cũng sẽ không kém tới trình độ nào mới đúng mà lại si va bản thân cũng là quân phản kháng nguyên lão một t r o n g nói theo một ý nghĩa nào đó so với johnny đến si va càng giống là quân phản kháng chân chính sáng l ậ p người ban sơ quân phản kháng tất cả cương lĩnh kế hoạch hành động phương thức huấn luyện cùng phong cách chiến đấu cơ hồ đều là si va định ra hiện tại những vật này cũng chỉ là từ si va định ra nguyên trên bản căn cứ tình huống thực tế làm sơ kéo dài phiên bản mà thôi nói cách khác n a d o bạ đại nhân tiến đến học viện exit bên kia thỉnh cầu viện trợ sao luke mặt mũi tràn đầy vui mừng làm quân phản kháng cao tầng năm đó hắn cũng là đi theo si va cùng nhau làm thành viên ngay lúc đó quân phản kháng nhưng so sánh hiện tại phong q u a n nhiều nếu không phải si va vì quân phản kháng đặt xuống cơ sở vững chắc quân phản kháng cũng không có cách nào phát triển đến bây giờ cái dạng này không sai hội nghị kết thúc hắn liền xuất phát rất nhanh hẳn là liền có kết quả j o h n y mỉm cười nói ra ngay lúc này một cái lính gác lảo đảo chạy vào cùng u loạn cây ăn quả thật nhiều cùng u loạn cây ăn quả đột nhiên hướng bên này di chuyển đến đây chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một n r ư ơ chương một nghìn r ă m năm mươi l n g loạn hải hường ba đây là một mảnh xanh u n tươi tốt rừng cây vỏ cây rất cứng ta phụ ma kiếm căn bản chặt không xuyên thứ hai hậu phương phòng tuyến một cái trên nửa người trên kim băng tại phòng tuyến thứ nhất trong chiến đấu bị trọng thương nam tử khôi ngô muộn thanh muộn khí nói ra tựa như chém vào trên khối sắt như thế bất quá có thể muốn càng hỏng bét bởi vì coi như khối sắt ta đều có thể gọt sạch một góc nhưng này chút đáng chết thụ lại chỉ rơi mất một chút vỏ cây hắn thần tình kích động có thể là bởi vì vết thương lại lần nữa vỡ ra quan hệ tuyết trắng băng vải nổi lên hiện r a đỏ tươi n h a n sắc xem ra máu lại gì ra không ổn tiếp tục như vậy thứ hai tuyến phòng vệ cũng không chống được bao lâu bởi vì quân phản kháng thành viên cơ hồ toàn bộ xuất thân bình dân quý tộc không phải tại hắc cám sinh vật xâm lấn lúc liền bị xử lý chính là vì đổi lấy một con đường sống mà quý liếm h ắ cám sinh vật cho nên cho dù là chỉ huy viên trên người bọn họ trang phục cùng binh sĩ cũng cơ hồ không có quá nhiều khác nhau giờ phút này vị đã từng dẫn theo mấy tiểu đội cùng hắc cám sinh vật đánh qua mấy trận xinh đẹp cầm chỉ huy viên sắc mặt nghiêm túc cái chán tràn đầy mùa hôi lạnh hắn q u a y đầu nhìn về phía mình lính liên lạc bản bộ nơi đó thế nào người già trẻ em nhóm đã chuyển di đi ra sao có can đảm đứng lên phản kháng hắc cám sinh vật chèn ép mọi người cơ hồ đều là không sợ tử vong thiết huyết chân hát tử nhưng bọn hắn phụ mẫu vợ còn lại khác biệt quân phản kháng các thành viên sở di sẽ chết tâm sập theo sát cao tầm đi nguyên nhân chủ yếu nhất cũng có quân phản kháng cao tầng sẽ tận lực chiếu c không có còn tại sơ tán bên trong vừa mới từ trong địa đạo bỏ ra tới lính liên lạc trực xuyên thuốc khí ngay cả khí cũng không kịp thở đều đ ặ n liền cực nhanh hồi đáp thủ lĩnh đ ể ngài tại nhiều chi chống đỡ c h í ít nửa giờ không có khả năng chỉ huy viên lắc đầu k h ắ p khuôn mặt là đ ắ n g chát nếu như nạ rồ ba đại nhân còn ở đó coi là chuyện khác nhưng bây giờ cái này hoàn toàn không có khả năng cùng đoạn cây ăn quả sức chiến đấu cùng bọn hắn trước đó đánh giá hoàn toàn khác biệt ngoài dữ liệu cương đại có thể ngăn cản liệt ma bộ đội cả ngày ngăn lại hấp nhất quỷ bộ đội trí ít một giờ ngăn t r ở thâm viên ác ma bảy nửa giờ trở lên đầu kia đạo thứ nhất tuyến phòng vệ sẽ nhanh như vậy sụp đổ đã nói lên vấn đề thiết lập ở bản bộ phía ngoài tuyến phòng vệ hết thể có ba đầu đầu thứ nhất ngay cả mười phút đồng hồ cũng chưa tới liền bị đột phá hiện tại đầu thứ hai tuyến phòng vệ cũng tràn ngập nguy hiểm dáng vẻ chỉ sợ sống không qua năm phút đồng hồ nói thực ra hắn đối điều thứ ba tuyến phòng vệ hoàn toàn lạc quan không nổi tiểu tử ngươi sợ chết sao chỉ huy viên q u a y đầu lại nhìn xem cái kia khó khăn thở quân khí lính liên lạc tiểu họa từ đại khái mới vừa vận mười bảy mười tám tuổi dáng vẻ thân thể bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ mà hơi có vẻ thấp bé làn da ngoài miệng một vòng lông tơ, h i ệ n nhiên còn không có trưởng thành. bị chỉ huy viên hỏi lên như vậy. tiểu hỏa t ử lập tức ứng ngực, quân phản kháng không có sợ chết người. nói rất hay. chỉ huy viên cười ha ha một tiếng, đưa tay kéo một phát liền từ bên người lấy ra hai thanh phụ ma kiếm. bởi vì cùng si v à có thiên ti vạn lũ quan hệ duyên cớ, cho nên ezid cấp dưới thương hội thường xuyên sẽ cho quân phản kháng cung cấp một chút không sai trang bị phẩm. có được vĩnh c ử u ma pháp hiệu quả ma pháp vật phẩm tuy nói không nhiều nhưng nếu như chỉ là phụ ma loại vũ khí, cũng là không tính ít. mặc dù trong đó đại bộ phận cũng chỉ là học viện ezid học sinh đi học luyện tập làm ra trưởng quan ngươi đây là tiểu hòa tử không hiểu thấu tiếp nhận trong đó một thanh phụ ma kiếm không hiểu hỏi chúng ta ngăn không được lâu như vậy mà lại bởi vì cồn loạn cây ăn quả sức chiến đấu viễn siêu đ ằ n g trước đội ngũ sĩ khí rơi xuống quá nhanh tiếp tục tiếp tục như thế rất nhanh bộ đội của chúng ta liền muốn bởi vì sĩ khí mất sạch mà tháo chạy quan chỉ huy đã lâu huy vũ một cái trong tay mình phụ ma trường kiếm tìm tìm trước kia giết địch cái chủng loại kia cảm giác hiện tại biện pháp duy nhất cũng chỉ có ta sung phong đi đầu đến ủng hộ sĩ khí nói hắn lại cùng nhan vui mừng sắt nhìn về phía tiểu hòa tử ngươi dám quyết tử một trận chiến liền cùng ta cùng một chỗ s nếu như không có lá gắn kia ta cũng không trách ngươi ngươi lại từ địa đạo đường cũ trở về đi đem quyết định của ta cùng thủ lĩnh nói một tiếng là được rồi t r ư ờ n g quan ta ta muốn cùng ngươi cùng đi lính liên lạc lập tức liền nhiệt huyết sôi trào huy động chỉ huy viên cho hắn phụ ma kiếm kích động tiêu to hào tiểu tử lần này nếu như có thể sống sót nói không chừng tương lai cũng là đại nhân vật chỉ huy viên tuổi già an lòng mang theo tên tiểu tử kia cùng đi lên chiến trường nhưng cùng bọn hắn nghĩ khác biệt đạo thứ ba tuyến phòng vệ gió em sóng lặng đạo thứ hai tuyến phòng vệ bên kia mặc dù gọi giết tiêu thảm cùng tiếng nổ mạnh y nguyên vang làm một đoàn nhưng lại hoàn toàn không có tan tác dấu hiệu đó là chuyện gì xảy ra chỉ huy viên tiện tay bắt lấy một cái đang muốn phóng tới đạo thứ hai tuyến phòng vệ đem thương binh cứu g i ú p đi ra chữa bệnh đội viên là một đám mặc trường vào cùng áo choàng người trẻ tuổi cái kia chữa bệnh đội viên cũng có chút không nghĩ ra bọn hắn đột nhiên liền b ỏ ra giúp chúng ta ổn định thứ hai phòng tuyến nói hắn vỗ đầu một cái đúng rồi nạn rộ ba đại nhân cũng ở bên trong nạn rộ ba đại nhân trở về rồi nói như vậy hẳn là đám người tuổi trẻ kia liền là thủ lĩnh nói việt quân chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện năm mươi sáu cồn g l o ạ n hai tương bốn sách thật sự là khó chơi a c ả mỹ dỗ nổ bay một gốc cồn g l o ạ n cây ăn quả nhìn đối phương tại cách đó không xa một lần nữa đứng lên như cái không có việc gì thụ lại lần nữa lao đến không khỏi trật lưới nói d u n g thảo phạt đẳng cấp để cân nhắc bọn g i a hỏa này tuyệt đối tại cấp mười trở lên cái kia mấy cây tương đối cường tráng nói không chừng có gần cấp hai mươi mặc dù làm chỉ kém nửa b ư ớ c liền có thể bước vào đại ma pháp sư cấp bậc c ự n giả g tăng thêm vong linh sinh vật thiên phú thụ thờ giả t r ẻ n x u y n trên thực tế biết không ít uy lực mạnh mẽ vong linh ma pháp cùng phụ năng lượng á o thuật nghiêm túc treo lên đánh những này thảo phạt đẳng cấp không đến cấp hai mươi quái vật cùng chơi giống như nhấn trên mặt đất ma sát hai cái vừa đi vừa về không mang theo t h ở nhưng bây giờ ngoại trừ e tít học sinh cùng quân phản kháng binh sĩ bên ngoài thất diệu pháp sư hiệp hội cái kia hai cái cao dài ma pháp sư tiêu chuẩn giám khảo cũng vì báo đáp dân cứu mạng tại phờ giả c h è n d i t h bọn hắn đem tình huống kể rõ xong liền chủ động biểu thị cũng phải tới hỗ trợ trước mắt bao người thực sự không tiện dùng quan g ảnh hiệu quả như vậy làm người khác chú ý vong linh ma pháp cùng phụ năng lượng á o thuật liền ngay cả hiện tại dùng âm ảnh ma pháp đều có chút đánh gần cầu ý vị lại thêm những cái kia vì tại giám khảo trước mặt xoát điểm ấn tượng cho nên cũng cùng nhau theo tới học viện khác giáo sư cùng học sinh hiện tại chiến trường này thật là ma pháp cùng bay hoa lệ dị thường tràng diện chi tráng xem làm người ta nhìn mà than thở chỉ sợ cũng chỉ có ma tấn khảo loại này đặc biệt thời kỳ mới có thể duy nhất một lần gom góp nhiều như vậy khác biệt học phái ma pháp sư đồng thời làm cho này quần ma cấp pháp sư luyện tập điềm ngắm đám kia cùng loạn cây ăn quả xem như gặp vận đen tám đời thường thường chạy mấy bước liền bị trên đất khối băng trượt chân đứng lên không bao lâu liền bị phô thiên cái địa hỏa cầu viêm tiễn nổ một bước không đợi nó từ che đậy trạng thái khôi phục đám mây độc số dịch acid đầm lầy loại hình ma pháp lại trực tiếp để nổi lên nộ khí muốn báo t h ù bọn chúng triệt để nghỉ ngơi cái này vẫn chưa xong coi như bọn chúng quỳ còn có một đám thổ nguyên tố ma pháp sư là hố quản sát còn trôn ngay cả xác chết vùng dậy cơ hội cũng không cho có thể x ư n phục vụ dây chuyển ngay từ đầu tiếp xúc thời điểm những tia tuổi trẻ các ma pháp sư lúc chiến đấu tẩu vị cùng định sướng vốn là có chút lây n ô hiển nhiên khuyết thiếu cùng loại này quái vật kinh nghiệm thực chiến khuôn mặt trẻ tuổi căng thẳng viết đầy khẩn trương so sánh lưới luôn kinh lịch các loại không thể tưởng tượng nổi sự kiện học viện sinh hoạt qua gợn sóng vạn trượng é d í t các học sinh phải tốt hơn nhiều mặc dù tại ngạnh thực lực bên trên cũng không so học viện khác học sinh mạnh quá nhiều nhưng dù là duy nhất một lần ứng đối vài đầu cổn loạn cây ăn quả đều lộ ra thành thạo yêu luyện cũng may trải qua một hồi rèn luyện học viện khác các học sinh phát hiện cổn loạn cây ăn quả mặc dù hiệu quả rất kỳ lạ nhưng bất luận là di động hay là công kích đều không nhanh thủ đoạn công kích càng là đơn nhất đáng sợ quân phản kháng trận tuyến sở dĩ tan tác nhanh như vậy thuần túy là bởi vì k h u y ế t tiếu có thể đối cùng loạn cây ăn quả tạo thành hữu hiệu tổn thương thủ đoạn đội thanh học viện pháp thuật các học sinh mặc dù ma pháp uy lực có hạn nhưng so với đao kiếm loại hình vũ khí lại thiết thiết thực thực có thể cho đối phương tạo thành tổn thương ở những người khác phối hợp xuống đánh ngã vài đầu thảo phạt đẳng cấp khoảng cấp mười quái vật cũng không phải là việc khó dù sao hôm nay tới đây tham gia ma tân khảo học sinh đều là bọn hắn nhà mình trong học viện người nổi bật không bao lâu đem quân phản kháng b ư ớ c đến tuyệt cảnh đám kia cùng loạn cây ăn quả liền bị đánh chết ba thành còn lại thì tại hiệu do đến đại thế đã mất sau tán loạn chạy trốn thế mà còn hiệu đến rút lui à bầy quái vật này so ta tưởng tượng bên trong muốn khó làm a phật ra đem mình luân chuyển thắng lợi chi kiếm từ một gốc c n g loạn cây ăn quả bên trên rút ra ngẩng đầu nhìn về phía những cái kia dùng mấy đầu cây nhỏ dễ phi nước đại lấy chuồn đi cây cối không khỏi nhữ mày một loại kia ưa thích cùng chết bảy quái vật mặc dù đánh nhau sẽ có nhất định tổn thất nhưng một lần vất vả suốt đời nhàn nhã trên thực tế càng thêm dễ dàng giải quyết vấn đề ngược lại là những n à y chuyển tiến tốc độ nhanh chóng giống như c ô n g biết quái vật thấy một lần thế cục không ổn liền lập tức rút lui truy kích ngược lại khá là phiền thoái coi như có thể giết tán bọn chúng chủ của lạc nhưng còn lại những cái kia không có chút nào quyết tử chiến ý liền sẽ lập tức tháo chạy tựa như mọc lên như nấm sơn tặc như thế đã làm người buồn nôn lại không dễ dàng thanh lý húng chi hiểu được rút lui đã nói lên đối phương có trình độ nhất định tư duy năng lực ngoại trừ chính thống thụ nhân cùng t ấ p một cấp mạn dơ dạ kẽ bên ngoài loại này có quân đội hệ thống có chiến thuật tư đ ư ờ người phân cách h ọ nói Egypt m ộ là người chính là quân phản kháng trong miệng thủ lĩnh johnny a post mattlus nhìn xem cùng năm sáu tuổi trước đó trong chiến đấu lại dùng nhiều lần hồn cụ lực lượng cho nên lại nhỏ đi tiểu hai t ử không có gì khác biệt j o h nhi nghi ngờ nói ra các ngươi thật đúng là sẽ nói đùa hiện tại cũng không phải đùa dỡn thời điểm j o h nhi cũng biết bề ngoài của mình rất dễ dàng gây nên người khác hiểu lầm bất quá hồn cụ loại vật này người biết vẫn là càng ít càng tốt bởi vậy cũng không có làm nhiều giải thích hay là nói thất diệu pháp sư hiệp hội người cũng chỉ có loại này khí lượng sao câu nói này bất luận ngữ khí hay là thần thái đều không phải là một đứa bé có thể làm được đi ra bất quá tại j o h nhi vị kia tuổi nhỏ bề ngoài phụ trợ dưới cũng cho người một loại phi thường cường liệt không hài hòa cảm giác m a t t u đừng có lại lắm ổm bán ngăn lại còn muốn nói nhiều cái gì mặt nợt chúng ta hổ hển hình người không thể cho thất diệu pháp sư tháp mất mặt mặt nợt suýt n u mấy lần mở môi cuối cùng vẫn là không nói gì thêm đầu tiên ta muốn đại biểu quân phản kháng cùng t ỷ mỏ xỉn tất cả nhân loại cảm tạ các người đến đây trợ giúp chúng ta bởi vì tình huống hiện tại rất k h ô n g ổn cho nên ta liền khai môn kiến sân ó i j o h n n y từ trên thân mặt nợt thu hồi ánh mắt lúc này mới bắt đầu hướng ở đây cả đám nói rõ lên tình huống trước mắt những cây lẫy lạ xạ kia đưa tới cuốn loạn thai hương hiện tại đã dao động đến tỉ mỏ xỉn vùng này nhân loại căn bản so với am hiệu sông pha chiến đấu nạ dội thiên hướng về đầu nao phái j o h n n y hiển nhiên đối với thế cục bây giờ biết đến càng thêm kỹ càng đồng thời tại trong m i ệ n g hắn cồn u g l o ạ n thai hương tình hình thai nạn cũng phải xa xa nghiêm trọng tại từ nạ d ộ bạn nơi đó nghe được trình độ ban sơ chúng ta đối với cồn u g l o ạ n cây ăn quả nhận biết là sai lầm chúng ta một lần coi là loại này cây ăn quả lệnh dùng ngăn bọn chúng trái cây sinh vật lâm vào cồn u g l o ạ n là một loại tự vệ cơ chế tựa như cây b ổ giặc như thế cây b ổ giặc là một loại lớn lên giống con t o i cự hình loại cây bình thường có thể lớn đến sáu mươi bảy mươi mét cao chỉ có cao nhất bên trên một tốn có lá cây loại cây này thể nội chạy xuôi nhẹ nhàng khoan khoái ngon miệm được cây thường xuyên sẽ dẫn tới các loại sinh vật g ặ m ăn v ỏ cây vì thế cây bộ giặc đỉnh mọc ra rất nhiều cùng bồ công anh như thế dạng đông khí quan bên trong chứa màu trắng phấn t r n g vật một khi bị kích thích liền sẽ đem phun ra đến hình thành lúc thì trắng sương mù loại kia xương trắng cũng không có độc tính nhưng lại sẽ làm cho người không ngừng nhảy mũi chảy nước mắt tiếp tục thời gian sẽ đạt tới cả ngày hết sức thống khổ nhưng sự thật cũng không phải là như thế j o h n n y thở dài ánh mắt nghiêm túc những này thụ chỉ sợ là muốn nô dịch toàn nhân loại j o h n n y lời nói khiến toàn trường hoàn toàn yên tĩnh nô dịch toàn nhân loại cái gì quá khoa trương đi sau một lúc lâu mặt nợt mới qua thần đến nghi ngờ nói đây chẳng qua là cây mà thôi a trừ ra hoàn toàn như trước đây không biểu lộ p h ở g i ả c h è n s đến bên ngoài những người khác mặc dù không có nói chuyện nhưng trên mặt thần sắc cũng đều không có sai biệt đối j o h n n y lời nói nửa tin nửa ngờ các ngươi không thể tin được cũng rất bình thường ngay từ đầu chúng ta đội điều tra bước lên nguy hiểm tính mạng hiện điểm này thời điểm tin tưởng người cũng không nhiều j o h n n y cũng không có bởi vì mình bị hoài nghi mà thẹn quá hóa giận ngược lại mười phần lý giải gật, gật đầu có mấy c h i bộ đội triệt để bị cồn loạn cây ăn quả khống chế lại mới thôi j o h n n y kỹ càng hướng những người khác giải thích cồn loạn thai thương ban sơ thời điểm kỳ thật quy mô phi thường nhỏ chỉ là một đám người sói không hiểu thấu bắt đầu công kích bọn chúng chung quanh chủng tộc mà thôi lúc đó tỉ mỏ xin bởi vì nội loạn vừa mới dừng tăng thêm những người sói kia cũng không có làm ra chiếm cứ bị bọn chúng tập kích chủng tộc địa bàn hành vi không ít thế lực đều chẳng muốn đi quản đám kia người sói nhưng mà không ai phát giác được một loại đặc dị cây lẫy lạ xạ theo đám kia người sói bộ pháp bắt đầu ở tỉ mỏ xin k h u ế c tán ra tới đoạn thời gian trước ngày đông giá rét dị biến chết rét khá nhiều thực vật khiến cho rất nhiều động vật ăn có cùng lấy trái cây mà sống động vật đã mất đi nơi cung cấp thức ăn nhìn có thể nói những n à y cây l ẩ y lạ xạ xuất hiện không chỉ có không có gây nên sự chú ý của người khác ngược lại còn một lần nuôi sống tương đương số lượng động vật hoang dã cùng ma vật nhưng tùy theo mà đến liền là dùng n g ăn l ẩ y lạ xạ quả sau những động vật lâm vào bạo loạn bắt đầu đối bình thường sinh vật động công kích tiến một bước làm lớn ra những n à y cây ăn quả lãnh thổ chờ đến cuộc d i biến này lan tràn tì mỏ xịt gần một phần năm địa v ữ n lúc chúng ta mới phát hiện không thích hợp còn phái ra ứng đối chuyện này mấy cái đội điều tra sau khi nói đến đây j o h n n y biểu lộ lộ ra m ộ ư ơ i p h ầ n đ ủ ám ngay từ đầu điều tra bởi vì không có kinh nghiệm cùng khuyết tiếu h cần thiết tính cảnh giác mà thất bại theo như hắn nói quân phản kháng nhóm đầu tiên hết thệ phái ra một ư ơ i hai tri đội điều tra nhưng cuối cùng ngay cả một tri đều không thể tới thẳng đến phái ra nhóm thứ hai đội điều tra về sau bọn hắn mới phát hiện nhóm đầu tiên đội điều tra trừ ra bị những cái kia cùng giã thu cùng đám ma vật giết chết bên ngoài những người còn lại đều đã triệt để lâm vào cuồng loạn bên trong sau đó điều tra cuồng loạn nguyên nhân lúc bọn hắn mới phát hiện làm cho này lần thai nạn căn nguyên tồn tại cuồng loạn cây ăn quả bọn hắn lúc đó cũng không có hiện cuồng loạn trái cây bên trong l n giấu lực、lượng. chỉ là ý thức được đại bộ phận sinh vật ăn loại trái cây này về sau đều sẽ lâm vào một loại đem mặt khác sinh vật coi là đ ị c h nhân muốn liều mạng đem tiêu diệt quỷ dị trạng thái ngay từ đầu hiện cồn loạn thai ương nguyên nhân sau quân phản kháng nội bộ xuất hiện hai cái ý kiến phái cấp tiến cho rằng loại thời điểm này hẳn là lợi dụng được cơ hội lần này phong tỏa ngăn cản cồn loạn cây ăn quả tin tức cũng thử đem cây ăn quả lấy tới tỉ mò x ỉ n mấy cái thế lực lớn lánh địa bên trong để những cái kia hắc á m sinh vật toàn bộ lâm vào cồn loạn bên trong khiến cho lại lần nữa lâm vào cồn nhật trong chiến tranh một lấy đạt tới suy yếu hắc á m sinh vật thế lực mục đích để quân phản kháng có thể ngư ông ổn trọng phái nhóm thì cảm thấy cái c h ủ ý này đơn giản hỏng bét nếu là thật lần nữa mở ra chiến tranh sẽ chết bao nhiêu người tạm thời bất luận nếu như loại kia khả nghi thực vật k h u y ế t tán ra đến đến lúc đó rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể kết thúc chiến tranh đâu một khi quân phản kháng cũng bị cuốn vào cái này chiến tranh vũng b ù n rất nhanh vốn liếng tương đối mỏng bọn hắn liền sẽ bị ăn ngay cả đốt xương đều không thừa ngay tại lúc tranh luận vẫn còn tiếp tục thời điểm c ù n c loạn cây ăn quả tiến một bước k h u y ế t tán ra tới khi quân phản kháng thử đem những cái tía cây ăn quả toàn bộ cách biệt thời điểm những cái kia cây ăn quả lại bắt đầu bất khả tư nghị tự hành di động bọn chúng sẽ n ổ rễ di chuyển đến một cái địa phương mới sau trên phạm vi lớn c h ấ t lọc thổ địa độ phì mọc ra mới trái cây đồng thời để cái khác thực vật hết thẻ khô héo khiến cho cái kia một vùng động vật ăn c ỏ nhóm không thể không lựa chọn dùng ăn mình trái cây đỡ đói mà ăn thịt động vật thì tại dùng ăn cùng loạn động vật ăn cỏ về sau cũng sẽ lâm vào cồn loạn bên trong ngươi cuối cùng liền biến thành hiện tại bộ dáng này ngoài ra ban s ơ một nhóm dùng ăn cùng loạn cây ăn quả trái cây người cũng bắt đầu sinh ra không ổn biến hóa bọn hắn bắt đầu sùng bái lên những cái kia cùng loạn cây ăn quả thậm chí đưa chúng nó xem như thần minh như thế nhưng tồn tại đến cùng bái johnny biểu lộ nặng nề và phần thẳng đến loại thời điểm này chúng ta mới thấy do đến con g loạn cây ăn quả bản chất đáng tiếc hết thệ đều đã quá muộn chúng ta đã đã mất đi khống chế những n à y cây ăn quả khuyết tả n cơ hội tốt nhất chỉ có thể trơ mắt nhìn c u ồ n g loạn thai hương tiến một bước lan tràn cái k i a hoàng kim c u ồ n g loạn thụ đâu nghe hắn nói nhiều như vậy phật giá lại đột nhiên hiện từ đầu đến cuối johnny đều không có nói qua cây kia có thể là lần này h a i biến não quỷ dị thực vật không khỏi mở miệng hỏi thăm các ngươi chẳng lẽ không có đi nghiên cứu qua gốc cây kia sao ban sơ thời điểm chúng ta cũng không có hiện hoàng kim j o h n n y thở dài tựa hồ đối với lúc trước mình không thể coi trọng chuyện này mà cảm thấy v ề hoài loại cây này lần thứ nhất xuất hiện tại chúng ta trong tầm mắt vẫn là bởi vì chợ đen bên trong đột nhiên bắt đầu xuất hiện một loại kim sắc lầy lạ xạ quả chúng ta tốn không ít thời gian cùng khí lực mới từ cái kia buôn bán loại trái cây này người trong tay thu được hoàng kim cổn g loạn t h ụ sở tại địa d ừ n g một chút j o h n n y mới tiếp tục nói ra cái chỗ kia là một cái sơ n cốc mười phần vắng vẻ chờ chúng ta tổ chức nhân thủ đi qua xem xét thời điểm mới phát hiện trong sơn cốc tràn đầy đều là loại kia cổn loạn cây ăn quả trong đó còn có rất nhiều nghe nói sớm đã diệt、Tuyệt、khôn muốn xông vào đi phá hư hoàng kim cồn loạn thụ quả thực là người xin ó i mộng như vậy cái kêu buôn bán trái cây và người lại là như thế nào thu hoạch được trái cây đ â y này nghe đến đó bạn nhịn không được hỏi không biết johnny dứt khoát lắc đầu tên kia tại tổ chức chúng ta nhân thủ tiến về sơn cốc thời điểm đột nhiên từ trong tay chúng ta trốn hiện tại bởi vì cồn loạn thai hương quan hệ chúng ta cùng mấy cái địa vực phân bộ đều đã mất đi liên lạc căn bản không có cách nào một lần nữa đem hắn tìm ra bắt lấy cho nên ngươi tìm chúng ta tới mục đích sờ già trèn xịn phản phất đoán được một điểm gì đó đột nhiên ngần đầu tràn ngập vô cơ cảm nhận trong mắt loại kia thâm túi h trôi t r ô n g khiến johnny nhịn không được rụt cổ một cái kỳ thật cũng không phải là muốn trợ giúp các ngươi quân phản kháng cái gì mà là phải nghĩ biện pháp giải quyết hết cây kia hoàng kim thụ a không sai đúng là như thế lúc đầu dự định trước cửa hàng một đoạn thời gian nhắc lại ra thỉnh cầu johnny cũng chỉ có thể thuận thế c ư ờ i khổ thừa nhận mục đích của mình ta vốn đang tận lực tận lực không nhắc tới gốc cây kia không nghĩ tới vẫn là như vậy sắp bị xem thấu tận lực không nhắc tới hoàng kim thụ cái này điểm mấu chốt vốn là hết sức kỳ quái mà đang kể hoàng kim thụ bộ phận này thời điểm nội dung lại hết sức tỉ mỉ xác thực không hề giống là bởi vì không có điều tra cho nên lược qua nguyên nhân tăng thêm ngươi mất tự nhiên thái độ bao nhiêu có thể đoán được một điểm p h ơ già c h e n tiền thuận miệng có mấy còn chưa biết tình huống học sinh giải thích nói như vậy các ngươi dự định làm sao quyết định đâu johnny thì tiếp tục hỏi ý nói tóm lại xin trước mang bọn ta đi cái kia cái gọi là hoàng kim thụ hẻm núi nhìn một chút đi cho dù là ma pháp sư tại không có hoàn toàn biết rõ tình huống tình huống dưới cũng vô pháp làm ra tuyệt đối quyết định chính xác thơ già t r e n tiền tiếp lấy đáp xuống hồ khoảng cách ma tấn khảo vòng thứ hai thời gian đã không nhiều lắm nếu như không thể gặp phải khảo thí chúng ta viện trưởng đại nhân thế nhưng là sẽ rất thất vọng chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một nghìn không trăm năm mươi tám chương một nghìn không trăm năm mươi tám si va lời nói trong đêm ta mới không tại mấy ngày liền phát sinh nhiều chuyện như vậy a một thế giới khác si va nghe song phiệt giàn thuật không khỏi cảm thán mình miễn cưỡng tính có nhân vật chính thể chất thường xuyên đụng vào loạn thất bát t a o sự tình cũng liền được chẳng lẽ loại thể chất này sẽ còn lây cho người thân cận a hiện tại bên kia tỷ ổ tiểu thư các nàng đang định tiến về hoàng kim thụ chỗ hè núi tạm thời không cần sử dụng đến ta bên này tính toán năng lực cần đem tính toán năng lực thu hồi trợ giúp bên này thì ổ tiểu thư tiếp tục ổn định thế giới c h ụ c sao phép tiếp tục hỏi đối với cái này si va khoát tay h áo cự tuyệt không cần cái kêu hoàng kim thụ nghe xong cũng không phải là vật gì tốt cho thì ổ lưu lại một bộ phận tính toán năng lực đến lúc đó phụ trợ nàng tiến hành thi pháp tương đối tốt được rồi phép thuận theo gật gật đầu người bên kia thế giới nghe giống như cũng không yên ổn á một bên đem p h é t lời nói xem như cố sự tới nghe x i m một bên uống vào giá rẻ lá trà tới pha trà một bên thuận miệng nói ra bởi vì s lovenia bên này đại bộ phận sinh hoạt vật tư còn không có đạt được bảo đảm trước đó tiến vào thành thị phế tích bên trong tìm kiếm vật chất đội chính xác cũng bởi vì những cái kia hạ vị ẩu dạ gì tập kích mà tổn thất nặng nề trong thời gian ngắn sẽ không có người tiếp tục từ bên trong ra bên ngoài chuyển vật tư cho nên giống lá trà loại này hy hữu phẩm tự nhiên là ít đến thương cảm liền ngay cả hương khí hoàn toàn không có loại này giá rẻ lá trà đều thành hàng bán chạy quen thuộc si va bí môi thế giới ma pháp đương nhiên sẽ phát sinh một chút kỳ, kỳ quái quái sự tình so sánh dưới ngươi cái này không có ma pháp tồn tại thế giới thế mà cũng sẽ như vậy loạn lúc này mới làm ta kinh ngạc kỳ thật ta vừa mới xuyên qua tới a thật có lỗi cái này có thể nói sao xị、sì、mắt nhìn chưa biến mất phệt hướng si va hỏi nàng ý tứ là hai người bọn họ là xuyên qua tới chuyện này để phệt biết có nặng lắm không không có vấn đề phệt hiện tại thì tương đương với ta giả vịt si va ngược lại là không có nhiều điều kiên kỵ như thế y r ồ n g man trong tia cái không sai nhưng đồ chơi kia về sau không phải biến thành ủ n trồng đến sao ta nói ngươi nói điểm may mắn lời nói sẽ chết á si va một mặt im lặng tốt ta tốt ta đừng có dùng loại k ê u biểu lộ nhìn ta s、si、ị p có chút ngăn cản không nổi si va ngưng thị công kích chỉ có thể lúng túng sinh p a n dùng ta vừa định nói đúng lắm kỳ thật ta vừa tới thế giới này thời điểm còn không có nhiều như vậy loạn thất bát tao sự t ì n h trên mặt của nàng lộ ra hoài niệm thân sắc bây giờ suy nghĩ một chút lúc kia thật đúng là thái bình coi như tại toàn bộ đại lục lữ hành cũng không quan hệ tối đa cũng liền đụng phải sư thiếu loại hình gà đồ chơi đồ chơi kia tại cái này không có ma pháp thế giới đối với người bình thường tới nói đã tính rất khủng bố sinh vật đi ngươi cũng là như vậy phải không kỳ thật ta sớm nhất một đoạn thời gian tựa hồ cũng không có gặp được quá lớn nguy cơ si va cũng một mặt nhớ lại mình một năm trước nhàn nhã sinh hoạt không khỏi cảm khái lúc kia tối đa cũng liền cùng hấp huyết quỷ ba tức a ma vương tàn hồn a gần mười vạn thú nhân quân đội a loại hình đánh nhau mà thôi ta luôn cảm thấy ngươi nâng những này ví dụ cũng không quá thích hợp a đã thích hướng mình nhà danh dịch thân phận x ì vợ ở một bên nhà danh nói nhưng s、si、ị va lại nữ h mày thật giống như không có nghe được thiếu nữ nhà danh x ì tự nhiên phát hiện mình vị này đồng hương dị thường liền vội vàng hỏi làm sao vậy ngươi nghĩ đến cái gì sao không có gì ta là cảm thấy chúng ta loại này mình mạnh lên sau mới dần dần đụng phải so trước kia mạnh hơn địch nhân hình thức tổng cho người ta một loại có chút quái dị cảm giác có cái gì kỳ quái x ị suy tư nửng à y nhưng vẫn là không bắt được trọng điểm chỉ có thể tiếp tục do hỏi bình thường trò chơi loại hình không đều là dạng ngày sao không ai sẽ cấp một thời điểm liền đi đánh cuối cùng một a chính là cái này si va nhãn tình sáng lên chúng ta cũng không phải là đang chơi trò chơi nhưng vì sao lại giống như trò chơi đụng phải địch nhân cùng sự kiện đều sẽ theo thực lực mình tăng trưởng cường độ cùng độ khó đều dần dần gia tăng đâu đây cũng quá khả nghi đi đơn giản tựa như là có người tại điều khiển toàn bộ thế giới đến ma luyện như chúng ta nô、no, ngươi kiểu nói này cái kia xác thực ngay từ đầu chuyện phát sinh đều không có vượt qua qua ta có thể xử lý phạm chủ xịp、si、ngay vậy cũng ngồi xếp bằng trên mặt đất suy tư được rồi loại sự tình này suy nghĩ lung tung cũng vô dụng không nói cái này suy tư nửa ngày sau tư l a m cẩn thận s à n g khoái t ư bỏ so với cái kia liên quan tới lần này xuất hiện ở thế giới trục chung quanh những ấu dạ dị kia đến lượt ngươi cảm thấy có cái gì kỳ quái địa phương sao hở ấu dạ dị xuất hiện tại mình thủy tổ vị trí cũng không phải là cái gì đ á n g đến kỳ quái sự tình a sim ngẩn người trả lời như vậy vì cái gì qua lâu như vậy mới đến tập kích dựa theo tình huống bên này đột nhiên tập kích muốn so hiện tại loại tình huống này tới càng được rồi hơn ấu dạ dị cũng không phải loại kia sẽ nghĩ sâu tính kỹ chủng tộc chỉ là vừa lúc a xịt có chút khó mà xác định nói ra t r ư n g hợp lúc này bị ẩu dạ dì phát hiện cái gì nếu như toàn bộ đều là hạ cấp ẩu dạ dì nói không chừng đây mới là đáp án chính xác nhưng nếu thật là gần nhất đột nhiên phát hiện vì sao lại xuất hiện sau cùng đầu kia thực vật loại cự hình thứ bốn giai đoạn ẩu dạ dì ta cũng không tin loại kia thân thể có thể không bị bất luận kẻ nào phát hiện chui vào nơi này đào hang nô、no, xác thực không giống sẽ đào hang loại hình xịt nghĩ nghĩ sau đó sắc mặt đột nhiên khó coi ý của ngươi là nơi này ẩu dạ dì là người vì làm ra sao tám thành là xị vai trầm giọng nói ra hiện tại chỉ cần làm rõ ràng việc này đối với người nào chỗ tốt lớn nhất hung thủ kia liền có sáu thành là hắn không có chạy ta vẫn là cảm thấy có chút khó tin bình thường người không coi như không phải người bình thường có thể sử dụng đầu dạ gì sao liền xem như ta cũng chỉ thấy qua một người có thể ở một mức độ nào đó ảnh hưởng đến đầu dạ gì hành động sim vẫn còn có chút hoài nghi do bất v ờ dần sao ta bên kia cũng là có g i a hỏa n g y tại sim va đầu tiên là cảm khái một tiếng hai thế giới tương tự độ sau đó lại lần nữa yên tĩnh trở lại s i nói cũng không phải không có đạo lý bình thường mà nói thế giới này thật đúng là không ai có thể thao túng ẩu dạ d ì đừng nói là cái này kỵ sĩ thế giới liền xem như si va bên kia thế giới ma pháp chỉ sợ có thể ảnh hưởng đến ẩu dạ d ì người toàn bộ trong lịch sử cũng sẽ không vượt qua mười cái nửa ngày hắn mới ngầm đầu trước ngươi không phải nói muốn cùng ta đi xem một chút thế giới trục dưới đ a y sao chúng ta bây giờ liền xuất phát tốt ấy ấy ấy thật muốn đi sao nơi đó nhưng t r ô n lấy ẩu dạ d ì tam tổ một trong ở xịp trận tròn trong mắt hết sức kinh ngạc mà lại thương thế của ngươi không có việc gì si va không để ý trên người mình băng vải đứng dậy mặc vào pháp sư bà hảo khoác ta luôn có một loại dự cảm nếu quả như thật có thể tới nơi đó nói không chừng sẽ phát sinh một số việc ánh mắt của hắn tâm h thúy mà phức tạp chỉ là không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện t r ư ơ n g một nghìn không trăm năm mươi chín chương một nghìn không trăm năm mươi chín hỗ trợ phía dưới thân ảnh đi qua trước đó một trận chiến thế giới trục trúng quanh hạ vị ẩu dạ gì không phải là bị thanh lý đi liền là chạy trốn đến địa phương khác cái này khiến si v à cùng xịt、si、hai người hướng phía dưới thăm dò lúc thuận tiện không ít nơi này chính là trước đó địa phương chiến đấu đi nhìn xem thế giới trục bên trên lưu lại chiến đấu vết tích si va có chút t h ư ở n thức không nghĩ tới ta thế mà thật có thể tại lực lượng bị áp chế đến loại trình độ kia tình huống d ư ớ i cùng phô thiên cái địa hậu dạ gì đ ố i lâu như vậy hơn nữa còn thành công sống tiếp được loại tình huống này ta cũng là lần thứ nhất đụng phải lúc trước coi như cùng do bất vợ dần đối chặt đều không có dọa người như vậy、sì、si va mặt sập lại chuẩn bị tiếp tục lặn xuống si、sì、va t s ậ i c h u t c l n x u n g ũ n g mặc kệ bên người vị kia vi rượu biểu lộ dự định tiếp lấy hướng địa tâm xuất phát loại kia chiều sâu ta cũng chỉ đi qua một lần hơn nữa còn là tại tây lục chi nhai phụ cận đoán chừng hai bên địa tầng chiều sâu cũng khác biệt đông bộ bình nguyên nơi này c h í ít còn phải muốn lặn xuống gần trăm cây số cái kia đều tới lòng đất đi si va nghe vậy không khỏi chặt lưỡi mặc dù con hàng này cũng đánh qua thành dưới đất một loại địa phương bất quá ngoại trừ nuốt sống sổn mì nịp học viện cái kia hang không đáy bên ngoài hắn đi qua sâu nhất địa phương cũng không cao hơn hai m trên thực tế cái kia thế giới ma pháp bên trong đông bộ bình nguyên đã biết sâu nhất huyện động thiên nhiên chỉ có một bảy trăm l i n tà hữu ngược lại là nhân công khai quật đường hầm sâu nhất ghi chép đã vượt qua hai m dù sao tại có thổ nguyên tố ma pháp loại này siêu tự nhiên lực lượng thế giới bên trong đào hang cái gì vẫn tương đối đơn giản thế giới này tựa hồ không có lòng đất loại này thiết lập tiếp tục hướng xuống mặc dù nhiệt độ và khí áp đều sẽ lên cao bất quá đều còn tại nhân thể có thể tiếp nhận phạm vi bên trong c h ỉ ít lúc k i u cùng ta đi xuống dân phu cùng các binh sĩ đều không có xuất hiện nguy hiểm tính mạng xịp d ừ n g một chút tiếp lấy nói ra đương nhiên ở địa cầu thời điểm ta cũng không có đi qua loại địa phương kia cho nên đến cùng phải hay không không giống nói thực ra ta cũng không rõ ràng cũng có thể là thế giới này người đối với loại hoàn cảnh này t h í chứng năng lực tương đối mạnh nói xong nàng lại phát hiện si va tựa hồ không có đang nghe nàng nói chuyện mà là nhìn chằm chằm thế giới trục tường ngoài xưng sờ xuất thần không khỏi có chút hiếu kỳ người đang nhìn cái gì nàng đưa tay chọc chọc si va để cái sau k é m chút không có từ gần đàm không sai bọn hắn là cưới si va gần đàm xuống bên trên rơi xuống nơi này quả nhiên có những người khác tới qua si va đầu tiên là thuận miệng oán trách một câu bất quá hoàn toàn bị si va làm như không thấy minh bạch thiếu nữ cá tính mười phần cởi mở nói theo một ý nghĩa nào đó có chút tiếp cận giả tiệu từ hắn cũng chỉ có thể bất đắc di cười một tiếng đem mình vừa rồi phát hiện nói ra trên vách tường lưu lại một loại không cũng không phải là ta biết ma lực cũng cùng chức ngươi sử dụng đảo văn khác biệt ta thế giới này hệ thống sức mạnh tương đối lộn xộn không giống ngươi bên kia cơ hồ toàn bộ đều là ma lực chỉ là đơn thuần thuộc tính khác biệt xịn vung lên mình ngọn tóc nhìn về phía si và chỉ địa phương thật dài tóc đen theo động tác của nàng mà lắc lư không thôi ngoại trừ đảo văn chi lực bên ngoài thế giới này còn có tự nhiên linh quang linh hồn vận sóng thần ân huy quang loại hình lực lượng cơ hồ đều không phải là đồng nguyên đánh cái so sánh có ít người sẽ thông qua đem ma vật huyết dịch đặt vào trong cơ thể mình tinh luyện thành danh vì nguyên huyết đặc thù huyết mạch bọn g i a hỏa này kích hoạt nguyên huyết sau sẽ có được một chủng loại giống như ma vật lực lượng loại lực lượng này thì được xưng là nguyên huyết c h i lực bởi vì không có si va như thế đối năng lượng cảm giác bén nhẹ năng lực cho nên coi như nhìn về phía si va vạch địa phương thiếu nữ cũng không nhìn ra cái gì vật hữu dụng cuối cùng si va cũng chỉ có thể hơi ghi chép một cái cái loại năng lượng này ba động đi theo sip cùng một chỗ tiếp tục lặn xuống nói đến trước đó ngươi truy sát cái kia thực vật hình mẫu da di hạch tâm thời điểm không phải cũng lặn xuống rất xa sao ta lúc ấy còn dành thời gian nhìn xuống dưới muốn tìm ngơi tới nhưng ngoại trừ một chút lóe lên quang mang bên ngoài liền cái gì đều không thấy được si va trên người gần đạm tìm cái bằng thẳng điểm địa phương không có hình tượng chút nào tùy chỗ ngồi xuống sau đó buồn bực nán g ngẩm tìm đề tài vật kia trốn rất nhanh truy nó bỏ ra ta không ít công phu si cơi khổ nói ra dù sao lúc kia rời đi cái đồ chơi này nàng vô vô gần đạm ta chính mình năng lực phi hành mặc dù tốc độ còn trước mặt có thể nói có thể nhìn nhưng động tác cũng không tính linh hoạt truy đuổi rất phiền phức cũng may đồ chơi kia rất yếu nhược điểm cũng rất rõ ràng ta một kiếm liền chặn chết nó về sau vì cứu ngơi ta cũng không có để ý tình huống chung quanh liền trực tiếp xông đi lên giữa hai người một trận lúng túng trầm mặc một lát sau si va mới có hơi ngượng ngùng gãi gãi mặt tóm lại đa tạ ngươi lúc đó đã cứu ta thế giới này tốt xấu cũng coi là địa bàn của ta để thân là khách nhân ngươi chết tại mặt khác địa bàn đối ta thanh danh tới nói cũng không phải cái gì chuyện tốt thiếu nữ nhỏ kiêu ngạo mà ngẩng mặt lên cũng không đợi si va nói tiếp chút gì liền ngâm nga lên không biết tên ca khúc tiếng hát du dương tại đen kịt trong dũng đạo tiếng vọng mặc dù là không nhạc đệm thanh sướng nhưng vẫn là có thể nghe ra nguyên khúc cái kia mỹ rượu gia điệu tăng thêm thiếu nữ trong trẻo ngọt ngào tiếng nói cái loại cảm giác này thế mà ngoài ý muốn cũng không t ệ lắm đồng thời siva cũng lại lần nữa phát hiện hai người khác biệt tại xuyên qua t r ư ớ c siva là loại kia kh t siêu cấp kém cõi loại hình thuộc về cùng bằng hưu đi một lần cờ tờ vờ lúc đi ra trừ chính hắn ra những người khác có bóng ma tâm lý cấp bậc kia người đưa ngoại hiệu bóng ma người chế tạo nhắm mắt lại hưởng thụ lấy một hồi về sau siva đột nhiên mở hai mắt ra n h ư mày siv ngươi trước ngừng một chút sao rồi thiếu nữ dừng lại tiếng ca tò mò nhìn phía siva cái sau không có trả lời chỉ là lại lần nữa nhắm mắt lại Bất quá l ầ nhưng này t ì là tại khuyết t r ơ p hiện ạ m v cảm giác của cho mình. Nửa ngày, hắn mới một lần nữa mở to mắt, ngày, rồi i phát Nửa nữa ta vừa hắn lần vốn h là to cái tại xem ra chỉ sợ có một chút sai lầm ấu dạ gì không phải cái loại năng lượng này chủ nhân lấy được sao xìm như có điều suy nghĩ sờ lên cái mũi của mình sau đó hỏi không cái này còn không cách nào xác định si va lắc đầu sau đó cũng không tiếp tục thừa nước đục thả câu bất quá là không phải hắn lấy được ta cảm thấy vẫn là trực tiếp đến hỏi bản thân hắn tương đối tốt ý của ngươi là cái kia năng lượng chủ nhân cũng không hề rời đi cái này h ố t r ờ i mà là trốn ở phía dưới sao liền là như thế hắn gật gật đầu khẳng định thiếu nữ suy đoán thế là tại xịt điều khiển dưới bọn hắn cơi cỡ lớn luyện kim hình người cũng chính là gần đảm ra tốc hướng phía dưới bay đi loại kia phảng phất nhảy cầu mất trọng lượng cảm giác tràn đầy toàn thân đồng sự một thân ả n h xuất hiện ở hai người ra chỉ nhìn ban đêm năng lực trong tầm mắt đ ờ s cái kia ta mở hố mới hoan vui sách khách tên sách ta bách quỷ dạ hành nào có như thế mạnh hứng thú đồng học có thể tới ủng hộ một chút ta chương trình ủng hộ thương hiệt của tàng thư viện Trước 1060, thế giới 1060, hạo kiếp g ầ nếu đảm t i n g như g ngay mắt, Siva loại cảm giác kỳ dị. Đó là bọn n họ hai i gặp nhau là c có chút liền loại sinh cái chủng loại kia cùng trong thuyết ra qua, truyền động khu giác. cảm an nỉm đại khái liền là một đạo điện quang ở sau hot h ệ n l ê n cũng phối hợp bên trên đốt một tiếng âm thanh vượt qua t h ư ờ n g nhân thị giác năng lực để cho hai người đều có thể tại mở tối hoàn cảnh hạ thấy rõ ràng đối phương tướng mạo đối phương là một cái niên cấp nhìn cùng si va không sai biệt lắm nam tính mặc trên người khoa huyễn cảm giác mười phần phòng hộ áo trên chân cũng dẫm lên một khối có chút cùng loại ván trượt gờ rin gộ lìn như thế phi hành khí sắc mặt hắn tái nhợt khuôn mặt tâm trầm cái t i ê u tựa hồ cực kỳ thích hợp đánh đàn dương cầm thon dài mười ngón giờ phút này chính nhẹ nhàng đuốt ve một đầu hậu dạ d ì hải cốt loại cảm giác này ở cái thế giới này lại có hai cái đồng vị người ạ thanh âm của hắn trầm thấp hữu lực bao hàm lấy chấn nhiếp lòng người quyết đoán người là ai si va hít một hơi thật sâu nhau mắt lại hỏi cùng xì k h á c biệt trước mắt người kia lại cho hắn một loại hoàn toàn nhìn không ra sâu cạn cảm giác từ khi trở thành truyền kỳ về sau loại tình huống này đã mười phần hiếm thấy phải biết liền xem như bị thế giới này p h á p tắc gáp chế dẫn đến thực lực giảm xuống nhưng siva ánh mắt nhưng không có đánh gãy có thể làm cho hắn không cách nào xem thấu người tuyệt đối không phải cái gì kẻ vớ vẩn các ngươi không phải đã cảm thấy sao đối phương hứng hở quay đầu lại tiếp tục nắm nghĩa cố kêu hậu dạ dị thi thể quả nhiên ngươi cũng là người xuyên việt sao chỉ bất quá ta ở cái thế giới này chưa nghe nói qua ngươi nói như vậy ngươi giống như siva cũng là đến từ thế giới khác có thể là bởi vì gặp tương đối thân mật s i và quan hệ s i đối với thế giới khác người xuyên việt tựa hồ cũng không có lớn như vậy tính cảnh giác không sai tại đã biết thế giới tuyến bên trên tất cả thế giới song song bên trong người xuyên việt đều là thay thế cùng là một người lấy hắn nàng thân phận tồn tại ở thế gian chính là bởi vì như thế ta mới có thể đem chúng ta những người xuyên việt này trở thành đồng vị người hắn tiếp tục chậm rãi thuật nói ra ta ở bên kia danh tự gọi là s i và exit tin tưởng các ngươi sẽ không lạ l ắ m đi xịp trong mắt để lộ ra thần sắc k i n h dị nàng hoàn toàn không nghĩ tới thế giới song song thế mà không chỉ có có si va thế giới mà pháp một cái kia ngược lại là si va sắc mặt không có gì thay đổi trước đó tại bánh kẹo phòng nhỏ nghe bà phù thủy trả lời nên như thế nào đối kháng l u dạ dị thời điểm ba phù thủy liền mịt m ở đề cập tới thế giới song song sự tỉnh cho nên ngươi đến thế giới này tới là làm cái gì thế là si va hỏi tiếp chẳng lẽ ngươi cũng là bởi vì một chút duyên cớ mới lưu lạc đến thế giới này sao nghe si va nói qua mình tình huống xịp thì thử suy n nói mặc dù đều không có minh xác biểu đạt ra đến nhưng bất luận si va hay là si v khi biết đối phương là cùng mình cùng một loại tồn tại sau đều vô ý thức đem đối phương từ k h ô n g chế hậu dạ gì hung thủ người h i ể m nghi bên trong loại bỏ bởi vì bất luận là si va hay là si v hậu dạ gì đối với bọn hắn tới nói đều là đại địch thậm chí có thể tính là quan ngọn nguồn bột như thế tồn tại dù nói thế nào cũng sẽ không có người đi giúp chúng nó châm ngòi thổi rõ a không ta là dựa vào lấy ý chí của mình đi vào thế giới này đối phương lắc đầu sau đó mới lại lần nữa xoay người nhìn chăm chú si va bọn hắn chuẩn xác mà nói ta là tới hủy diệt thế giới này cái si va cùng xịp trong lúc nhất thời đều lâm vào kinh ngạc trạng thái mà đối phương dưới chân ván trượt hậu phương phun ra miệng phun ra ngọn lửa màu xanh lục đem hắn tại trong nháy mắt liền đưa đến trước mặt hai người cùng lúc đó người kia cũng từ trong túi bên eo của mình móc ra hai cái bút máy trạng sự vật cũng không thấy hắn có cái gì thao tác cái kia hai chi bút ngòi bút liền tách ra hoa hồng s ắ c trùng sáng trở thành cùng loại dễ để kiếm laser như thế vũ khí làm am hiểu cận chiến kỵ sĩ tốc độ phản ứng nhanh hơn si va xịp một cước đem cái trước đạp hạ gần đạm phòng ngừa bị đối phương kiếm laser đồng c ọ n mình thì triệu hoán ra kim sắc trường ki chỉ có thể cả kiếm lẫn vỏ hướng phía trước chặt lại nhìn nhẹ nhàng linh hoạt kiếm ánh sáng tại trạm đến xịt vỏ kiếm lúc sinh ra giống như hồng trung nặng nề g h tiếng vang đồng thời truyền đến uy lực cực lớn cũng trực tiếp đem thiếu nữ cả người từ gần đ ẳ m bên trên đầy bay ra ngoài đập đánh hắn thiếu nữ giữa không trung đánh cái b ụ n h à o la lớn thế là gần đắm liền hướng phía trước mặt mình người kia giống đập mũi ác như vậy hung ác v ỗ tới nhưng đối phương chỉ là múa hai lần kiếm ánh sáng chúng la re liền trong nháy mắt dối dài đem gần đảm tháo thành tám k ố i lúc này vội vàng không kịp chuẩn bị ăn x ị một ước đau kém chút bất tỉnh đi x ị và mới chỉ là tay phải rối ra viện trưởng hư không chỉ nắm bề bụn hư không năng chống r ỗ n g tràn ra tạo thành tinh không như thế sáng trói to lớn bàn tay hướng phía đối phương ôm đồn đi giống như biết không thể cùng hư không năng cứng đôi cứng đối phương v á n trượt gờ rin gỗ lìn lập tức làm ra lẩn tránh động tác có thể so với dây leo thác hải trôi đi động tác hiểm hiểm tránh đi si và hư không chỉ nắm nhưng bên này phản kích cũng không có kết thúc đã rút ra hoàng kim chiếm k i xịt tiếp lấy rút kiếm u y lực cả người đã đột tiến đến đối phương sau lưng hoàng kim trên trường kiếm quan hoa lưu chuyển mang theo kinh thiên uy lực hướng phía đối phương chèm tới hoàng kim chi thiên uy đối phương hư lạnh một dưới chân một đạp khối kia v á n trượt khổ bức v á n trượt liền lấy thân làm thuẫn lấy thịt nát xương tan làm đại giá chặn thiếu nữ kinh thiên một kiếm mà hắn chính mình thì như d i ẫ m trên đất bằng nằm ngang đứng ở thế giới trục trên b á c h tượng si va cùng xịt bên này cũng thuận thế trọng trình thế thái tại sao phải làm loại sự tình này làm cho này cái thế giới cư dân đối sỉ v à hành vi phẫn nộ nhất dĩ nhiên chính là xịt thiếu nữ lớn tiếng chất vừa nói các ngươi hẳn là cũng biết đi âu dạ d ì tam tổ nói theo một ý nghĩa nào đó là bất tử si va hiển nhiên không có mình đã lâm vào thế yếu tự giác chỉ là nhìn xem hai người chậm dãi nói ra vô luận đánh bại bọn chúng bao nhiêu l bọn chúng đều có thể thông qua thế giới khác hậu dạ d ì ảnh hưởng trùng sinh đây chính là cái gọi là vô tận luân hồi mà chúng ta chỉ cần thất bại một lần liền toàn s o n g điểm này si va tự nhiên vô cùng rõ ràng liền cùng căn nhà bánh kẹo bên trong cái kêu bà phù thủy nói như vậy muốn triệt để đánh bại hậu dạ d ì cũng chỉ có tất cả hậu dạ d ì tồn tại thế giới song song tại thời gian trục thống nhất tại cùng một cái thời khắc trong nháy mắt đưa chúng nó toàn bộ nhất cử đánh g i ế t nhưng đây là không thể nào si va lạnh lùng nói ra thống hợp tất cả thế giới thời gian t r ụ bản thân lân cận hồ không có khả năng càng đừng đề cập tại cùng thời khắc đó đánh rết tất cả hậu dạ、gì. siva p h ả n phất ý thức được cái gì trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ người cái tên này chẳng lẽ nói không sai đã hậu dạ gì tam tổ lại bởi vì thế giới khác tồn tại mình mà phục sinh như vậy chỉ cần đem thế giới khác toàn bộ hủy diệt nó tự nhiên là không có phục sinh năng lực siva lạnh lùng nói ra vì trừ tận gốc những thế giới này côn trùng có hại nhất định phải phá diện tất cả thế giới song song để thế giới khởi động lại đây chính là sứ mệnh của ta người cái tên điên này siva hít một hơi thật sâu bốn cái viện trưởng chi nắm đã sau l ư n g hắn hiện hiện ta sẽ không để cho ngươi tùy ý làm vậy ta cũng vậy xì、sì、cũng cầm kiếm mà đứng căm tức nhìn đối phương duy nhất một lần cùng hai cái đồng vị người chiến đấu quả nhiên quá bị thua thiệt lần này liền đến này là ngừng đi s、sì、i và xâm nhiên cười một tiếng thân ảnh của hắn cũng như cái bóng trong nước nổi lên gọn sóng không đợi s、sì、i và bọn hắn ngăn cản liền hoàn toàn biến mất không thấy t r u n g quanh đã triệt để đã mất đi đối phương k h í tức xem ra hắn cũng không phải là đào tẩu mà là trực tiếp rời đi thế giới này mặc dù thành công dọa lui đối phương nhưng mặc kệ là s ì và hay là xì、sì, tâm tình của bọn hắn đều có chút nặng nề bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới mình thế mà lại có điên cùng như vậy đồng loại vì triệt để giết chết ẩu dạ gì mà h loại hành vi này bản thân cho thế giới mang tới tai hại chẳng lẽ không phải giống như ẩu dạ gì à si va cắn răng nói ra càng đáng sợ chính là tên kia đã đang làm mà lại từ thần thái của hắn cùng ngự a khí đến xem tựa hồ đã từng có thành công ví dụ thế giới hạo kiếp nếu như nhất định phải cho tên kia một cái danh hiệu lời nói cái k i a đại khái là như vậy không được xem ra chính mình cũng không thể tiếp tục như thế thành thơi thành thơi đến nhanh nghĩ biện pháp trở về thế giới cũ chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện Trước 1061. phất ra một đoàn người bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra trong hạp cốc đầy khắp núi đồi đều là màu đen cây gỗ khô nhưng cái này cũng không hề nếu như bọn hắn kinh ngạc nguyên nhân chủ yếu càng thêm kinh dị chính là mỗi một k h ỏ a cây gỗ khô bên trên đều treo một cỗ thi thể có là nhân loại có là thâm viên thú nhân thậm chí còn có hiếm thấy ác ma thi thể ngoại trừ hấp huyết quỷ bên ngoài cơ hồ tất cả tì mỏ x ỉ n có thể nhìn thấy chủng tộc thi thể đều có thể tại mảnh này cây gỗ khô mộ địa tìm tới đại bộ phận hấp huyết quỷ sau khi chết đều sẽ biến thành cho bụi sẽ không lưu lại thi thể hai ngày trước điều tra thời điểm rõ ràng còn chưa có xuất hiện loại tình huống này chờ một chút ở chỗ này người giám thị đâu johnny vừa mới nói một tiếng liền lập tức phát hiện một chút không thích hợp chỗ t h ậ t vất v ả tìm được khả năng này là địch nhân thủ lĩnh vị trí quân phản kháng tự nhiên không có khả năng bỏ mặc mặc dù bởi vì trong hạp cốc đều là khôn vi ma cùng hoạt tính hóa trình độ cực cao cùng loạn t r i thụ giám thị điểm không có cách nào thả quá gần nhưng tốt xấu vẫn phải có theo bọn hắn cùng đi đến một cái quân phản kháng phó quan tại bốn phía nhìn quanh trong chốc lát sau đó sắc mặt r u lên tiến đến johnny bên t a i nhẹ nói một câu j o hắn n n tình nhìn điện. y cây lập lộ khiếp tức mộ ra phía biểu khô h sợ, về gô dị t h ư ờ nhìn g biểu i nhiên đưa tới chú ý của những người ệ n những nhao nhao thuận ánh mắt của hắn n tự mắt chú khác, h đưa của của ý lại. Bọn hắn nhìn thấy thì là hai cố mặc quân phản kháng đồng phục treo ở cây gô khô bên trên thi thể thi thể toàn thân một điểm huyết sắc đều không có thân thể cũng vặn vẹo không còn hình dáng xem ra là trước khi chết gặp thống khổ cực lớn cũng khó trách vừa rồi johnny chợt nhìn không có nhận ra hai người kia chẳng lẽ nói nơi này tất cả thi thể đều là bị quần đoạn chi thụ giết chết sinh vật sao phật giả chen xen gãi gái mặt thanh tuyến hoàn toàn như trước đây nói chỉ là tất cả mọi người có thể từ hắn bình tĩnh tiếng nói bên trong nghe ra trầm thấp cảm giác hẳn không phải là trước đó quân phản kháng trên chiến trường những thi thể này cũng không có biến mất không đúng mọi người cẩn thận phật giả vừa mới nói xong dưới chân bọn hắn đại địa băng liệt vô số sợi dễ từ dưới đất nô ra hướng phía đám người bay tới luân chuyển thắng lợi chi kiếm phật giả hư lạnh một tiếng cái tiêu thanh đã từng lệ thuộc vào thuần bạch giáo hội thanh kiếm tách ra hảo quang trói sáng tại thiếu nữ thao tùng giới thanh kiếm quan mang giống như súng laser trên mặt đất t đem những cái kia sợi d t đều đập gãy tháng sau chưa t ỉ n h hồn nạ rộ ụng ạ rơi vào cách đó không xa một khối bên trên cự nham không biết chút nào đ ộ c sữa một ngụm sau đó trên mặt đất liền lần nữa lại nổi lên sơn phong trạm chất gỗ bình t h ư ớ n g hướng phía đám người lâm tới bất quá tại có chuẩn bị về sau tụ h ợ p lại đám người đương nhiên sẽ không bị loại này tiểu đà tiểu nháo cấp bậc công kích cho làm bị thương p h ơ g i ả c h è n tiền xuất thủ dùng thổ nguyên tố ma pháp đem mặt đất kết tinh hóa về sau dễ như t r ở bàn tay lập tức công kích của đối phương chỉ là loại cường độ này công kích có thể thắng nạ rộ ụ ạ tiếp tục đọc sữa sau đó giống như con rết trạm cự hình sợi dễ liền từ dưới đất nhảy lên ra cái kia cố hủy diệt tính khí tức càng là mọi người run dày không thôi đùa rớt đi chỉ là dùng nhìn cũng cảm giác ma lực của mình cùng linh hồn đều dần dần bị thốn vệ bạn dựa vào bên trên cự nham khí lực toàn thân phảng phất đều bị rút sạch kinh ngạc nhìn xem đầu kia con rết sợi dễ những người khác dáng vẻ cũng không khá hơn chút nào ngược lại là e g i t một đoàn người bởi vì trải qua tương tự sự t ì n h mà coi như không có chật vật như vậy loại cảm giác này cùng lúc chiếc q á i vật kia rất giống thật ra cảm thấy mình cầm kiếm tay đang run dày khi đó ký ức phảng phất lại lần nữa thất tỉnh phủ mọ vạ lộ vì nên kích cái kia chư thần chi địch lúc ấy thế nhưng là từ xét b ở rụt nhân gian thể họ rồ lục long lộ dạ cùng phật dạ ba người liên thủ mới khó khăn lắm k i ể m chế đối phương nếu như không phải có sinh mệnh chén thánh hóa thân ở lệ lý ạ đừng nói p h o n g ấ n liền ngay cả có thể hay không để cho nó dừng lại đều là cái vấn đề có thể nói không tính si và cái kia quy cách bên ngoài phật dạ trong cả đời gặp được mạnh nhất địch nhân liền là phủ mọ vạ lộ không nghĩ tới bây giờ sẽ ở loại địa phương này gặp gỡ cùng phủ mọ vạ lộ cho người ta cảm giác tương tự quái vật mặc dù ngoại hình ngày đêm khác biệt nhưng khí tức lại là khó mà mô phỏng đặc biệt còn là loại này phô thiên cái địa hủy diệt tính khí tức phật dạ dùng sức nắm chặt trong tay luân chuyển thắng lợi chi kiếm sau đó hít một hơi thật sâu nàng còn đang run rẩy nhưng đây cũng không phải là là khiếp đảm run rẩy mà là chiến ý nghiêm nghị ta đã không phải là trước kia ta lần này nhất định phải luân chuyển thắng lợi chi kiếm lại lần nữa dần hiện ra ánh sáng trói mắt lần này quang mang bên trong còn tràn ngập thiếu nữ bất khuất cùng không cam lòng ý chí chỉ là bị quang mang kia soi sáng con giết chạng sợi dễ động tắc liền chậm lại thắng lợi thử quang to lớn của sáng nuốt sống chậm rãi con rết sau m ộ t k h ắ c tại cái k i a rộng lớn quan g huy dưới con rết trạng sởi dễ liền triệt để biến thành cho bụi biến mất tại không khí bên trong tất cả mọi người ở đây đều bị cái này một đòn kinh thiên động địa cho khiếp sợ đến b i b i không phải nói thánh ngân kiếm cơ đã bị thuần bạch giáo hội đem thả b ỏ sao đ ế t ử thất diệu pháp sư hiệp hội bạn là nhận trùng kích lớn nhất một cái vừa rồi cái k i a tràn đầy thần thuật lực lượng một kiếm là chuyện gì xảy ra cho dù là bạch lý chủ giáo dẫn bạo tín ngưỡng của mình sinh ra thanh quang chỉ sợ cũng không có cách nào tạo thành loại này kinh khủng hiệu quả đi loại sự tình này không nên hỏi ta ạ ta nghiên cứu phương hướng cũng không phải thần thuật mặt nơ thì một mặt vô tội vung vung tay h ồ i đáp loại cấp bậc k i a quái vật đều đánh bại thông hướng hoàng kim thủ con đường đã là một mảnh đường bằng thẳng lần này chúng ta thắng chắc nạ d ộ ôm thoa ở một bên hoan hô lên hắn không có phát hiện bên cạnh mình ezit một đoàn người đều dùng nhìn miệng quạ đen ánh mắt nhìn hắn cơ hồ ngay tại sao m ộ t khắc mấy cái c ủ n g vừa rồi con rết sợi dễ không khác chút nào sợi dễ từ dưới đất lại lần nữa nhảy lên ra cũng đem mọi người bao vây lại rút lui lần này không có phần thắm rồi mắt thấy phật giả sắp thoát lực phật giả c h è n xin bọn hắn cũng chỉ là miễn cưỡng có thể ngăn chặn địch nhân tiến công j o h n n y quyết định t h ậ t nhanh lời còn chưa dứt kim sắc huy quang lại đột nhiên ánh vào tất cả mọi người tầm mắt ngay từ đầu bọn hắn đều coi là đó là người khác viện trợ hy vọng nhưng sau một khắc lòng của bọn hắn lại cơ hồ bị tuyệt vọng gặm hầu như không còn kim sắc huy quang nơi phát ra cũng không phải là cái khác chính là gốc kia nguyên bản sinh trưởng tại trong hạp cốc hoàng kim đại thụ nếu như nói đối mặt con rết sợi dễ đã làm bọn hắn không có sức h o à n thủ chỉ có thể làm cho tất cả mọi người khó khăn lắm tiến hành chống cự lời nói cái kia làm hoàng kim thụ xuất hiện sắt na cơ hồ tất cả mọi người phát hiện tại hoàng kim thụ trước mặt bọn hắn thậm chí ngay cả chống cự ý nghĩ đều để đề lên không nổi hô hấp khó khăn cả ngón tay đều không thể động đậy mồ hôi lạnh từ c á i chán không ngừng chạy ra toàn thân ngăn không được bởi vì sợ hãi mà run rẩy ma lực cùng thánh quang đều đã mất đi k h ô n g chế ẩn nút tại thể nội không có bất kỳ phản ứng nào không hề nghi ngờ đây chính là tuyệt cảnh chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư việ t r ư ớ c 1062, ngạo thiên trở về tuyệt vọng tư vị liền như là như thực chất khiến ở đây tất cả mọi người không t h ở nổi không có biện pháp j o h n n y thở dài ta đến dẫn bảo ta h ồ n cụ các ngươi thừa dịp cơ hội kia mau chạy đi hắn đứng dậy bởi vì hồn cụ tác dụng phụ mà biến thành tiểu hài từ thân thể lúc này ở trong mắt mọi người lại càng cao lớn đừng nói dỡn ngươi thế nhưng là quân phản kháng sống l ư n g a nếu là ngươi chết ở loại địa phương này sau một khắc quân phản kháng liền sẽ sụp đổ nạ dỗ bạ gấm lên mặc dù ngay từ đầu cũng không có quá nhiều lòng cảm mến cảm thấy nơi này chỉ là mình đang đi đường vừa đứng m ạ thôi nhưng theo tại tỷ mỏ x ỉ n trên vùng đất này gặp qua càng ngày càng nhiều người người oán trách sự t ì n h đồng thời tự tay giải quyết không ít dẫn phát những chuyện này thâm viên sinh vật về sau nà dô hạ đã sớm đem mình coi là quân phản kháng một thành viên hồn cụ ta cũng có hắn cầm lấy trường kiếm của mình nơi này giao cho ta lão đại ngươi cùng e dít các bằng hữu cùng một chỗ chạy đi cũng không có người nói muốn mọi người cùng một chỗ trở về bởi vì đó là không có khả năng địch nhân lần này cho bọn hắn mang tới áp lực liền là to lớn như thế trên thực tế tất cả mọi người trong lòng đều rất rõ ràng liền xem như có người bản thân hy sinh những người khác có thể đủ tất cả cần toàn đôi u chạy trở về khả năng cũng không tính lớn p h ậ t ra hung hăng cắn mình môi d ư ớ i trong lòng tràn đầy hối hận cũng không phải là hối hận mình không cách nào đánh ngã địch nhân dù là cao ngạo như nàng giờ phút này cũng đã minh bạch đối phương cùng mình bên này trên lệnh đến cùng lớn bao nhiêu mà là tại sao mình muốn đem tỉ ẩu các nàng những tiểu tử này cũng cùng một chỗ mang đến lúc đầu chỉ là dự định để bọn hắn có thể gặp một chút việc đời hoặc là làm một hạng lịch luyện phong phú bọn hắn lịch duyệt nhưng không nghĩ tới thế mà lại đụng tới dạng này thực cảnh cho dù là mình t á n thân tại đây cũng phải đem lũ tiểu gia hỏa mang ra nơi này nàng hít một hít một hơi thật sâu. làm ra quyết định như vậy p h ơ gia chèn t i ề n tựa hồ cũng là không sai biệt lắm ý nghĩ trong lúc nhất thời manh động tử trí bốn người khí thế bắt đầu điên cuồng tiêu thăng nếu như nói trước đó bọn hắn cùng hoàng kim thụ khí thế so sánh liền giống với là cự long dưới chân con kiến vậy bây giờ đã trở thành cự long dưới chân sư tử mặc dù vẫn như c ũ không cách nào thoát đi bị đ ạ sập thậm chí bị dấm thành thịt nát hạ tràng nhưng ít ra bọn hắn đã có cùng địch nhân đối mặt tư cách thắng lợi thử quang động trước nhất tay chính là p h ơ gia nàng không để ý thân thể của mình trực tiếp dùng ra trước mắt luân chuyển thắng lợi chi kiếm lớn nhất xuất lực đem toàn bộ lực lượng hóa thành quan g c h i hồng trụ hướng đối phương đánh tới sau đó là johnny lôi vương liệt toàn bảo ha ba hốc mắt trái bên trong đ ã m á u chạy ổ h ạ t nhưng johnny còn là cắn răng kiên chỉ lấy kim s ắ c lôi quan g hóa thành bốn người hình sau đó bọn chúng thân hóa c ự long quấn quanh lấy phật dạ vung ra quan g c h i hồng trụ cùng nhau chạy về phía hoàng kim đại thụ cùng johnny gần như đồng thời xuất thủ là nạ r ồ hòa kiếm hồn giải phóng thần mục nhiên diễm kiếm nạ rộ hồn cụ trường kiếm có thể thông qua giải phóng khác biệt kiếm hồn thu hoạch được các loại hiệu quả khác nhau mặc dù trong đó có mạnh hơn thần mục nhiên diễm kiếm kiếm kiếm kiếm hồn hỏa diễm loại công kích hẳn là càng thêm có hiệu mới đúng chỉ gặp hỏa diễm tạo thành to lớn chiến khải bao vây lấy trong đó nạ rộp ạ nguyên bản hồn cụ trường kiếm biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại có nắm cầm tại bộ kia to lớn khôi r ắ á p bên trong hỏa diễm chi kiếm kế phật giả cột sáng về sau nạ rộp ạ to lớn hỏa diễm chi kiếm cũng hướng phía đối phương tán cây hung hăng chém tới viện t r ư ờ n g trực truyền huy diệu liệt phá p h ờ giả c h è n xin mặc dù am hiểu nhất vong linh ma pháp nhưng phật đều thuộc về triệu h o à n phụ thuộc hỗ trợ giờ phút này coi như kêu gọi ra vong linh thiên thai chỉ sợ đều không làm nên chuyện gì cho nên hắn dứt khoát liền lấy ra tăng phúc hỏa nguyên tố ma trượng đem si va đã từng truyền thụ cho hắn ma pháp này xử đi ra huy diệu chi hỏa hơn x a tại cái khắc h ỏ a diễm nhiệt độ trong nháy mắt ngưng kết tại nạ rổ và h ỏ a diễm chi kiếm bên trên khiến nguyên bản màu vỏ quýt h ỏ a diễm chi kiếm biến thành chói mắt thuần bạch cái k i a cổ trích nhiệt thậm chí đem trên mặt đất khôn vi ma nhóm đều đốt bị thương nhao nhao phát ra sắp chết kế thảm phong hoa thần lam đại hàn đái băng kết tinh tử kinh chi thứ Tì cùng mắt thấy một chút đáp lấy sợi dễ mà đến khôn vi ma xông tới ác lìn dày ra mình số lượng kinh người khôi lỗi mang âu vì mình bọn chiến hưu tranh thủ càng nhiều thời gian học viện eziz bốn vị ban trưởng cũng biết phía bên mình tại cùng hoàng kim thụ đối kháng lên giúp không được gì cho nên dứt khoát hợp tác với alinz cùng một chỗ chặn đánh những cái kia đang x u ố n g lại tới khôn lima hiện tại cũng không phải g i ấ u r ố t thời điểm cao tốc vịnh xuân g sau bạn cơ mình ma trượng b ệ hệ h n cự h ỏ a trụ mặt nợ vô cùng rõ ràng điểm này cho dù chỉ là cái học việt phái nhưng hắn dù sao cũng là cao giai ma pháp sư luôn có một hai cái uy lực to lớn ma pháp áp đáy hỏm oanh lôi trợn uy lực kinh người ma pháp cùng công kích nhao nhao rơi xuống hoàng kim đại thụ trên thân trong khoảnh khắc đó phản p h t toàn bộ thế giới thanh âm đều biến mất sau một khắc bạo tạc phát sinh trước hết nhất nên đón kinh khủng sóng xung kích nếu như không phải có lưu dư lực phở dạ trẻn tiền mở ra phòng hộ kết giới chỉ là cái kia có thể so với mười hai cấp b a o kinh khủng sóng xung kích liền có thể sẽ tại nơi trốn có người đều có đi chứng cứ liền là nguyên bản x u ố n g lại bọn hắn những khôn vi ma kia cơ hồ đều tại cái này một đợt bên trong bị thổi bay bây giờ còn có thể nhìn thấy có khôn vi ma bị đánh bay đến cao mấy chục mét chỗ đang chậm rãi rơi xuống nhưng đây chỉ là bắt đầu sau đó mà đến thì là đủ để chấn vỡ thủy tinh âm thanh nổ mạnh sóng dù là tất cả mọi người bưng kín lỗ h a i vẫn như cũng bị chấn động đến thất điên bác đạo mấy cái yếu ớt tiểu hài tử đoán chừng phải một lúc lâu nghe không rõ thanh â m sau đó liền là lớn nhất khảo nghiệm bạo tạc hỏa diễm cùng nhiệt độ cao của tới nam xuống tấn táng hải yêu á lì xạ giật ra cuống họng hô một tiếng sau đó m à u làm n h ạ t hơi mở cự tượng từ trên người nàng toát ra mở ra sau cánh tay nằm dạp trên mặt đất đem mọi người toàn bộ che lại h ỏ a diễm ầm vang đánh tới mang theo bạo tạc kinh người vi lực tất cả mọi người cảm thấy ngay cả thương thiên đều bị nó cháy bỏng ngay cả đại địa cũng vì đó dao động không biết qua bao lâu hết thể rốt cục bình tĩnh lại tất cả mọi người từ đất mặt bên trong lần đầu liều mạng bên trên thật g i y cho đ u i nhìn phía địch nhân vị tr sau đó lòng của bọn hắn đều chìm xuống dưới hoàng kim đại thụ lông tóc không tổn h a o gì ngay sau đó hoàng kim thụ khí thế phát sinh biến hóa tất cả mọi người rõ ràng đối phương rốt c ụ c muốn xuất thủ dù là làm nhiều như vậy còn là liền chạy trốn cơ hội đều không thể đủ sáng tạo cơ hồ tất cả mọi người từ bỏ đúng lúc này hoàng kim thụ toàn bộ bị chặn ngang chặt đứt lộ ra nó hậu phương một cái lăng không trôi nổi bóng người thật là ta không có ở đây các người ngay cả cái cây đều chặt không xong sao hắn mỉm cười hướng đám người trao hỏi viện trưởng đại nhân e g mấy người đều lộ ra khó có thể tin biểu lộ thật có lôi hơi đến m u ộ n một hồi si va lộ ra một cái t ở i mở tiểu dung mặc kệ trước mặt cây kia đang nhanh chóng khỏi hằn hoàng kim thụ chỉ là mở miệng nói ra các ngươi hẳn là sẽ không để ý à. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một n ư ơ chương một nghìn sáu dối loạn phần cuối bởi vì phát sinh thế giới khác người xuyên việt exit dự định hủy diệt thế giới cái này việc sự tình nguyên bản còn có thể kỵ sĩ thế giới thoải mái nhản nhã si va cũng chỉ có thể thông qua cùng xin hợp tác hoàn thành mấy cái khá là phiền toáy nhiệm vụ về sau thông qua nhiệm vụ ban thưởng tăng cường t h t í n h toán năng lực bởi coi có như vì mỗi lần đối thủ đều quá phạm quý a nhìn thấy si va xuất hiện e giết một đoàn người đều bưng lòng xuống không ai sẽ lo lắng si va không thắng được đ ư c c nhân phật ra thậm chí còn có thửa dụ lầu bầu không thể không thừa nhận trước mắt tụ tập người ở chỗ này phóng nhãn toàn bộ đông bộ bình nguyên cũng có thể hướng cấp cao chiến lược bên trong được rồi bất luận là đến từ thất diệu pháp sư hiệp hội hai vị cao giai ma pháp sư e z i thơ p gia c h e n s t e n t thánh ngân kiếm cơ phơ gia hồn cụ người nắm giữ nạ rộ bạ cùng johnny trong nhân loại đều là đỉnh tiêm nhân vật cho dù là e z i t h ban trưởng tổ cùng hắc ban tổ ba người cũng tuyệt đối có được n h ị lưu tiêu chuẩn trong đó hắc ban tỷ ổ cùng hạ lụy xạ thậm chí đều có thể trong thời gian ngắn thông qua riêng phần mình hắc bạo loại đến cao giai pháp sư thậm chí còn hơn cấp bậc sức chiến đấu nhưng mà cái này cũng muốn nhìn cùng ai so bất luận là lúc trước từng một lần tiêu diện toàn bộ học viện ezid thất diệu pháp sư hiệp hội cùng thuần chi địch phủ mọ vã lộ hay là lần này xuất hiện hoàng kim thụ không hề nghi ngờ cũng là có thể gây nên chủng tộc diệt tuyệt cấp bậc đ ị n h nhân nhân loại từ khi đại di rời đến nay chỉ sợ đều không có đối mặt qua khủng bố như vậy đ ị n h nhân nếu không chống đỡ không đến si va x u y ê n qua bọn hắn liền diệt tuyệt không sai b ị lắm lúc này những n à y siêu quy cách bọn quái vật lần lượt xuất hiện cũng đã chứng minh thiên địa tình dậy thế giới đang hướng tương lai chưa thể biết đi tới nhưng mà những n à y đối si va tới nói đều không phải là vấn đề gì phụ mọ vạ lô cũng tốt cùng loạn hoàng kim thụ cũng được cho dù là cái kia đã từng cho hắn tạo thành tương đương trình độ phiền phức do bất vờ dần cũng chỉ là nhận lấy hậu dạ dị ảnh hưởng mà nhiều sóng sinh vật mà thôi không sai lần này cùng loạn hoàng kim thủ cũng cùng hậu dạ dị có quan hệ trên thực tế nếu như m u ố n truy nguyên cây này cùng si va cũng có một chút nguồn gốc t ừ n g tại ngày đông giá rét dị biến lúc si va vì t ỉ m m xìn một đám các lưu dân chế tạo một mảnh có thể mọc ra bánh mì cây ăn quả đó là tự nhiên không tồn tại hoàn toàn vi phạm với t h ư ờ n g thức tạo vật là si va sửa đổi thế giới pháp tắc sản phẩm lúc đầu tại hắn thiết lập bên trong những cái kia cây đại khái chỉ có một tuần tả hữu sinh mệnh mà lại bởi vì trái cây là bánh mì cho nên cũng không có sinh sôi khả năng nhưng si va lại xem thường trí tuệ của nhân loại có một cái nghèo túng nhưng học vẫn coi như cao thâm luyện kim thuật sư đụng phải đám kia trông coi cây bánh mì nạn dân sau đó một cách tự nhiên phát hiện cái kia vài q u ọ n kỳ diệu cây ăn quả hắn bị cây ăn quả bên trong ẩn chứa chân lý cùng pháp tắc q u ấ t p h ụ thế là hắn không chút do dự dùng hết mình hao tốn nửa đời tinh lực mới nghiên cứu ra tới quý giá luyện kim tài liệu thúy lục chi tuyển quả thực là tại những ngày luyện kim thuật sư chưa kịp viện phó học viện exit hướng si va thỉnh giáo luyện kim thuật huyền bí liền bị ngủ đông tỉnh lại bụng đói kêu vang bảy nhà lang xem như cơm chưa đền bụng t â y kia nội b ộ trôn lấy thúy lục chi tuyền giá tiếp cây ăn quả liền bởi vậy thất lạc ở tỳ mò xìn đại địa bên trên cũng bằng tốc độ kinh người trưởng thành lấy thẳng đến mở rộng ra một mảnh đặc biệt rừng cây nhưng lúc này bọn chúng cũng không có bản thân hành động năng lực cũng không có hiện tại mạnh như vậy tính công kích cải biến đây hết thảy là một đống khối thịt nói đúng ra đó cũng không phải khối thịt mà là một đầu chí ít thứ ba giai đoạn đầu ra dị hạch tâm hải cốt nó ký sinh tại g i á t i đoạn đ u ra dị hạch tâm hải cốt n quả b ê n t r i o n đầu ra dị h c h tâm h ả Là nguyên bản tại r à thành thành n sinh cơ thúy lục chi tuyển biến thành kim sác, liên đối lấy cây ăn quả bản thân cũng thay đổi thành kim sác, đồng đầy đối đổi đ thúy lấy cây thay sắc, sắc, chi kim kim thời cơ lục cướp quả o t thân thức, cây cùng ăn bản quả ý đ ố với những h k cái cây cối quyền chế. quyền Tại không kia về sau khối thịt liệu mạng sinh t r ư ờ n g tốt mọc ra rất nhiều sợi dễ trong đó thậm chí còn có loại kia có thể so sánh bình thường gấu dạ gì con d i ế t hình sợi dễ ban đầu ở kỵ sĩ thế giới xuống đến h ố t r ờ i điều tra thế giới trục thời điểm si vai bọn hắn đụng phải liền là vật tương tự nhưng mà mặc dù có được khá nhiều số lượng sợi dễ nó phạm vi bao phủ cũng tương đương trì lớn cùng sử dụng cơ hồ có thể nói là cướp đoạt thái độ hấp thụ đại địa chất dinh dưỡng nhưng dù cho như thế đối với m u ố n ăn chưa bao giờ có giới hạn ầ u dạ gì tới nói còn chưa đủ thế là nó liền bắt đầu cải tạo lên chung quanh những cây cối kia để bọn chúng có được tự nhiên hành động năng lực cũng cùng bình thường q u á i vật đi bắt giết nhân loại đương nhiên cây cối là sẽ không ăn thịt người nhưng chúng nó lại đem đi săn hoặc rụ rỗ đến nhân loại cung phụng cho hoàng kim thụ tại thu được đủ nhiều cấp dưỡng về sau hoàng kim thụ có được độc lập năng lực suy tính thế là nó quyết định thông qua cùng loạn cây trái cây đến nô dịch nhân loại cùng đại bộ phận loại người sinh vật đồng thời ra ngoài ẩu dạ di loại sinh vật này tộc dệ bản năng vốn có đủ nhiều nhân loại thi thể sau nó cũng bản năng bắt đầu tiến hành lên đồng loại triệu hoán sự thật chứng minh quyết định của nó rất chính xác cơ bản không có gì chi tiết kế hoạch thực hành cũng, cũng không t ệ lắm chỉ thiếu một chút liền có thể nhất thống toàn bộ t ỷ mò xìn hát cám liên minh mặc dù không có thể triệu hồi ra cái khác ấu dạ gì đến nhưng số lượng kinh người khôn vi ma lại là một c ô không cách nào coi nhẹ lực lượng thậm chí đủ để đối kháng đông bộ bình nguyên bất luận cái gì một chi thế lực duy nhất kế hoạch bên ngoài liền là ở thời điểm này si va xuất hiện bị ấu dạ gì ký sinh trước đó cây cối cũng không có ký ức loại công năng này chẳng bằng nói cái đồ chơi này ngay cả đầu vóc đều không có Mặc cảm mặt, mà muốn mình lúc xúc dù dùng quả vả thấy rất thủ. Thế là lúc ấy nó liền muốn dùng mình xúc tu trói kết quả lại bị thật vất nhưng không ấy vậy Siva sẽ Siva, liền lại lại vì về, quen lưu nó nó là bị trở đương ã sớm sôi Siva tức ruột trực tiếp thảo lật ra. đ nhiên làm cho này lần rối loạn nguyên nhân chính vẹn vẹn bị cắt thành mấy chục khối cũng không thể đủ tổ chức hoàng kim cùng loạn thụ ngay tại si va cùng phật d a bọn hắn nói chuyện với nhau tình huống trước mắt lúc những cái kia bị tách rời cây cối đã vụn trộm sinh trưởng ra cùng loại sợi dễ đ ồ vật tương hố kết nối mắt thấy là phải một lần nữa dài trở lại nhưng si va lại p h ả n phất sớm đã liệu đến hành vi của nó như thế tại nó thật vất và đem mình siêu siêu vẹo vẹo liều sau khi trở về t r ự chương tiếp đưa tay một vòng, sau đó tại tỉ mỏ xỉn tạo t đưa đó sau mỏ vòng, xỉn à toàn Hoàng n lớn dối loạn, thậm chí kém chút lan đến gần toàn bộ đông bộ Bình Nguyên Hoàng Kim cùng loạn n h thậm chí chút chi thụ h dối Kim kém cứ bộ bộ vậy vào tại triệt tồn tại. mọi người không coi không ư h c đâu bị triệt để bị bỏ xóa trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một nghìn sáu mươi bốn hệ thống phỏng đoán căn cứ cùng xịp giao lưu cùng một chút suy đoán s i v a cho rằng bọn họ xuyên qua tới mang theo hệ thống nhưng thật ra là phân giai đoạn ban sơn là tổ kiến cái nào đó có thể liên tục không ngừng huấn luyện hoặc dạy bảo ra cường giả công trình s i v a exit học viện pháp thuật cùng x ị và exit kỵ sĩ học viện chính là cái này giai đoạn sản phẩm bất quá thế giới ma pháp trên thực lực hạn hiển nhiên muốn xa xa cao hơn kỵ sĩ thế giới một m ả n g lớn đến mức xịt bên kia sớm đã hoàn thành giai đoạn thứ nhất khiến cho hệ thống mở ra giai đoạn thứ hai để nàng tổ kiến kỵ sĩ đoàn nhưng si va bên này nhưng như cũng không thể hoàn thành trở thành đệ nhất thế giới học viện pháp thuật cái này giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến phải biết từ sức chiến đấu đến xem thế giới ma pháp bên này học viện exit nhưng là muốn vượt qua đối diện không ít về phần có hay không giai đoạn thứ ba vậy liền khó mà nói bất quá si va có khuynh hướng có giai đoạn thứ ba bởi vì bất luận là thành lập học viện sau đó thành lập đến tiếp sau chiến đấu tập đoàn đều cho người ta một loại đang sẵn sàng ra trận chuẩn bị cùng thứ gì khai chiến cảm giác cũng mặc kệ thứ nhất hay là giai đoạn thứ hai đều hoàn toàn không có nói tới qua địch nhân khái niệm ngay từ đầu si va cảm thấy nói không chừng cái gọi là địch nhân là ấu dạ gì. nhưng suy nghĩ kỹ một chút nhưng lại có chút không đúng dù sao từ giai đoạn thứ nhất bắt đầu hắn liền đã tiếp xúc qua ấu dạ gì, thậm chí còn cùng ấu dạ gì đỉnh điểm chỉ ở chân lý thiên văn bên trên có chỗ ghi lại ấu dạ di tam tổ đối đầu qua mặc dù bị đuổi cùng chó giống như nhưng ít ra đã chứng minh dù là tại hệ thống giai đoạn thứ nhất đối mặt mình độ dạ gì cũng là có sức chiến đấu hệ thống hoàn toàn không cần thiết cửa hàng bên trên lâu như vậy như vậy hệ thống chân chính muốn đối kháng địch nhân đến tột cùng là cái gì đây mà lại hiện tại s i v a sớm đã bước vào truyền kỳ ngay cả thế giới chân lý đều có thể phân tích nhưng đối mặt thần bí khó lường hệ thống lại như cũ có loại không có chỗ xuống tay cảm giác đây càng là cho s i v a không ít áp lực truyền kỳ phía trên liền là thần lĩnh vực a ezitma pháp thuyền bên trong s i v a nằm tại đã lâu mình lông n u n g thiên nga ghế dựa mềm bên trong có chút xuất thần nói thẩm liền xem như s i v a cũng sẽ đối với mình đến cùng có thể hay không đạp vào cái kia lĩnh vực mà cảm thấy sầu lo xem ra trước đó lần kia sáng thế thất bại mang đến cho hắn không nhỏ b ó n g ma đã muốn thành lập chiến đấu tập đoàn vậy liền biểu lộ dưới tay mình học sinh cùng các lao sư cũng là muốn tham dự tiến trong chiến đấu mặc dù trong hai năm qua mình cũng hoặc nhiều hoặc ít để các học sinh có chỗ lịch luyện thật là muốn chống lại cái gì cường địch cơ hội đều là si va mình xông pha chiến đấu một kích xong việc cái khác tạm thời bất luận làm trực diện đấu dạ gì lúc sẽ có bao nhiêu học sinh có thể không bị sợ hay thốt vệ có được một trận chiến dũng khí đâu trái lại x、si、ị bên kia coi như các kỵ sĩ thực lực phóng tới thế giới ma pháp tới nói cũng không tính xuất sắc vẫn như trước có thể thông qua phối hợp đánh giết một chút đê vị ẩu dạ g ì đương nhiên kỵ sĩ thế giới ẩu dạ g ì lúc đầu thực lực liền muốn kém một điểm từ s i va bó tay bó chân không cách nào sử dụng đại bộ phận thực lực tình huống d ư ớ i y nguyên có thể đem m ả n g lớn ẩu dạ gì giết người ngã ngựa đổ điểm này liền có thể nhìn ra như thế đến xem về sau liền không thể đối các học sinh quá độ bảo vệ không chỉ có là học sinh liền ngay cả các giáo sư cũng cần tiến hành một chút lịch l u y n đi dù sao hiện trong học viện exit giáo sư có không ít đều là tại đại ma pháp tế bên trong thu nạp vào、tới. tuy nói tại hệ thống phân biệt hạ độ trung thành có chỗ bảo hộ nhưng thực lực vàng c a o lẫn lộn có chút thậm chí đều sắp bị tiến bộ phi tốc các học sinh siêu việt loảng xoảng bang một trận đột nhiên xuất hiện gấp rút tiếng đập cửa đánh gãy siva suy nghĩ hắn ngồi thẳng lên hơi k h o á t tay á o muôn liền tự động mở ra người đến là phật ra giờ phút này vị tỉnh táo kiếm cơ trên mặt lại có chút nóng n ả y siva à lì xa không thấy cái gì siva nhũ mày nàng không thấy ngoại trừ nguyên nơi này bên ngoài chúng ta trên thuyền tìm nhiều lần nhưng vẫn cũ không có nàng tung tích phật ra hít một hơi thật sâu để cho mình tỉnh táo lại ta nói là nàng ở này chết ma pháp thuyền bên trên mất tích si va đứng dậy đại khái là bao lâu sự tỉnh không biết từ tối hôm qua chúng ta trở lại ma pháp thuyền bên trên về sau liền lại không ai thấy qua nàng cái kia một lần cuối cùng nhìn thấy nàng là từ lúc nào ở đâu si va cũng có chút tâm l o ạ n như ma bất quá lúc này nếu như ngay cả hắn đều hoảng hồn cái kia một thuyền người liền thật muốn loạn thế là hắn vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy chấn định mà hỏi thăm tối hôm qua gian phòng của nàng cái cuối cùng nhìn thấy nàng người là t i ể hiện tại tiểu nha đầu đang gian phòng của nàng cùng p h ẹ tiểu thư cùng một chỗ điều tra quả nhiên thấy si va không chút kinh hoàng về sau cho dù là siva từ lâu quen thuộc nữ hải tồn tại một khi nàng mất tích dù là trải qua rất nhiều kinh tiên động địa đại sự thiên truy bách luyện tâm vẫn như cũ tránh không được kinh hoàng cùng lo lắng tóm lại nhiều lời vô dụng mang ta đi gian phòng của nàng đi siva cho mày thân là truyền kỳ hắn tự nhiên có tương đương tự tin không ai có thể tại hắn không coi vào đầu tiến vào ma pháp thuyền đem a lụy xạ trói đi cho dù là cùng nguyện thần như thế thần mình cũng không được nói cách khác thiếu nữ mất tích tám thành là tại nàng chính mình trên thân xảy ra chuyện gì nhưng mà đây mới là si va nhất là lo lắng từ trước đây thật lâu bắt đầu a lụy xạ trên thân liền có một loại không giống bình thường lực lượng tân táng hải yêu liền là loại lực lượng kia cụ hiện mà lại si va có thể cảm giác được tân táng hải yêu cũng không phải là c ố lực lượng kia điểm cuối cùng nàng còn có, có thể tiếp tục khai quật tiềm lực chỉ là thường ngày si va đều sẽ ngăn cản a lụy xạ nghiên cứu loại lực lượng kia bởi vì được sự giúp đỡ của truyền cổ cự long siva đối với linh hồn năng lực nhận biết có tăng lên cực lớn đối với linh hồn cương vực cũng có chỗ chạm đến thậm chí có thể cỡ lào c h ư a khỏi ưu quỷ c h ứ n g nhưng cũng bởi vậy có thể minh bạch đ lì xả cái t r ù n g loại kia lực lượng sẽ đối với thiếu nữ linh hồn của mình tạo thành trình độ nhất định tổn thương chỉ ít cho đến bây giờ ạ lì xả linh hồn cũng không thể thừa nhận được ở loại lực lượng kia mang đến áp lực chính là bởi vì như thế siva mới có thể tại thường ngày mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ thiếu nữ sử dụng loại lực lượng kia chỉ bất quá ngày hôm qua tình huống quá khẩn cấp á lì xạ cũng không có khả năng không cần loại lực lượng kia liền giải quyết vấn đề dư d ậ t cuối cùng vẫn lại lần nữa kêu gọi ra tấn táng hải yêu không chỉ có là lần này lúc trước nàng cũng bởi vì các loại tình huống khẩn cấp sử dụng tới loại kia quỷ dị mà cường đại lực lượng chỉ bất quá hôm qua có thể là ép vỡ lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng khiến cho thiếu nữ thân thể cùng linh hồn đều đạt đến một cái cực hạn nếu như nói muốn đi đâu tìm kiếm nàng như vậy có khả năng nhất địa phương chỉ có một cái linh hồn cương vực chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện Trước chi 1065, linh hồn phút mở cửa thời gian. mặc u ô dù bây giờ hắn bước vào truyền kỳ lĩnh vực ma lực càng là hơn xa đại ma pháp sư lúc kia nhưng đối với phải chăng có thể tự nhiên thao túng ma pháp này vẫn là không có lòng tin quá lớn lần này hắn chính mình cũng thê tất yếu tiến vào linh hồn cương vực tiến hành thăm dò p h ở g i ả c h e n xe t i n giúp ta đem ma pháp thuyền tinh mạch lô s u ấ t lực điều đến lớn nhất sau đó ở chỗ này thiết lập một cái ma lực chuyển vận điểm đợi lát nữa hướng ta tạo dựng pháp t h u ậ t mô hình bên trong rót vào ma lực chú ý ta thi pháp lúc thả ra ma lực tiết ấu si va chỉ huy p h ở g i ả c h e n xe t i n làm lên chuẩn bị、phép. hiện tại bắt đầu phân tích ma pháp của ta cơ cấu ta sẽ đem ma pháp này tận lực đơn giản hóa ngươi phụ trách tại ta tiến vào linh hồn cương vực về sau duy trì ma pháp vận hành tuân mệnh viện trưởng đại nhân được rồi si va thơ gia c h e n s n cùng việt đều vui vẻ lĩnh、mệnh. siva lúc này mới đưa mắt nhìn sang phật dạ cái sau lộ ra kích động biểu lộ phật dạ ngươi đi trước ngủ một hồi đi được chờ một chút vì sao chúng ta kiếm cơ thiếu nữ sù l ô n g chẳng lẽ ta liền không có tác dụng gì sao ân xác thực như thế siva cảm thấy nếu như mình nói như vậy nói không chừng sau một khắc liền sẽ bị đều đều cắt thành thắng khối thế là hắn suy tính một lát lúc này mới nói ra vậy ngươi ở chỗ này chờ lệnh chờ một lúc linh hồn cương vực cửa mở ra về sau ngoại trừ chúng ta bên ngoài có cái gì cái khắc kỳ kỳ quái quái đổ vật từ bên trong xuất hiện ngươi liền trực tiếp chặt bọc chúng không có vấn đề giao cho ta đi thiếu nữ lúc này mới lộ ra hài lòng biểu lộ đáng tiếc nàng không biết căn cứ siva tại thần thoại thời đại kinh nghiệm cánh cổng sổ lủ trệ ạn ma pháp này bản thân tựa hồ liền mang theo nhận ra năng lực bên trong là sẽ không t o á t ra lộn xộn cái gì đồ vật chuẩn bị bên trong vì cam đ o à n sung túc ma lực cung cấp ma pháp thuyền đã đáp xuống trên mặt đất ngoại trừ cần thiết ma pháp thuận bên ngoài cái khác công trình vận chuyển cơ hồ toàn bộ ngừng lại e g i t các học sinh tại ma pháp thuyền ngoại bộ tuần tra phòng ngừa đến từ ngoại bộ tập kích phật ra t o ạ trấn ma pháp thuyền vị trí trung ương cũng chính là cánh cổng sổ lủ trệ ạn mở ra địa phương cuối cùng thì là siva hắn đứng tại trong khoang thuyền cố ý thu thập đi ra không gian bên trong bắt đầu tạo dựng lên cái kia hồi lâu không có sử dụng tới ma pháp màu lam nhạt mở mịt trống rông xuất hiện cuối cùng chậm rãi tạo thành một đạo hư hảo cổng vòm dáng vẻ một lát sau cái kia đạo cổng vòm phát ra ba một tiếng biến mất không thấy quả nhiên kỹ năng độ thuần thục còn chưa đủ a si va ở trong lòng thầm thở dài một tiếng bởi vì không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này cho nên ma pháp này tại tập được về sau hắn cũng không có tận lực đi luyện tập qua dẫn đến kỹ năng đẳng cấp không cao thi pháp sát xuất thành công cũng bởi vậy trở nên khá thấp nếu như không phải lúc trước t r ợ giúp phở rủ ổn định qua cái k i a cánh cổng số l ũ trệ ả n bởi vậy mơ hồ biết một chút cảm giác hiện tại hắn khả năng ngay cả đầu mối đều sợ không tới tại phóng ra ma pháp này đồng thời hắn cũng lại lần nữa sâu hơn đối với sinh mạng cùng linh hồn lý giải để ý hắn bên ngoài chính là mặc dù không có cách nào xác nhận nhưng muốn không tá t r ợ đã có lực lượng linh hồn chống g ô n g sáng tạo ra linh hồn độ khó thậm chí so mở một cái không gian tái tạo một cái thế giới tới càng thêm lớn bất quá giữa hai bên tựa hồ lại mơ hồ có lấy một chút liên hệ thành công tình huống trước mắt đã dung không được hắn đối với sinh mệnh cùng thế giới quan hệ trong đó tiến hành nghị sâu xa. trải qua hơn lần lại tạo dựng cánh cổng số l ũ t r ệ ản rốt cục thành công mở ra dùng hệ thống mua bán ma pháp kim thăm dò hơi điều tra một cái về sau phát hiện bên trong đúng là linh hồn thế giới linh hồn cương vực mà không phải cái gì kỳ kỳ quái quái gì không gian thế là si va bắt đầu tập trung tinh thần đơn giản hóa lên ma pháp này bên trong duy trì linh hồn chi môn mở ra bộ phận mặc dù làm ba hiền nhân phiệt bọn hắn có được kinh người tính toán năng lực bình thường ma pháp dễ như chở bàn tay liền có thể mô phỏng đi ra nhưng linh hồn phương diện này ma pháp đều tương đối tối nghĩa tại đã mất đi thân thể về sau phê nàng đối với ma pháp năng lực phân tích cũng liền dừng lại tại giai đoạn k không cách nào tiếp tục tiếp sâu may ộ t thập. thế. Cho nên muốn để nàng duy trì bước bởi như học Chính Cho chi chuyển, linh hồn vận nên muốn nàng môn là i vì v duy để s cũng chỉ có thể đem ma pháp giản lược giản đến đủ để lý giải trình giải thể pháp phẹt để đem đủ độ. ma m a lý mắn trải qua kỵ sĩ thế giới không ngủ không nghỉ phân tích thế giới bản nguyên rèn luyện si va hiện tại đối với ma pháp giải đọc muốn so trước kia càng thêm cấp tốc cùng tinh thần coi như không cách nào tiến hành đúng nghĩa đơn giản hóa nhưng chỉ là đem trong ma pháp cùng duy trì cái này khái niệm không quan hệ bộ phận toàn bộ c à n đi cũng đem cổ đại ma pháp chuyển hóa đến hiện đại ma pháp sư có thể lý giải trình độ cái này hai hạng làm việc vẫn là rất nhanh liền có thể giải quyết hoàn thành Mặc dù nhưng cho dù là chết qua một lần hắn so với người bình thường mà nói cũng vẹn vẹn lại càng dễ minh bạch linh hồn phương diện ma pháp như thế nào phóng ra đừng nói là đơn giản hóa ma pháp thậm chí liền ngay cả ma pháp vận hành đều không có biện pháp lý giải ở thời đại này ma pháp tới liên quan tới linh hồn phương diện nghiên cứu đã gác lại thật lâu nguyên nhân rất đơn giản liền là dù là học thuật hình sách ma pháp cũng khó có thể lý giải linh hồn loại ma đạo thư bên trong đến cùng ghi lại cái gì thậm chí có người đưa ra qua nhân loại bởi vì linh hồn phương diện tiên tiên không đủ gông cùng xiềng xích cho nên không thể nào hiểu được linh hồn loại ma pháp dạng này lý luận đồng thời rất có thị trường mà những cái tia đại di rời thời đại lưu truyền xuống linh hồn phương diện ma pháp đ i ể n tịch thì bị cho rằng là chủng tộc khác sinh vật tại thần thoại thời đại châu lấy chỉ là cơ duyên xảo hợp mới rơi xuống nhân loại trong tay nếu như thất diệu pháp sư trong hiệp hội có người có thể thấy cảnh này t á m thành lại bởi vì thế giới quan bị phá vỡ mà cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đi s i b a ngươi phải đi vào thật sao phật ra nhìn xem s i b a đem duy trì ma pháp chức trách giao tiếp cho p h e d không khỏi lên tiếng hỏi có thể là bởi vì chiến đấu số lần tương đối nhiều mà lại cơ bản đều là t r ô n thân chiến quan hệ ở đây trong mấy người duy trì nàng trực giác xuất sắc nhất nàng nhìn xem hồ u lam c n g vòm cảm giác được từ bên trong truyền ra một loại làm nàng rất không thoải mái khí t ứ c cho nên mới vô ý thức muốn ngăn cản siva a lùi a ở nơi đó chờ lấy ta đây s i va m ỉ m cười bởi vì ta là viện trưởng nha sau đó hắn liền bước vào cái kia đạo màu u lam cầm vòm cả người liền như là tan giã tại màn ánh sáng màu xanh lam bên trong biến mất không thấy chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một n ư ơ chương một n g ư ơ i sáu n g ị c h thập tự kỵ sĩ đoàn tin tức trần thực sao âm u dưới mặt đất trong trang viên mấy cái bóng đen vây quanh chiếm diện tích to lớn bằng đá b ả n tròn mà ngồi ngồi tại hoa lệ nhất ghế đá cao lớn thân ả n h hướng phía trên trần nhà treo ngược lấy con rơi hỏi thiên chân vạn xác cái kia lớn chừng bàn tay con rơi mở miệm dùng châm thấp nam nhân thanh tuy nhân loại kia ngồi ma pháp thuyền hạ xuống khí tức của hắn cũng lập tức trở nên yếu đi con rơi trầm giọng nói ra không hề nghi ngờ hắn đang sử dụng một loại nào đó khó mà khống chế mà lại tiêu hao rất nhiều ma pháp hoặc là tiến hành độ nguy hiểm đồng đẳng với này hành vi dừng một chút nó tiếp tục nói ra chỉ sợ đây là chúng ta cơ hội duy nhất con rơi sau khi nói xong liền hóa thành một đám huyết thủy từ phía trên trần nhà bên trên nhỏ xuống đến chính giữa bàn đá Úc, ta đã sớm nói với tỷ loạn qua không cần ta tỷ thế qua ra đã nhã sớm với làm nói loạn không như không hành vi. yêu Thống lại liền là cái c mặc h ăn g ố n như thời Trung g thời châu tộc Âu quý Cổ kia như vậy chán ghét lấy tay ngăn cản ghét vậy lấy tay c á một cái chàn r thân ớ i do máu, có c ú chút, t nhạt một phiền chán nói. Loại chuyện nhỏ nhạt này liền nhẫn nói. Loại liền lại với này ly b y giờ k h ô g p h ảnh i là để ý ữ n g cao h thời u y này ệ n điểm. Cái i k thân ảnh c a lớn như mày đối hành vi cử chỉ có chút nữ tính cái kia phong tao bóng đen trách nói cái sau khinh thường n ế t miệng nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì cao lớn thân ảnh lúc này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu một lần nữa nhìn chung quanh một vòng chung quanh thân là hấp huyết quỷ lấy được mắt nhìn được trong bóng tối để hắn có thể tại đen kịt bên trong thấy rõ ràng mình đồng bạn hoặc là nói đồng đảng n h ó mặt lúc trước đại ma pháp tế thời điểm đại bộ phận phản đối ám giả quý tộc vị k i a đại công chúa hấp huyết quỷ cơ hồ đều bị tàn sát không còn nhưng cũng không phải là nói bọn hắn đã toàn quân bị diệt trên thực tế làm phía sau c h ú n g mưu phản đại công chúa phái này chân chính chủ tâm cốt cũng không có tham dự trận kia dối loạn chân chính có thể đi đến bước này người không có một cái là đồ đẩn trong nhân loại có không ít người đều hâm mộ hấp huyết quỷ cái kia có thể không làm mà hưởng lực lượng cùng lâu dài sinh mệnh vì trở thành bọn hắn một viên cho dù là vứt bỏ nhân loại tôn nghiêm của mình cũng ở đây không tiếc tại trong nhân loại bố trí xuống một chút ám tử có thể nói là dễ như chở bàn tay bởi vậy bọn hắn không hề giống đồng loại của mình như thế đối với nhân loại cùng đi qua đông bộ bình nguyên các loại sự kiện lớn hoàn toàn không biết gì cả si va edit cái tên này đã sớm leo lên bọn hắn trọng điểm giám sát danh sách có được viễn siêu đại ma pháp sư cấp bậc tiêu chuẩn giơ tay nhấc chân liền có thể đổ sát mười vạn thú nhân thực lực khiến cái này hấp h u y ế t quỷ nhóm sợ hãi càng đừng đề cập về sau giải rác mấy lần xuất thủ đều hiện lộ ra hắn thực lực khủng bố tăng thêm hắn đứng tại đại công chúa phía bên kia cho nên bất luận hiện tại đối với vị kia trở nên suy nhược không ít công chúa có ý nghĩ gì những người này cũng đều chỉ có thể án binh bất động tìm cơ hội bất quá si va bởi vì tinh thông không gian ma pháp quan hệ cả người đều xuất quỷ nhập thần muốn giám sát hắn cũng không dễ dàng trên thực tế từ bắt đầu giám sát đưa đến hiện tại mới thôi có thể quan sát được si va bản nhân thời gian cộng lại chỉ sợ cũng chưa tới một tháng nhưng lần này là một ngoại lệ hắn thế mà tự mình xuất hiện tại tỉ mỏ xỉn trên vùng đất này hơn nữa còn triển lộ ra phảng phất có chút hư nhược một mặt không hề nghi ngờ đó là cái diệt trừ đối phương cơ hội tuyệt hảo nhưng cũng có khả năng đem bọn hắn đưa vào vạn kiếp bất phục thâm nguyên như vậy chẳng lẽ liền không ai muốn phát biểu một cái cái nhìn của mình sao trơ trì chốc lát thấy không người nói chuyện cái kia thân ảnh cao lớn rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi cái khác thân ảnh đều im miệng không nói bọn hắn đều rất rõ ràng bất luận muốn đi tập kích nhân loại kia hay là án binh bất động sớm nhất mở miệng người kia đều sẽ q u ă n g lên tất cả trách nhiệm h ẹ bọn xét bình thường phân chiến lợi phẩm thời điểm ngươi không phải thích nhất nói chuyện một cái sao làm sao lúc này liền an tĩnh như cái thụ nhân rồi nhìn thấy tất cả mọi người vẫn như cũ không có mở miệng cao lớn thân ảnh chỉ có thể điểm danh bị điểm đến cái kia trong lòng liền giống như ngay chó hắn meo phân chiến lợi phẩm cùng hiện tại việc này có thể đánh đồng a lúc kia không mở miệm đ hiện tại loại thời điểm này đồng ý tập kích nhân loại kiên lời nói xem chừng mình cùng mình thế lực tuyệt bức sẽ bị bước tới làm bia l ơ đạn không đồng ý khẳng định sẽ bị xem như trò cười mà lại về sau mình muốn tiến hành đề án cũng sẽ bị bọn hắn dùng việc này xem như mình mềm yếu chứng minh cho chắn trở về hai bên không lấy lòng sự tình đồ đ ầ n mới có thể làm gia tộc của ta cùng chư vị so là yếu nhất loại này sống còn đại sự bên trên cũng không có nhiều ít quyền lên tiếng hay là chính các ngươi quyết định tương đối tốt thế là hẹ bọn sẽ tưỡng nghiêm mặt hàng hồ cho qua chuyện tiếp tục như vậy nữa cũng không phải biện pháp cao lớn thân ảnh thấy đối phương cũng không có rơi xuống lời di trôi liền hư lạnh một tiếng d ơ tay biểu quyết đi cùng dĩ vãng như thế không thể bỏ quyền một lần quyết định dùng tràn ngập uy áp cảm giác ánh mắt nhìn chung quanh một lần ở đây tất cả mọi người về sau hắn mới tiếp tục nói ra như vậy đồng ý tập kích nhân loại kia xin d ơ tay nói xong những người khác nhìn nhau một hồi bắt đầu có người d ơ tay lên dù sao si va đối với tất cả h ấ p huyết quỷ tới nói tựa như treo cao đỉnh đầu thanh kiếm đạ mộ c ợ không biết lúc nào liền sẽ chặt đi xuống từ vị này chủ quật khởi trên đường ngã xuống thi thể đến xem h ấ p huyết quỷ tựa hồ cũng không phải là hắn chỗ yêu thích c h ủ tộc mà lại, lại bởi vì phản đối hớp huyết quỷ đại công chúa mà tụ tập ở chỗ này hớp huyết、quỷ. bản thân liền là có nhất định giã tâm gia hỏa tự nhiên không có khả năng a n a n ổn ổn cả đời làm con rụa đen rút đầu ngay cả ám sát đại công chúa đều đã làm lần này coi như thử ám sát một lần nhân loại kia lại có cái gì không thể đâu một lát sau cái kia cao lớn thân ảnh mình cũng giơ tay lên sau đó thỏa mãn nói ra đã như vậy cái kia chính là toàn phiếu thông qua được hiện tại cho mình vũ khí dắt lên dạ ma chi hỏa để cho chúng ta đi đi săn nhân loại đi hắn đứng dậy ánh mắt giống như là con sói đói lóe ra xanh biếc quan mang to lớn ác ma chi rực từ phía sau l ư n g triển khai tại cái này không tính nhỏ hẹp không gian dưới đất bên trong nhấc lên một trận báo tác những người khác cũng đi theo hắn cùng nhau đứng lên tại trong gió lốc như là cao núi sừng sưng đứng sừng sững bất động ngọn lửa màu tím từ chính giữa bàn đá toát ra nhưng không có một điểm quan mang khiến cho toàn bộ dưới mặt đất trang viên vẫn như c ũ một mảnh đèn kịp hỏa diễm hiệu quả nhìn liền như là vô số nhân loại linh hồn ở trong đó thống khổ kêu r ê n những này hấp huyết quỷ nhóm n h a u n h a u rút ra vũ khí của mình hướng phía hỏa diễm nhẹ nhàng vung lên nguyên bản hiện đầy mạch máu dấu vết trên thân kiếm liền g ấ y lên ngọn lửa màu tím dã ma bàn tròn lịch thập tự kỵ sĩ đoàn xuất phát thân ảnh cao lớn cánh sau lưng lắc một cái, liền hướng phía trần nhà bay đi. sau đó giống như ưu linh không có chút nào âm thanh xuyên qua trần nhà cái khác hấp huyết quỷ cũng học theo hướng bên trên bay đi chỉ có cái kia tao khí mười phần hấp huyết quỷ mắt nhìn trong bàn đá h ỏ a diễm sau đó ngẩng đầu nhìn một chút trần nhà trong ánh mắt toát ra phức tạp cảm xúc chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một nghìn sáu mươi bảy hấp huyết quỷ đột kích cả m ì rỗ đem trên b à n cùng loại bài tạ rột mấy chương thẻ bài lật ra sau đó đối chiếu một bản cũ kỹ ố vàng cổ thư thử giải thích lần này xem bói hoặc rõ ràng chúng ta giáo hoàng đại nhân lúc nào từ bỏ tiếp tục nghiên cứu thật bói toán rồi một bên đỏ dịt trong tay bóc lấy m ạ c lạc lạc cây quả r a t h u ậ n miệng rêu rêu nói bởi vì c ả o mỹ d ồ nói theo một ý nghĩa nào đó khai sáng si va thần giáo cho nên bị trong trường học một chút học sinh nhiều chuyện gọi giáo hoàng đại nhân bản thân hắn ngược lại là đối xưng hô thế này có chút hài lòng dáng vẻ chỉ tiếc mặc dù edit sùng bái si va không ít người nhưng lại không có nhiều người muốn gia nhập cái này thấy thế nào tại sao có thể si va thần giáo chính là xem bói hoặc là nói tiên đoán là đại đa số tông giáo bên trong đều thiết yếu một loại năng lực cạo mỹ dỗ cũng là không tức giận chỉ là nghiêm trang giải thích nói chỉ có có loại năng lực này tông giáo hệ thống mới có thể đạt được một cái bù các ngươi phải tin tưởng ta cái này cùng trước đó học viện đẩy ra giúp học tập sổ số, số không có một mao tiền quan hệ vậy ngươi cũng đừng có chính mình nói đi ra a mặc dù đỏ gì không có nói tiếp bất quá nàng t r ậ n trắng mắt biểu lộ rõ ràng để lộ ra loại ý tứ này vậy ngươi tiên đoán cho ra kết luận thế nào vừa mới ra ngoài tuần tra trở về dịch lệ luôn luôn là tương đối dễ dàng nói tiếp loại hình lần này cũng không có cô phụ cả mị rổ kỳ vọng cho hắn một cái hạ bậc thang không tốt lắm nếu như ta xem bói không sai lần này tiên đoán đến nội dung là hát rực xoay quanh tiêu vong nương theo từ trí cầm kiếm bất bại không đủi đỏ chi mây từ tây lục mà hàng linh hồn đầu đường mọc thành bụi lối rẽ mặc dù cũng không quá rõ ràng bên trong ý tứ nhưng cũng không phải là cái gì điểm lành các vị rô đưa trong tay quyển sách kia tiện tay ném một cái đương nhiên nói không chừng là quyển sách này xảy ra vấn đề ta thế nhưng là chiếu vào phía trên này từng bước một tới làm lúc đầu muốn học thuật bói toán trực tiếp bên trên xem bói khóa không được sao trường học cũng không phải không có mở đò gì thở dài đem l ộ i tốt hoa quả đặt ở trong âm mà lại các giáo sư tạo nghệ khẳng định phải so ngươi đi theo một bản không đầu không đôi sách đến học mạnh hơn a thế nhưng là nếu như chọn môn học xem bói khóa các vị rô mặt mũi tràn đầy nghiêm túc Ta mặc dù hắn cũng không có học qua xem bói khóa bất quá tại hắn chọn môn học khoa mục bên trong có phủ văn giải đọc cũng có dị khúc đồng công địa phương t ử thân là không có cánh bọn chúng di động phương thức cùng ngũ linh không sai biệt lắm tại văn văn học bên trong hát rực chỉ là ác ma hoặc quá đen cái trước tại phủ văn học lý chủ yếu chỉ thay mặt làm cho người xa đoạn dụ hoặc cái sau thì là không rõ cảnh cáo thân là học phách đỏ dịt cho bọn hắn giải thích nói bất quá quyển sách kia đã nói loại này xem bói lấy được tiên đoán cần kết hợp xem bói sở tại địa đến xem c ả mỹ rồ cũng thử phân tích tì mọ xìn nói đến có cánh r a hỏa so với ác ma cùng q u ó đen quả nhiên vẫn là hấp huyết quỷ càng thêm có tên dù sao tỉ mọ xìn trên danh nghĩa người lãnh đạo tối cao liền là vị kia hấp huyết quỷ đại công chúa cái kia tiêu vong lương theo chỉ liền là làm hấp huyết quỷ xuất hiện chúng ta bên này liền có người sẽ chết đi sao d í lê một điểm thông thuận cả mỹ rồ câu chuyện nói ra. nói cách khác hấp h u y ế t quỷ trở về tập kích chúng ta như vậy đằng sau hai câu tử trí cầm kiếm bất bại không lùi kết hợp trước đó suy luận lý giải cũng là không khó chỉ có ông hẳn phải chết giác nộ cùng đối phương chiến đấu mới có thể bất bại không lùi ba người thanh em đều trầm mặt lại liền cùng c ả m rồi nói như vậy cái này ngôn ngữ tựa hồ s á t thực không phải một dấu hiệu tốt trước mắt ezit ma pháp thuyền mặc dù bởi vì tinh mạch lô bị điều động mà không cách nào phi hành nhưng trên thuyền cường giả nhưng có không ít bình thường tới nói tự vệ vẫn là không có vấn đề nhưng bây giờ nghe cái này tiên đoán ý tứ cho dù có nhiều cường giả như vậy bà hộ vẫn như cũ có khả năng bị tập kích tới hấp huyết quỷ giết chết mà lại không ôm hẳn phải chết giấc ngộ một trận chiến này học viện e dít thất bại quả nhiên là chỗ nào sai lầm đi các mỹ r ổ vớt vớt tóc của mình được rồi trở về học viện về sau ta lại hướng xem bòi khóa giáo sư thỉnh giáo một chút tốt dít l ệ cùng đỏ dịt lần này đều không có nói tiếp tiên đ o á n cuối cùng hai câu tuy nói cái k i a đỏ chi mây từ tây lục mà hàng không rõ lắm là có ý gì nhưng cái sau cùng linh hồn có quan hệ còn nói cái gì lối rẽ mọc thành bụi hiển nhiên chỉ liền là ngay tại linh hồn cương vực bên trong si và chỉ sợ là không ra được lấy si v à tại những hải t ử này trong suy nghĩ không gì làm không được hình tượng bọn hắn đương nhiên sẽ không lựa chọn đi tin tưởng loại này lời nói vô căn cứ ngay tại lúc cá mỹ dỗ định đem quyển kia mình từ trường học trong tiệm sách mượn tới sách sắp đặt lúc thức dậy vùng nhỏ trên tàu môn lại bị người từ bên ngoài dùng sức mở ra không tốt rồi tạ n i n h đầu đầy mồ hôi vào vào khắp khuôn mặt đầy đều là kinh hoàng thật lớn một đám con rơi đột nhiên vây quanh thuyền của chúng ta ngay cả mặt trời đều bị che khuất hồ hệ thuyền cái kia hai cái g á m khảo nói có hấp huyết quỵ dự định đối với chúng ta đ ạ thủ ba người hai mặt nhìn nhau sau đó cùng theo tạ niến quả nhiên ma pháp thuyền cơ sở hộ thuẫn bên ngoài lít nha lít nhít con rơi che khuất bầu trời liền như là nồng đầm mây đen đem thế giới phủ lên thành đen kịt một màu mà tại mảnh này đen kịt bên trong mơ hồ có một đoạn tử sắc quang mang đang theo lấy bên này phi tốc tới gần thằng đến chờ những ánh sáng kia tới gần bong thuyền các học sinh mới phát hiện cái kia lại là h ấ p huyết quỷ trong tay chính tiêu đốt lên ngọn lửa màu tím vũ khí thế mà thật sự có h ấ p huyết quỷ các mỹ rỗ đều bị mình cái kia miệng quạ đen chi lực đầy điểm tiên đoán dọa sợ không nên kinh hoàng đò rít hít vào một hơi la lớn đi mời giáo sư hiện tại giáo sư phật giả trèn xịn khẳng định không r ứ t ra được đi mời phật giả tiểu thư tới hỗ trợ trên thuyền tiểu hãy yêu nhóm vội vàng từ biến mất tại chỗ xem bộ dáng là đi chấp hành thiếu nữ ra lệnh đò d i t hít một hơi thật sâu việc này thật sự là quá xảo hợp nếu quả như thật như là cả mị rỗ tên kia tiên đoán nói một trận chiến này chỉ sợ sẽ không giống như trước đây nhẹ n h ó m đi t ỷ ê lần này ba chúng ta hiền nhân bởi vì tính toán năng lực cơ hồ đều bị cánh cổng số lụ trệ ạn chứng cứ không có cách nào như trước kia cho ngươi kỹ thuật trợ g ú t thật không có vấn đề sao p h ậ mơ hồ không do bóng người xuất hiện tại t i ể bên người nhỏ giọng dò hỏi cái sau không chút do dự nhẹ gật đầu sau một khắc hấp huyết quỷ đánh tới chương một n ư ơ chương một nghìn bảy lớn thê yếu muốn nói ezic ban trưởng tổ nhóm kinh lịch chiến đấu cũng không tính ý, nhưng không có cái nào một lần là đánh như vậy cật lực bởi vì đối phương đánh tới quá đột nhiên ma pháp thuyền vòng phòng hộ cường độ không kịp điều chỉnh vẫn như cũ chỉ có cấp một cơ hồ vừa đối mặt liền bị đối phương cái kia nhiễm lấy ngọn lửa màu tím vũ khí công phá tại cái kia về sau ezic bên này liền bị đối phương đẻ x u n đánh nếu như không phải nữ bột thiếu nữ alin kịp thời phóng xuất ra mình nhân ngẫu đại quân dựa vào chiến thuật biển người miễn cưỡng triệt tiêu nhân số của đối phương l ưu thế chỉ sợ bên này đã phải có người hy sinh mang ngẫu ngay tại từ đáy thuyền vận chuyển lên bất quá không nên ôm kỳ vọng quá lớn cả mỹ rồ ném ra bên ngoài một mảnh hưởng vân trong nháy mắt bỏng một mảnh con rơi nhưng mình cũng bị đối phương huyết ma pháp tập kích đánh tới căn bản không ngẩng đầu được lên chỉ có thể dựa vào mạn thuyền phía sau đối cùng hắn một cái đãi ngộ đỏ dịt nói ra những tên tia vũ khí trên tay quá quỷ dị mặc dù những hấp huyết quỷ kia vũ khí trong tay bản thân liền là tinh lương cấp bậc ma pháp vật phẩm nhưng khiến ezid đám người chân chính cảm thấy khó giải quyết địa phương là bọn hắn vũ khí mặt ngoài tầng kia cháy hừng hực ngọn lửa màu tím loại kia chính thể không rõ hỏa diễm có thể phân ly cơ hồ tất cả hình thái năng lượng cũng đem hóa thành cơ bản nhất ma lực làm nhiên liệu duy trì tự thân thiêu đốt nói cách khác kiếm của bọn nó có thể bổ ra ma pháp muốn phá giải loại hiệu quả này t h thật cũng không khó chỉ cần si va đi ra t i ệ tay triệu hồi ra một cỗ hư không năng liền có thể triệt để trái lại chôn vùi những n à y ngọn lửa màu tím làm năng lượng đ vấn đề là hiện tại si va còn tại linh hồn cương vực bên trong mà lại không có muốn đi ra dấu hiệu vì thế phờ dạ t r ẻ n x đến căn bản rút không ra tay đến ba hiển nhân hệ thống cũng cơ hồ ở vào đứng máy trạng thái ma đạo chủ pháo không cách nào phát xạ không nói liền ngay cả uy lực cùng chạm canh gác r i i pháo không sai biệt lắm phó pháo đều biến thành tiểu hải yêu nhóm dùng tay thao tác cho tới bây giờ không có chơi qua loại vật này tiểu hải yêu nhóm tỷ lệ chính xác có bao nhiêu xỉ cũng có thể nghĩ mà biết cũng may hiện tại trời sinh tối như mực một mảnh tất cả đều là đến mãi không hết con rơi coi như nhắm mắt lại cũng có thể đánh xuống hai ba con chính là d ị c h lệ từ vùng nhỏ trên tàu miệng vừa ló đầu liền bị huyết diễm bao hòa oanh tạc cả người chỉ có thể chạy chối chết cuối cùng dứt khoát hướng về phía trước lăn mình một cái trên mặt đất bánh xe hai vòng phía sau lưng nặng nề g h mà đụng phải mạn thuyền kém chút không có bắt hắn cho đụng n g ấ t đi d ị c h lệ không có sao chứ bên cạnh c ả mỹ rồ khẩn trương nhưng bởi vì chúng quanh như mưa rơi huyết ma pháp cũng không có cách nào qua đến một bên khác trợ giúp dịt lệ không có việc gì dịt lệ bưng bít lây phía sau lưng ghé vào mạn thuyền phía dưới thống khổ hồi đáp liền là kém chút đem phổi đụng đi ra tại hạt áo t r ò bên trên m Bất quá làm h ọ là nói, nói đến chính sự dịp lệ mặt chầm xuống dưới nhưng hấp huyết quỷ kia vũ khí có thể chém đứt á lìn chẳng tiểu thư sợi tơ ma pháp tục tiếp những cái tiêu ma lực sợi tơ để ạ l i n h tiểu thư có chút ốc còn không mang nổi mình úc nói thực ra có thể ngăn chặn một nửa hấp huyết quỷ liền đã rất bất khả tư nghị Cũng c nói nói ta, ta hắc í n h l mập mạp đi nơi nào nói đến đây dít lệ mới phát hiện tiểu mập mạp t à n n i n h không thấy hắn bị một cái bá tức cấp hấp huyết quỷ chặt thương bây giờ bị tiểu hà yêu nhóm mang về dưỡng thương các bị dội nhung bay mang về d t lệ bén nhạy bắt được cả mỹ rô y tứ trong lời nói không sai là mang về exit mà không phải lưu tại điều kiện này hiểm ác địa phương đừng lo lắng d t lệ nếu như ngươi bị thương đoán chừng những cái kia tiểu hạ yêu nhóm cũng sẽ liều lính đem ngươi kéo về exit đi cả mỹ rô tiếp tục bung ô tay tiện thể nhấc lên tàn i nhức ra hỏa kia thẳng đến rời đi đều còn tại l i ề u mạng dãy ruộng nói cái gì cũng phải lưu lại cùng chúng ta cùng một chỗ bảo hộ viện trưởng đại nhân bất quá cuối cùng vẫn là bị phật g i ạ đại nhân đánh bất tỉnh để tiểu hạ yêu nhóm mang đi hấp h u ế t quỷ pháp cầu đụng vào ma pháp thuyền tường ngoài ẩm vang nổ vang thanh â m để ba người lấy lại tinh thần. minh bạch hiện tại cũng không phải là nói chuyện trời đất thời điểm tốt nói tóm lại chúng ta chạm ư ữ n g trước mắt trên cơ bản liền là bị những hấp huyết quỷ kia đổi theo chạy khắp nơi sau đó tại cơ hội thích hợp đem bọn nó tập hợp một chỗ một hơi tiêu diệt hết các mỹ rổ c ơ n g ép ngoặt trở về nguyên bản chủ đề đừng nói dỡn nhiều như vậy hấp huyết quỷ bằng vào ba người chúng ta làm sao có thể một hơi giải quyết ta đọ diệt lập tức phản bác cũng là không thể trách nàng d ả i người khát chi khí diệt uy phong mình sự thật cũng là như thế coi như ba người bọn họ là exit bên trong mạnh nhất mấy cái người mới nhưng muốn dù sao khoảng cách cao dai còn kém xa lắm sao có thể so ra mà vượt những năm kêu kỷ động một tí liền phải lấy trăm làm đơn vị hấp huyết quỷ nhóm có lẽ chúng ta không thắng được bất quá đường quên trên thuyền cũng không chỉ chúng ta lại các mỹ dỗ mỉm cười thần thần bí bí nói đúng rồi còn có phật giả tiểu thư tại tuy nói ngay từ đầu si va bàn giao phật giả xem trọng linh hồn chi môn phòng ngựa linh hồn cương vực bên trong có cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật chạy ra ngoài bất quá tại phát giác được có người muốn tập kích ma đạo thuyền về sau nàng cũng không lo được chờ cái kia hư vô mở mịt linh hồn cương vực chỉ có thể cầm của mình kiếm đi ra ngoài nên chiến phật giả c h à n xin ề không cách nào động thủ hiện tại nàng liền là trên thuyền mạnh nhất trên bầu trời một đạo màu bạc trắng lưu mang hiện lên lập tức cái kia một chỗ con rơi cùng hấp hết quỷ nhóm tựa như là như trời mưa sồ sọt sọt từ thiên hạ đến rơi xuống một lát liền tạo thành một đạo loại kia công kích hẳn là không biện pháp trèo c h ố n g quá lâu chúng ta có thể làm liền là giúp nàng tụ lại đ ị n h nhân cho đến lúc này cả mị rỗ mới đưa kế hoạch của mình nói thẳng ra sau khi nói xong hắn mới một lần nữa ngầm đầu nhìn qua đen nghịt bầu trời trong lòng nhớ lại mình xem bói kết quả có chút meo mắt lại mà lại ta luôn cảm thấy lớn nhất nguy cơ còn chưa tới tới Trước 1069, Trước 1069, đến từ không tưởng tượng được viện trợ Phật giả thở dốc một hơi, thiên trong mắt tất thần th được dốc cánh cũng trong nháy mắt này giúp nàng bổ cơ hồ tất cả đến đầy phiến không viện nháy này nàng hơi, hồ giả giúp sứ bổ Mặc dù chỉ dù là từ h lâu c c bên trong thiên hình đến u n giờ n phật giả thậm chí đều không thể tính toán mình rốt cuộc chém chết nhiều ít hấp huyết quỷ bất quá có thể xác định chính là chí ít đã có hai cái hầu tức cấp chết tại dưới kiếm của nàng p cũng không phải là nói ngọn lửa này năng lực buồn nôn mặc dù có thể phân ly phần lớn ma pháp cũng đem trở lại như cũ thành ma lực hiệu quả xác thực cũng rất buồn nôn chính là mà là xuất phát từ bản năng cảm thấy buồn nôn khả năng này là bởi vì chính mình hiện tại nhận túi người thiên sứ ảnh hưởng mà tạo thành bất quá trí ít có thể lấy nói rõ loại kêu hỏa diễm tuyệt đối không phải vật gì tốt huy động luân chuyển thắng lợi chi kiếm bắn ra một thanh nhuộm gừng h ự c lửa tím cự kiếm thiếu nữ đem một đầu bị huyết nô hóa hoa nguyên n g cự nhân chặt thành hai đoạn về sau mới phát hiện chiến cuộc biến được đối tại exit càng thêm bất lợi rất nhiều bị huyết nô hóa quái vật bắt đầu gia nhập chiến trường mà lại so với hấp huyết quỷ nhóm rất nhiều hình thể to lớn huyết nô quái vật muốn đối ma đạo thuyền y h i p lớn hơn ngay tại nàng dự định đến cái thụ khống lao xuống đem ma đạo thuyền chung qu Thiên truy mặc dù không có cùng công tức cấp hấp huyết quỷ chính diện chống lại qua nhưng loại khí tức này cùng bình thường hấp huyết quỷ khí tức thật sự là không giống nhau lắm muốn hình dung cái k i a chính là muốn càng thêm thuần hậu cùng đ n g đậm nhất định phải nói lời dạ ma nghe được thiếu nữ nói như vậy đối phương tấm k i a xấu xí mặt to bên trên lộ ra thần sắc bất đồng đại khái là trộn lẫn lấy kinh ngạc cùng tán thưởng cái loại cảm giác này không nghĩ tới ngươi thế mà so ta dự đoán muốn càng thông minh cùng nhạy cảm một điểm chờ ta đại sự sau khi hoàn thành ngươi cũng có thể làm thủ hạ của ta hắn huy vũ một cái trên tay tím diễm kiếm giống như là dùng khói hoa bổng như thế trên không trung viết ra liên tục hoa thể văn tự hợp thành tên của mình thế thì lần nữa tự giới thiệu mình một chút đi ta là dạ ma bàn tròn lịch thập tự kỹ sĩ đoàn đoàn trưởng Cột、gì、à? học viện ezic ngoại sinh giáo sư phật dạ cho dù đối với giả ma phục hưng cảm thấy kỳ quái nhưng thiếu nữ biết hiện tại cũng không phải là truy đến cùng loại này dâu d i ệ sự t ì n h thời điểm nàng hít một hơi thật sâu rất kiếm ngạo đứng ở bầu trời ta lại ở chỗ này ngăn cả ngươi làm được liền đến t h ử một chú ta t tình huống trở nên càng hỏng bét quái vật to lớn bắt đầu phá hư ma đạo thuyền ngoại bộ b ọ c thép nhưng ezic các học sinh lại như cũng bị đối phương hung mánh hỏa lực đánh cho chỉ có thể có đầu rút cổ tại buồng nhỏ trên tàu hoặc cái khắc công sự che chắn bên trong không ngóc đầu lên được căn bản là không có cách ngăn cản đối phương hành vi trên bầu trời ngân s á c cùng t ử sắc quan g mang liên tiếp không ngừng mà nở rộ chậm nhìn thậm chí có điểm giống khói lửa có thể biết phật dạ đang cùng địch nhân tiến hành chiến đấu kịch liệt căn bản không dành xuống tới hỗ trợ tiếp tục như vậy không được các mỹ rồ cắn răng lại định quyết tâm dịch lệ tại một lần giao chiến bên trong ngực phải bị toàn bộ nổ tan kém chút liền m ệ n h tăng tại chỗ cho dù là bị tiểu hạ yêu nhóm liều chết đưa về exit cũng không biết đến tột cùng có thể hay không chữa khỏi các mỹ rồ đối với mình bên người đỏ dịt nói ra đỏ dịt người nghe ta giảng nếu như ta xảy ra chuyện gì xin người giúp ta đem ta học phần toàn bộ đổi thành tiền sau đó gửi cho mos cô nhi viện chờ một chút các mỹ dầu ngươi muốn làm gì đỏ dịt trong lòng giật mình lập tức muốn ngăn cản hắn dịp l ệ cùng tạ ninh đều n g ã xuống lúc này ta không l i ề u mạng thật sự là không thể nào nói nổi xin lỗi còn lại chỉ huy liền giao cho ngươi nói xong các mỹ dô liền nhảy ra công sự che chắn lập tức liền có mấy phát khô kiệt tiên băn t r ú n g hắn t ố t tại e d i t pháp bảo đủ ra sức lúc này mới không có bị miễu sát ở a a a a a h a a t h a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a c a a a a a a a a a a a a a a a a a đ a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a dù sao coi như dùng ma pháp khác cũng có rất lớn tỷ lệ bị địch nhân lửa tím cho phá giải còn không bằng được ăn cả ngã về không đi thử một chút sự thật chứng minh lựa chọn của hắn không tính sai lầm nhưng cũng không tính chính xác t hư không năng từ thế giới khe hở bên trong chạy vào hội tụ thành bàn tay khổng lồ những nơi đi qua vô luận là huyết nâu quái vượt hấp huyết quỷ vẫn là con rơi đều bị một kích thanh không uy lực thậm chí càng vượt qua trước đó phật dạ luân chuyển thắng lợi chi kiếm nhưng cũng chỉ tới mà thôi không có ma lực cả mỹ dầu ngay cả ma dược đều không có tới kịp uống liền bị hấp huyết quỷ nhóm ném ra trường thương đ í n h tại b o n g thuyền loại kia thân thể phản phất bị xé nước đau đớn làm hắn cả người kém chút liền mất đi mấy cái tiểu h i yêu thuấn di đi qua muốn cứu đi hắn nhưng vừa mới tới gần liền bị cái kia mấy cái trường thương bên trên bổ sung ma pháp cho đánh bay xem ra chính mình phải chết ở chỗ này sao đáng tiếc vừa mới cái kia một đợt giống như không giết chết mấy cái cao cấp hấp huyết quỷ a a nếu có kiếp sau hy vọng mình còn có thể lại đến e z i h ọ c tập hắn nhìn thấy đỏ gì không để ý huyết ma pháp tạo thành mưa bom bao đạn hướng mình vào tới trên gương mặt tựa hồ còn có nước m thật là một cái ngốc cô đ ư ơ n g coi như nàng tới b ằ n g vào lực cánh tay của nàng cũng không có cách nào rút ra cái này mấy cái trường thương đi Liên lẫn là lý, tại Edith phòng tuyến sắp thất thủ thời điểm, rơi nhiên rối bởi. nhiều rơi nhiên đó, rơi thời, nhiên tim trời xuống, tiếp bụi, phi đi nên nguyên trên phòng tuyến trung quanh con nhan muốn đến con trộn đến trong cùng bản con tương cắn Đồng không như đến nửa ngén xuống, thành nếu không thất thủ đột bắt trở một đột ít huyết tựa một đột tắc từ rớt trực trừ thủ hố hấp hóa cho hấp sắp đầu Sau quỷ qua bay sắc đó đỏ đó, đặc cô cơ xé. xử đem một khối đường về thủy tinh nhét vào c à m ì rồ trong tay tiếp lấy dùng c à m ì rồ tay bóp chờ c à m ì rô một lần nữa tỉnh táo lại thời điểm mình liền đã nằm ở học viện exit an dưỡng trong phòng c à m ì rô đ ồ n g học ngươi có thể nói cho ta biết bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì sao nhìn thấy hắn tỉnh một bên thần sắc lo lắng trùng điểm sổ phi ạ liền v ộ i và n g hỏi chúng ta bị hấp huyết quỷ tập kích sau đó hấp huyết quỷ đại công chúa không hẳn là đương nhiệm hấp huyết quỷ n ữ vương tới nàng tựa như là chúng ta bên này Trước 1070. Trước 1070, linh hồn đảo ngược thần ấ t t h nhìn phía cái kia không biết lúc nào xuất hiện dùng đường về thủy tinh đưa tiễn ca mỹ rổ về sau cao cao đứng tại cột bồn u bên trên hiệu điệu t h â n ảnh trong truyền thuyết hấp huyết quỷ đại công chúa an ca Trì nạ ca hạ dầu ca g i đi học viện exit về sau vị công chúa điện hạ này hành tung liền trở thành một điều bí ẩn mặc dù từ hấp huyết quỷ hành vi đến xem nàng hẳn là về tới t ỉ m mò xin h ắ cám liên minh nhưng lại một mực ở vào ẩn cư trạng thái không có một điểm âm thanh tại đông bộ bình nguyên thậm chí còn có học giả cho rằng nàng trên thực tế đã chết không nghĩ tới thế mà ngay tại lúc này vị này đại công chúa thế mà lại xuất hiện ở trước mặt mọi người thật đúng là não như ta hấp huyết quỷ đại công chúa mang trên mặt băng lanh ý cười nhìn qua t r u n g quanh nguyên bản còn cuồng nhiệt vô cùng nhưng bây giờ cũng đã đều an t ĩ n h lại hấp huyết quỷ nhóm cái kia để nhà ta cũng tới trộn lẫn một c ấ ớ p đi ngươi cảm thấy thế nào h ẹ bọn xét bị nàng điểm danh hấp huyết quỷ kinh sợ quỷ xuống cho dù là bọn hắn đã quyết tâm muốn phản bội vị này hấp huyết quỷ bên trong đã từng v ư ơ n g giả, nhưng trên trăm năm thống trị vẫn là khiến tất cả hấp huyết quỷ đối vị này đại công chúa điện hạ từ thực chất bên trong có loại e ngại tri tình càng không nói đến hấp huyết quỷ đại công chúa huyết thống là thuần chính nhất cao quý tại huyết thống luận trí thượng hấp huyết quỷ bên trong tự nhiên có không nhỏ lực mắt thấy một mảnh tốt đẹp tình thế bởi vì hấp huyết quỷ đại công chúa xuất hiện mà có sụp đổ khuynh hướng bị phật giả quấn lấy không cách nào thoát thân gột gì ạ không khỏi có chút gấp nguyên bản hắn tìm tới phật giả cũng là bởi vì phật giả thực lực quá mạnh tại hấp huyết quỷ trong đại quân như vào chỗ không người tại hắn nghĩ đến chỉ cần có thể đem phật giả v â y ở chỗ này nhân loại kia thế lực chống cự tự nhiên là sẽ cực kỳ suy giảm thật không nghĩ đến cuối cùng mua dây c ộ a mình ngược lại đem mình đính tại nơi này thậm chí không có cách nào để cho mình minh hữu trọng chỉnh thế thái chỉ có thể trơ mắt nhìn khí thế của bọn hắn tại hấp huyết quỷ đại công chúa trước mặt liên tiếp suy yếu. mặc dù từ cục diện đến xem tựa hồ vẫn là hấp huyết quỷ minh quân một phương có ưu thế số người của bọn họ ít nhất là học viện ezit hơn mấy trăm lần chỉ b ấ t quá trước mắt hai bên ngay tại rằng co mà thôi nhưng gột gì á lại gấp nóng này không thôi chỉ là hấp huyết quỷ đại công chúa còn tốt thực lực của mình mặc dù không thắng được nàng nhưng ít ra có thể bảo trì không bị thua coi như tăng thêm cái này gọi là phật giả nhân loại cường giả cũng giống vậy tại gột gì ã thu được kỳ nộ g về sau thực lực của hắn liền hiện ra tính dễ nổ tăng trưởng lúc này mới khiến cho gia tộc của hắn cái sau vượt cái trước tại nịch thập tự kị sĩ đoàn bên trong chiếm cứ thủ vị nhưng vấn đề là còn có cái kia mọi người n t đừng khuất phục tại cái này bạo quân i â n uy nàng bất quá là kế thừa dạ ma chi huyết mà bây giờ chân chính dạ ma tới cho chúng ta mang đến đêm tối màn trời hy vọng đồng ể thể cho chúng có cần cái chết cùng chúng không ánh theo dạ ma vinh quang, làm dạ ma đại nhân thế toàn to. ngại đáng nắng, liền tiên tuân quang, dân lên toàn bộ thế giới đi. giống giới Gốt gì ta ta tổ, kia ma ma lại làm dạ dạ đại ạ đi. e đ bộ thời phảng phất là để chứng minh hắn bầu trời mái vòm bên trong màu đen như là sương mù ô t r ọ c chi vật c h e c à n chân trời đó là so mây đen càng thêm dày hơn nặng so màn đêm càng thâm thúy hơn như là phong bạo tứ ngược biển cả tứ ngược khiến cho tất cả hấp huyết quỷ mới thôi nhẹ cỡng để tất cả ban ngày hành giả đều lo sợ bất an lực lượng cái đó là kỳ tích làm kỳ tích người nắm giữ hấp huyết quỷ đại công chúa n h ư mày liếc mắt một cái thấy ngay cái kia cái gọi là đêm tối màn trời chân tướng cái này làm nàng có chút không hiểu quả thật gột gì à không biết từ nơi nào thu được lực lượng quỷ dị đến mức nếu luận mũi về lực phá hoại liền ngay cả nàng đều ẩn ẩn bị đẻ ép một đầu nhưng làm cường g i ả trực giác nói cho hấp huyết quỷ đại công chúa cái kia nhắc lên phản loạn to con cũng không có chân chính trên ý nghĩa bước vào đại ma pháp sư lĩnh vực chỉ là đơn thuần thu được lực lượng mà thôi sở dĩ thân thể còn không có sụp đổ là bởi vì cái kia công tức cấp hấp huyết quỷ thể chất mang đến hiệu quả nhưng chiếu hán dạng này không biết tiết chế dùng linh tinh xuống、dưới. thân thể quá tải sụp đổ cũng là chuyện sớm hay muộn tên ngu xuẩn bị người lợi dụng cũng không biết hấp huyết quỷ đại công chúa h ừ lệnh một tiếng cũng không có nhắc nhở tính toán của đối phương chẳng qua trước mắt cục diện quả thật có chút khó giải quyết nếu như là si va ở chỗ này đại khái tiện tay là có thể đem cái này cái gọi là đêm tối màn trời cho sẽ thành b à n h ỏ mà mặc dù hấp huyết quỷ đại công chúa cũng có được kỳ tích nhưng nặng kỳ tích càng thiên hướng về một mình chiến đấu cùng phụ trợ cũng không có đêm tối màn trời như thế thiên biến địa dị biểu hiện hình thức đối với vẹn vẹn cải biến chiến trường hoàn cảnh đêm tối màn trời cũng không thể tránh được bởi vì đêm tối màn trời mà phân chân hấp huyết quỷ nhóm nhau nhau dùng mang theo h n g qua n g ánh mắt nhìn phía ma đ ạ o t u y ề n xem ra đã bị cùng cái gọi là dạ ma vinh quang cho làm choáng váng đầu góc hiện tại ngoại trừ tiếp tục kéo dài thời gian bên ngoài tựa hồ cũng không có biện pháp khác giết sạch những n à y hạ cấp hấp huyết quỷ đối với hấp huyết quỷ đại công chúa tới nói cũng là không phải là không được bất quá bọn gia hỏa này dù sao cũng là ngựa của m ì n h tử hiện tại hoàn toàn là bị phía trên những cái kia một lòng muốn làm loạn gia hỏa cho phủ nếu quả như thật một đao toàn bộ chém nước chờ phản loạn lắng lại mình cũng kém không nhiều cũng chỉ là cái chỉ còn mỗi cái gốc nữ vương l i ê n tại ezid ma đạo thuyền bên trên may mắn còn sống sót người đều lại lần nữa cảnh d ắ c lên dự định ứ n g đối đợt thứ hai tập kích thời điểm tối nghĩa ba động tòng ma pháp trong thuyền bộ khuyết tán ra tới tiếp theo trong n g a y mắt tất cả mọi người cảm thấy mình chung quanh thế giới phản phất có biến hoa gì nhưng biến hoa lớn nhất lại là bọn hắn tự thân tất cả mọi người phát hiện bộ ngực mình có một đoàn phản phất tại cháy hừng hực hỏa diễm sự vật ezid các thành viên hỏa diễm có trường lớn nhỏ cỡ năm tay hấp huyết quỷ đại công chúa so với bình thường người lớn gấp hai ba lần mà phất dạ thì giống như mặt trời nhỏ đồng dạng tại bầu trời chiếu lấp lánh so sánh với nhau cái khác hấp huyết quỷ nhóm liền muốn đáng thương nhiều. cơ hồ tất cả mùa hạ h ấ p huyết quỷ ngược hỏa diễm đều chỉ có nhang mỗi cấp bậc điểm sáng mà nhìn như cường đại nhất gột gì ạ lại ngay cả nhang mỗi đều không có không sai biệt lắm cũng chỉ là cái vụ sáng vụ sáng đ o n đón cấp bậc cùng n à y tương đối tất cả mọi người lực lượng phảng phất đều bị quan g mang chế ước có thể phát huy ra chỉ có cùng quan g mang lớn nhỏ tương ứng cái k i a bộ phận chuyện này rốt cuộc là như thế nào gột gì ạ lực lượng lập tức ngã xuống đáy cốc thậm chí ngay cả phi hành khí lực cũng bị mất mới kém chút liền một đầu nện vào hoang mạc bên trong đây là các người linh hồn cụ hiện ta để linh hồn cương vực hơi đảo ngược một cái xem như chuyến đi này thành quả đi để tất cả học viện ezip các thành viên ngạc nhiên thanh âm từ trong khoang thuyền truyền ra liền ngay cả hấp huyết quỷ đại công chúa đều gần g ầ n lộ ra nhẹ nhàng thở ra dáng vẻ sau đó si va từ bên trong chậm rãi dạo b ư ớ c mà ra thú vị là tất cả mọi người không nhìn thấy hắn hòa diễm tại cương đại mặt ngoài phía dưới linh hồn của ngươi cũng chỉ có như vậy đáng thương một điểm đơn giản cùng côn trùng suy nhược đây chính là ngươi cái kia cực độ hư nhược nội tâm khắc họa nhìn xem v ộ t gì ả cái kia mặt mũi tái n h u ậ mặc dù hấp huyết quỷ khuôn mặt đều thật trắng si va chậm rãi nói ra bất quá ta đối loại vật này không có hứng thú ta muốn biết sự tình, đã dám làm ra loại sự tình này. vậy ngươi hẳn là cũng đã làm t ố t cùng cô t r ù n g bị ta nghiền chết chuẩn bị tâm tư à?